Vô số đạo hiếu kỷ, kính sợ, hương phấn, kính ngưỡng ánh mắt, đều là tập trung đến nơi xa thiên kiếm tông trô sâu đi tới tần hạo trên thân. Ngang. Mà vừa lúc này, để vô số người kinh hãi muốn tuyệt chính là. Đột nhiên nương theo lấy một đạo kinh khủng long âm, tần hạo trong thân thể, đột nhiên lao ra một đầu to lớn màu đen long hồn. Tần hạo dầm chân tại cái kia to lớn long hồn long đầu phía trên, lập tức toàn bộ thân hình, thì bốc lên đến 10.000m trên không trung. Tần hạo ánh mắt mang theo vô tận thâm thúy, Nhìn quanh toàn bộ tiếp khách quảng trường một tuần, hai tay hơi hơi dơ lên, nói, đa tạ chư vị hôm nay cổ động. Phải biết, tại hơn một năm trước đó, Tần Hạo vẫn là Đại Tần Vương Triều một cái nho nhỏ chán nản hoàng tử thời điểm. Dưới đấy những thứ này đến từ các đại vực vực chủ, gia chủ, minh chủ chờ một chút, tại Tần Hạo trước mặt, đều là vô thượng cứng, giả, đều là đại lão. Nhưng là hiện tại, Tần Hạo lại là đứng ngạo nghẽ 10.000m trên không trùng, nhìn xuống vô số cứng, giả, bệ nghệ thiên hạ, duy ta độc tôn. Cung nên thiên đế. Ngay lúc này, chỉ một chút mấy ngàn cường đại thiên đình đệ tử, đều là hào hào giống to lên tiếng. Mấy ngàn thiên đình đệ tử, tại tân hạo tỉ mỉ bồi dưỡng phía dưới, đều là có được vô cùng thực lực cường đại. Lại thêm giang thần, phong tiểu thiến, bạch linh nhi, thậm chí là hồng liên trưởng lão cường đại như vậy tồn tại. Toàn bộ thiên đình như thế, quả thực là khủng bố đến một cái cực điểm. Sở tiểu nhiễm cái tiểu nha đầu này, lúc này một đôi mắt đẹp nhìn qua 10.000 mét trên không trung Tân Hạo Dầm chân tại một đầu 10.000 mét long hồn phía trên Tiểu nha đầu một đôi trong mắt bên trong tràn đầy kính ngưỡng cùng vẻ sung bái Cái này thì là sư phụ của mình Phong hoa tuyệt đại sư phụ Thân là tần hạo bây giờ đệ tử duy nhất Sở tiểu nhiễm cảm thấy một loại vô cùng tự hào cùng vinh diệu Mà liên tại mấy ngàn thiên đình đệ tử hô lên cung nên thiên đế thời điểm Toàn bộ tiếp khách trên quảng trường vô số cường giả Đều là ảo ảo hưởng ứng, cung kính lên tiếng Cung nên thiên đế Cung nên thiên đế cung nên thiên đế. Vô số kính uy thanh âm theo mấy vạn các đại thế lực cường giả trong miệng phát ra, trong nháy mắt thì vang vọng toàn bộ lớn như vậy Thiên Kiếm Tông. Không ít đóng tại tiếp khách trên quảng trường Thiên Kiếm Tông các trưởng lão, đám đệ tử cũ, đều là cảm nhận được một loại thật sâu khí thế đáng sợ. Vậy đơn giản tựa như là hóa long khí thế. Lúc này, toàn bộ tiếp khách trên quảng trường, vô số đến từ thứ chín châu các đại vực bên trong các đại biểu, trong đó có không ít người ánh mắt đều là vô cùng cảm thái. Những người này đều là nhận biết tần hạo người, đã từng cùng tần hạo từng có một đoạn kinh lịch. Năm đó bọn họ nhận biết tần hạo thời điểm, tần hạo vẫn chỉ là một cái thiếu niên thông thường. Nhưng bây giờ, lúc này mới ngắn ngủi hơn một năm, tần hạo đã trở thành thiên kiếm tông bên trong thánh đồ, thậm chí là làm cho cả thiên kiếm tông thượng tầng trắng trận vì đó dương, tiến hành thánh đồ tẩy lễ. Đây quả thực là vô cùng lớn đãi ngộ, thân phận trong nháy mắt thì biến đến vô cùng tôn quý. Mời thánh đồ tần hạo, phía trên đăng thiên thê, tiến hành thánh đồ tẩy lễ Đột nhiên ngay lúc này, một đạo thương lão vô cùng thanh âm, trong hư không vang lên. Ông! Cơ hồ thì sau đó một khắc, một cái toàn thân tản ra nồng đậm thần quang cái thang, theo mặt đất, một mực kéo dài đến 10.000m trên không trùng, đi tới tần hạo trước mặt. Tân hạo đối với hư không một cái hướng khác gật gật đầu, trực tiếp một bước theo thương long đầu phía trên dậm chân đến cái kia thần quang đang thiên thê phía trên. Vâng! Nhất thời một loại to lớn khí vận, lập tức thì theo bầu trời phía trên động bắn xuống đến bao phủ lại tần hạo toàn bộ thân hình. Ấm ẩm. Trong ngay mắt, tần hạo thì cảm nhận được một loại thuần túy tới cực điểm lực lượng, vô cùng tinh khiết, xông vào trong người chính mình, ngay tại đúc nóng bên trong. Tần hạo phát hiện, vô luận là lòng của mình cảnh, hoặc là tu vi, đều là đạt được to lớn tăng lên. Loại này tăng lên, không có bất kỳ cái gì thống khổ, là vô cùng nhẹ nhõm như là ngâm mình ở linh tuyển bên trong. Đây là tín ngưỡng chi lực. Thương đột nhiên trong đầu hoa, hoa kêu lớn lên Không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông bên trong cũng có hiểu được thu thập tín ngưỡng chi lực tồn tại, tín ngưỡng chi lực, đây chính là trên đời này thuần túy nhất lực lượng, lần trước tiểu Hạo tử ngươi tại ma hóa trên mặt đất đoạt đến mấy ngàn cái ma thần trong tế đàn thì chuyên trở tín ngưỡng chi lực. Chương 303, Hư Không công tử. Tín ngưỡng chi lực. Tần Hạo ánh mắt hơi chấn động một chút. Đây chính là tín ngưỡng chi lực sao? Quả nhiên tràn đầy thuần túy, tinh khiết, so trên đời này bất kỳ lực lượng nào đều muốn cao thượng. Cùng chư thần khí tức lực lượng đều là 10 phần tương tự. Tân Hạo giờ phút này toàn thân mỗi một tế bào, mỗi một đường kinh mạch đều là tại tham lam hấp thu loại kia thuần túy tới cực điểm tín ngưỡng chi lực. Lúc này, tu vi của hắn, hắn toàn thân lực lượng, thân thể của hắn cùng tinh thần, cùng linh hồn đều là đang tiến hành một trận toàn diện tẩy lễ. Và anh, Rốt cục tại một đoạn thời khắc, Tân Hạo toàn thân chấn động, tu vi của hắn giờ khác này tại cái kia khổng lồ tín ngưỡng chi lực trợ giúp dưới, thậm chí ngay cả phá hai tầng Trực tiếp theo sinh khí cảnh sơ dai, xông vào sinh khí cảnh cao dai. Đây là to lớn tăng lên. Trong ngáy mắt, Tần Hạo chiến lực không biết tăng cường gấp bao nhiêu lần. Lúc này, Tần Hạo đột nhiên cảm thấy, khả năng trưởng giáo chí tôn an bài lần này thánh đồ tẩy lễ, là cố tình làm. Bởi vì lập tức đông hoang tranh bá thi đấu thì muốn bắt đầu. Trưởng giáo chí tôn biết mình thực lực trước mắt tu vi, còn chưa đủ lấy tại đông hoang tranh bá thi đấu bên trong tranh hùng. Có lần này thánh đồ tẩy lễ. Lại thêm cơ tử linh trước đó đưa tới hai thành kiếm đế bảo khố. Tần hạo biết, thực lực của mình, trong khoảng thời gian ngắn, đem về lần nữa nên tới một lần to lớn tăng lên. Bất quá để tần hạo có chút im lặng là, trước đó cùng cơ tử linh đã nói xong phân chính mình 25% kiếm đế bảo khố, nhưng cơ tử linh thì mang đến hai thành. Bất quá tần hạo đối với cái này ngược lại cũng không nói thêm gì, hai thành kiếm đế bảo khố, đối với hắn hôm nay tới nói, đã là một khoản kết sủ tài phú. Tần hạo chuẩn bị các loại lần này thánh đồ tẩy lễ kết thúc về sau, hắn liền bắt đầu luyện hóa cái kia hai thành kiếm đế trong bảo khố tài phú. Ông! Mà đột nhiên ngay lúc này, vốn là bầu trời trong chẻo bầu trời phía trên, đột nhiên biến đến một mảnh đèn kịp. Một bàn tay cực kỳ lớn, theo bầu trời phía trên lấy xuống. Đó là một cái to lớn vô cùng bàn tay màu đen, tản ra nồng đậm ma khí, giống như là một tôn cổ lao ma đầu xuất thủ. Là ma đạo siêu cấp cường giả, muốn mặt sát tần hạo vị này nhân tài mới nổi Tiếp khách trên quảng trường, tất cả mọi người là ánh mắt chấn động. Bọn họ biết chắc sẽ có ma đạo cường giả xuất thủ, mặt sát tần hạo cái này thiên kiếm tông tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng là tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cái này ma đạo cường giả, vậy mà xuất thủ đến nhanh như vậy. Không ít người đều là ánh mắt chấn động. Bởi vì bọn hắn thấy được, cái này ma đạo cường giả xuất thủ trong ngấy mắt. Tân hạo sau lưng xem trên khán đài đoàn tọa rất nhiều thiên kiếm tông thái thượng trưởng lão cùng 12 thánh đường thánh chủ nhóm, đều là không có xuất thủ Hiển nhiên, đây là Thiên Kiếm Tông từ trước tới nay quy củ, tiến hành thánh đồ tẩy lễ đệ tử, tại không có gặp phải luân hồi cảnh đại năng xuất thủ thời điểm, những Thiên Kiếm Tông cường giả cũng sẽ không ra tay cứu Vãn Trần Hạo. Mọi người nhất thời thì cảm ứng được, cái kia âm thầm ra tay ma đạo cường giả, khí tức tuy nhiên vô cùng kinh khủng, nhưng cũng còn chưa đạt tới luân hồi cảnh. Nhưng mặc dù như thế, tôn này ma đạo cường giả, chỉ sợ cũng là sinh tử cảnh cấp độ thứ 2 tử khí cảnh bên trong cường đại tồn tại. Mà bây giờ Trần Hạo Thí bất quá là sinh khí cảnh võ giả. Trên lệnh thật sự là quá lớn. Không ít thiên kiếm tông đệ tử, đều là ánh mắt mang theo vẻ chờ mong. Bọn họ không biết, Tân hạo viên này trưởng giáo trí tôn nhanh như vậy thì đẩy ra một đời mới tuổi trẻ thiên tiêu, đến cùng có thể hay không gánh vác gáp lực lớn như vậy. Tân hạo lúc này dậm chân tại 10.000 mét độ cao đăng thiên thê phía trên, ánh mắt mang theo lệnh leo chi sắc, nhìn chầm chầm cái kia bao trùm mà đến hắc khí đại thủ. Muốn giết ta, thực lực của ngươi còn chưa đủ Băng lanh thấu xương thanh âm, len ken có lực, như là chiến qua hoành minh, theo tần hạo trong miệng tốt ra. Và anh. Cơ hộ thì sau đó một khắc, tần hạo đột nhiên rậm chân bầu trời phía trên, toàn thân tách ra vạn trượng thần quang. Tại tất cả mọi người rung động trong ánh mắt, tần hạo toàn bộ thân hình, biến thành lưu ly chiến thể. Và anh. Hán một quyền đánh ra, hư không kịch liệt rung động, quyền đầu trong suốt như kim cương lưu ly, nhưng là ẩn chứa ngập trời lực lượng. Ẩm ẩm. Cơ hộ thì sau đó một khắc. Một đạo tiếng vang nhất thời ở trên không phía trên nổ vang, tất cả mọi người là trong nháy mắt cảm nhận được lỗ thai giống như là muốn bị đánh nứt ra tới. Giang giác. Để vô số người ánh mắt kinh hại chính là, tần hạo một quyền này, vậy mà lấy thân thể ngạnh kháng cái kia ma đạo cường giả đại thủ, trực tiếp đem đánh nát. Thật là khủng khiếp thân thể a Lưu ly thủy tinh giống như thân thể, trong suốt sáng long lanh, không một hạt đùi không tì vết, đây quả thực là cùng trong truyền thuyết không một hạt đùi thánh thể 10 phần tương tự. Chẳng lẽ tần hạo sư huynh chính là thánh nhân về sau? Cơ hồ ngay một khắc này, vô số thiên kiếm tông quan chiến các đệ tử, đều là ánh mắt kích động. hiển nhiên, Tân hạo chiến lược mạnh mẽ, chết để để những đệ tử này cảm nhận được một loại to lớn cảm giác thành thiểu. Bởi vì cái này không chỉ là thuộc về tần hạo tự mình một người vinh diệu, càng là thuộc về toàn bộ thiên kiếm tông tất cả mọi người vinh diệu. Ha ha ha, quả nhiên anh hùng suất thiếu niên, lần này bổn tọa liền đi trước, sau này còn gặp lại. Cái kia ẩn tàng trong hư không ma đạo cường giả đột nhiên lên tiếng. Thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến, căn bản khiến người ta không phân rõ đến cùng tại vị trí nào. Nhưng là lúc này, Tân Hạo lại là cười lạnh một tiếng, "Giả thân giả quỷ, đã tới, muốn giết ta, vậy ngươi thì chớ đi, thì tử tại cái này vạn chúng chú mục phía dưới, vì mạo phạm uy nghiêm của ta mà trả giá đắt đi." Tân Hạo thanh âm vô cùng băng lãnh, tràn đầy sát ý thấu xương. Nhưng lúc này, cái kia trong bóng tối ẩn tàng tử khí cảnh ma đạo cường giả Lại là phát ra một đạo cự đại tiếng cười nhạo, tiểu tử, ngươi tuy nhiên chiến lược mạnh mẽ, nhưng là muốn giết ta, còn còn thiếu rất nhiều, chớ nói chi là, ta hiện tại lấy ma đạo thất bí một trong hư không độn pháp ẩn nút hư không trong lúc vô hình, liền luân hồi cảnh đại năng đều không nhất định có thể tìm tới vốn chỗ ngồi, ngươi một cái nho nhỏ sinh khí cảnh võ giả, con kiến một dạng đồ vật tính là thứ gì? Hư không đột pháp? Chẳng lẽ người này là ma đạo thất môn bên trong chân ma tông bách ma bảng phía trên hư không công tử? Đám người chung quanh bên trong, có nhãn lực bất phảm người đột nhiên lên tiếng kinh hô. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, trong đám người nhất thời thì có người kính sợ nói, tục truyền hư không công tử hư không đột pháp, chính là là ma đạo thất bí một trong. Nghe đồn hư không công tử từng bị một vị luân hồi cảnh cường giả truy sát, nhưng chính là dựa vào hắn hư không đột pháp, vậy mà đào thoát thành công. Trốn khỏi một tôn luân hồi cảnh cường giả truy sát, quả thực là kinh hại thế tục, tin tức này chuyển ra về sau, hư không công tử danh hào. Trong nháy mắt thì chuyển khắp toàn bộ thứ chinh châu, thậm chí là toàn bộ đông hoang. Không ít người nghe vậy, đều là ánh mắt âm thầm chấn động. Nhưng là lúc này, có người lại là đột nhiên gào lên, mau nhìn. Đó là cái gì truyền thuyết cấp bậc bí thuật? Ba ba ba. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt, ảo hào hướng về không trung trông đi qua. Mọi người nhất thời liền thấy cực kỳ chấn động một màn. Lúc này tần hạo dầm chân đang thiên thê phía trên, mi tâm đã nứt ra một cái khe. Này bên trong lao ra một đầu sáng chói kim sắc thiên hà, lập tức liền đem nơi nào đó trong hư không ẩn giấu hư không công tử, trong nháy mắt chiếu xạ hiện hình đi ra. Hư không công tử ánh mắt hoàng hốt, nói: "Ngươi làm sao có thể?" Chương 304: Ma đạo cử bá. Tần Hạo lúc này ánh mắt tràn đầy lạnh leo chi sắc. Hư không công tử chấn kinh, Tần Hạo căn bản lười nhác giải thích. Hắn vọt thẳng nhập trên không trung, toàn thân trong nháy mắt tách ra vô cùng đáng sợ chiến khí. Vâng. Cơ hội chỉ trong ngay mắt, Tân Hạo cả người lập tức thì lấp lẽ đến hư không công tử trước người. Người coi như khám phá ta ẩn tàng vị trí lại như thế nào, tu vi của người so ta kém nhiều lắm, người đến trước mặt của ta, cũng chỉ có một con đường chết xuống chẳng thôi. Hư không công tử nói, ánh mắt bên trong phát ra vô cùng sát phạt chi khí. Hiển nhiên đối với hắn mà nói, Tần Hạo thực lực, còn chưa đủ lấy khiêu chiến hắn uy nghiêm. Đại thiên ma Long chào thủ. Ẩm Ẩm. Hư không công tử hét lớn một tiếng, hắn toàn bộ vươn tay ra đến. Nhất thời toàn bộ trên không trung, lập tức cũng là xuất hiện vô số mực nước giống như tối như mực một mảnh hắc khí, ngưng tụ ra một cái to lớn vô cùng tài cầm. Cái này bàn tay, ẩn chứa ngập trời vĩ ngạn lực lượng, giống là có thể bóp nát hết thảy. Chư thần quốc độ. Nhưng ngay lúc này, Tân Hạo lại là đột nhiên phong xuất ra chính mình bản mệnh võ đạo lĩnh vực. Mà lại cái này võ đạo lĩnh vực bên trong, còn ẩn chứa còn lại hai cái mặt khác thuộc tính khác nhau lĩnh vực. Theo thứ tự là Át Tị Địa Ngục lĩnh vực, còn có binh đạo lĩnh vực Trong chấp nhóm này, tất cả mọi người bị chấn động đến. Bất quá sau một khắc, mọi người mới là bị chân chính rung động đến. Bởi vì, tần hạo phóng xuất ra võ đạo của mình lĩnh vực, lập tức liền đem hư không công tử bao phủ ở bên trong. Hư không công tử đại thiên ma long trào thủ, còn không có ngưng tụ ra một cái màu đen long trào, đã bị chư thần quốc độ bên trong lực lượng cho cầm cố lại, sau đó trực tiếp toàn bộ hấp thu. Hư không công tử cơ hột thì sau đó một khắc, trực tiếp khắc binh đạo lĩnh vực bên trong ngàn vạn chiến binh cho đâm xuyên qua thân thể. À. Hư không công tử phát ra một đạo đáng sợ rú thảm, cả người rách tung toé tay bị trọng thường, từ trên cao rơi xuống mặt đất. Nếu là ma đạo người, vậy ta liền đem ngươi tại chỗ cầm tù tốt, đợi đến ma đạo tiền bối đến chuộc lúc trở về, ta lại thả ngươi. Đột nhiên ngay lúc này, tần hạo phát ra một đạo quát to âm thanh. Thoại âm rơi xuống trong ngay mắt, tần hạo nhất thời thì lách mình đến ngay tại rơi xuống hư không công tử trước đó. Chư thần lò luyện. Tần hạo niềm tin nhất động. Trực tiếp liền đem hư không công tử cả người lập tức chứa vào chư thần trong lò luyện. Hư không công tử thậm chí là chưa kịp nói ra một câu, cả người trực tiếp liền bị chứa vào to lớn rung trong lò, không thấy ánh mặt trời. Têu trời trời không biết, têu đất đất chẳng hay. Lúc này, Tân Hạo nói là nói như vậy, nhưng là hắn trong bóng tối, lại là trực tiếp phát động chư thần lò luyện lực lượng, đem hư không công tử tôn này ma đạo cao thủ luyện đã hóa thành thuần túy lực lượng, đúc nóng đến thân thể của mình bên trong. Vâng anh! Tần hạo nhất thời thì cảm nhận được một cỗ vô cùng to lớn bản mệnh chi lực, tại trong cơ thể của mình nổ tung, đúc nóng đến tứ chi bách hải của hắn bên trong, đồng thời nhanh chóng lớn mạnh đan điển của hắn linh hải. Trong chấp nhóm này, tần hạo thì cảm nhận được, tu vi của mình, vậy mà thoáng cái lại đột phá một tầng. Luyện hóa một vị sinh tử cảnh cấp độ thứ hai tử khí cảnh cường giả. Loại này cường giả thể nội bản nguyên, thật sự là quá hùng hồn. Lập tức liền để tần hạo tu vi, theo sinh khí cảnh cao dai bước vào sinh khí cảnh đại thành. Tần Hạo ẩn giấu đi chính mình tu vi đột phá thời điểm phóng ra khí tức cực lớn, để tránh gây nên có lòng người quan sát. Cho nên lúc này, tất cả mọi người lấy vì hư không công tử chỉ là bị Tần Hạo chấn áp lốt lên. Thật tình không biết, hư không công tử đã trở thành một cỗ thuần túy bản nguyên lực lượng, trở thành lớn mạnh Tần Hạo chất dinh dưỡng. Bất quá mặc dù như thế, tất cả mọi người bị chấn động đến. Không có người sẽ nghĩ tới, Tần Hạo lại có đáng sợ như vậy chiến lực Một cái nổi tiếng thứ 9 châu ma đạo cao thủ, hư không công tử, cứ như vậy dễ như trở bàn tay liền bị chân sát. Lúc này, mọi người rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì thiên kiếm tông trưởng giáo tri tôn, hội đặc biệt vì Tần Hạo tổ chức lần này thánh đồ tẩy lễ. Cái này Tần Hạo, đáng giá thiên kiếm tông như thế tạo thế. Vô luận là hắn đáng sợ tiềm lực, vẫn là bây giờ khủng bố chiến lực, đều là mang ý nghĩa cái này Tần Hạo, tương lai vô cùng có khả năng, thì sẽ trở thành cái thứ hai tiêu vũ. Tiêu vũ Tại toàn bộ thứ chinh châu, đây chính là không ai không biết, không người không hay. Lúc này, không ít theo những châu khác tới bá chủ thế lực người đại biểu, đều là ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Trong lòng bọn họ mười phần hâm mộ, thiên kiếm tông bên trong, vậy mà liên tiếp ra hai cái có tuyệt thế chi tư người trẻ tuổi vật. Hư không công tử chính là ta chân ma tông thiên tiêu, người gọi tần hạo đúng không, lá gan quá lớn, cũng dám giam giữ chúng ta chân ma tông thiên tiêu, thật sự là không muốn sống, nắm chặt đem hư không công tử giao ra. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo vô cùng uy nghiêm thanh âm đột nhiên tại toàn bộ trên bầu trời vang lên. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Một cái mênh mông đại thủ, ngưng tụ thiên địa lại thế, tràn đầy vô biên vĩ ngạn lực lượng, lập tức theo cuối chân trời chụp tới. Ông, thiên địa nguyên khí sôi trào, giống như là rời núi lớp biển, mây đen che trời. Đây tuyệt đối là một tôn ma đạo bên trong luân hồi cảnh đại năng cường giả. Là ma đạo cử bá. Hiện trường có người lên tiếng kinh hô, trong giọng nói có khó có thể tin hoàn sợ vị đạo. Nhưng là lúc này, thiên kiếm tông chỗ sâu, lại là đột nhiên vang lên một đạo huy nghiêm vô song thanh âm, ta thiên kiếm tông thánh đồ tần hạo, có thể nên đón bất luận cái gì cùng dai võ giả khiêu chiến, nhưng là luân hồi cảnh đại năng muốn muốn xuất thủ bắt chết, cái kia chính là làm trái quy tắc, làm trái quy tắc, vậy sẽ phải giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Vâng, cơ hội chỉ trong ngáy mắt, một đạo đáng sợ vô cùng thần quang, giống như là thái cổ thanh quang, lập tức theo thiên kiếm tông chỗ sâu nổ bắn ra mà ra trong nháy mắt đánh xuyên cuối chân trời chụp tới bàn tay đen thủi, mà lại, cái kia đạo thần quang đánh xuyên bàn tay đen thủi, lại là vẫn không có dừng lại, ngược lại tiếp tục xuyên thủng hư không, đem cuối chân trời tôn này ma đạo luân hồi cảnh đại năng trực tiếp đâm xuyên đầu của hắn, tại chỗ vẫn lạc. A, một đạo thần hồn theo cái kia ma đạo đại năng trong thi thể xung ra, hắn hoảng sợ gào thét, Cơ Thiếu Vũ, không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã bước vào đoạt mệnh cảnh. Bạch, tiếng nói lưu lại trong nháy mắt, cái kia đạo thần hồn rững thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Ta nói, ngươi làm trái quy tắc, nhất định phải giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Mà vừa lúc này, nương theo lấy trưởng giáo chí tôn thanh âm. Một cái to lớn ngón tay, như là thần ngọc chế tạo mà thành, dài đến ngàn trượng, theo Thiên Kiếm Tông chỗ sâu vinh ra, lập tức điểm nát cái kia ma đạo luân hồi cảnh đại năng đào tẩu thần hồn. A! Cái kia đạo thần hồn phát ra một đạo kinh thiên động địa chú thảm, lập tức trong nháy mắt tiêu tán tại trong trời đất này. Mà lúc này đây, toàn trường mọi người, thì là lâm vào thật sâu trong rung động. Nhất là toàn bộ tiếp khách trên quảng trường, mấy vạn đến từ thứ 9 châu mấy ngàn cái vực bên trong đại thế lực người đại biểu, đều là ánh mắt bên trong rung động, thật lâu không thể lắng lại. Thiên kiếm tông trưởng giáo chi tôn thật sự là quá kinh khủng, một tôn luân hồi cảnh đại năng, nói giết liền giết căn bản không có chút nào cố kỵ Luân hồi cảnh đại năng cấp bậc cường giả, tại trong mắt người bình thường, cái kia chính là bất hủ tồn tại. Nhưng là tại trưởng giáo tôn trước mặt, Quả thực là yếu ớt như là trẻ sơ sinh đồng dạng. Mà lúc này đây, tân hạo thì là ánh mắt sáng lên, nhìn chầm chầm vừa mới cái kêu ma đạo luân hồi cảnh đại năng nơi Nga xuống, mảnh liệt tiêu lên, luân hồi cảnh đại năng dù sao cũng là đại năng cứng, giả, chết ta không thể để cho này tôn quý thân thể cứ như vậy vứt sát hoang, giả, ta muốn đem này trước thu mang về, tìm phong thủy bảo địa an táng, đây cũng là ta thân là làm một cái võ giả kiên trì cùng tín ngưỡng. Thoại âm rơi xuống. Tần Hạo nhất thời hướng về cái kia Ma Đạo Luân Hồi cảnh đại năng cường giả thi thể nơi ngã xuống phóng đi. Toàn bộ quá trình, tự nhiên không người ngăn cản. Thậm chí là không ít vốn là đối Tần Hạo hết sức ghen tị không ít Thiên Kiếm Tông đệ tử cũ, giờ khác này đều là ánh mắt đông nhiên nghiêm một chút, nói: "Chúng ta vị này Tần Hạo sư đệ, thật là chúng ta võ giả mẫu mực, loại này võ giả tinh thần cùng kiên trì, quả thực là để đồng dạng thân là Thiên Kiếm Tông đệ tử ta, cảm giác sâu sắc hổ thẹn, ta quyết định, ta muốn gia nhập Thiên đỉnh." Thiên đình có dạng này người lãnh đạo, ngày sau lo gì không thể trở thành toàn bộ thiên kiếm tông đầu bảng đệ tử. Phép phái, thậm chí là huy chấn toàn bộ thứ 9 châu, tựa như tiêu vũ đại đế mình một dạng. chương 305, tiềm ẩn quy tắc. Tân hạo cử động cùng ngôn tử, làm cho tất cả mọi người đều là vô cùng rung động. Liền xem như không ít lúc này ẩn tàng ở trong hư không, muốn bóp chết tần hạo ma đạo các cường giả, đều là ánh mắt chấn động mạnh một cái. Không ít ma đạo cường giả, giờ khác này vốn là đối với tần Hạo ý đều là trong nháy mắt tiêu tán không ít. Tân Hạo đánh giết hư không công tử, chính là thế hệ tuổi trẻ đỏ sức, người tháng sinh, bại giả tử, căn bản chưa nói tới cửu hận. Đến mức vị kia ma đạo luân hồi cảnh đại năng, làm trái giới tu hành chính đạo hai phái tiềm ẩn quy tắc, bị Thiên Kiếm Tông trưởng giáo chí tôn xuất thủ đánh giết, đây là vị kia ma đạo luân hồi cảnh đại năng tự tìm đường chết. Bạch. Mà lúc này đây, Tân Hạo đã nhanh muốn đến vị kia ma đạo luân hồi cảnh đại năng cường giả trước thi thể. Nhưng chỉ trong nháy mắt Hư không bên trong đột nhiên chuyển tới một đạo tuổi trẻ cao ngạo thanh âm, ta ma đạo người thi thể, cũng không cần phải làm phiền các người thiên kiếm tông người động thủ mai táng. Ông, hư không đã nước ra một cái khe, một đạo thân mặc áo xanh tuổi trẻ tà dị nam tử, theo cái kia hư không vết nước bên trong thực sự bước ra ngoài. Cái này trẻ tuổi tà dị nam tử, gánh vác ba thanh không cùng loại loại kiếm, theo thứ tự là một thanh kim kiếm, một thanh đen như mực kiếm, còn có một thanh kiếm thủy tinh. Tân hạo nhìn người nọ, nhất thời ánh mắt nhất động Cái này gánh vác ba thanh đặc thủ trường kiếm thanh sam nam tử trẻ tuổi, không phải là lần trước hắn tại dị ma chiến trường ẩn núp nhìn đến chân ma tông ma thánh tử, hoàng vô đạo. Tân hạo ánh mắt châm xuống, không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái hoàng vô đạo. Phải biết, cái này hoàng vô đạo, chính là chân ma tông ma thánh tử, một thân tu vi, chỉ sợ đã nửa chân đạp đến vào luân hồi cảnh đại năng tầng thứ. Hắn chính là thứ chín châu phía trên tuyệt thế thiên kiêu nhân vật, có thể cùng tiêu vũ qua thoáng qua một cái chiêu tồn tại A. Dạng này nhân vật tuyệt thế, tạm thời tần hạo còn không cách nào định nổi. Hoàng vô đạo chính là thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên kiêu, thiên kiếm tông cường giả tiền bối, rất khó lúc này xuất thủ. Bởi vì, bọn họ biết, hoàng vô đạo sau lưng, còn có chân ma tông ma chủ. Bọn họ những thứ này cường giả tiền bối xuất thủ, chính là phá hủy tiềm ẩn quy tắc. Hoàng vô đạo, ta thiên kiếm tông địa bàn còn dung ngươi không được một cái nho nhỏ tuổi trẻ hậu bối đến dương ai. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo cô gái trẻ tuổi quát lạnh âm thanh Tại Tân Hạo bên cạnh vang lên. Thanh âm này là? Mọi người tại đây đều là ánh mắt nhất động. Mà thì sau đó một khắc. Ông. Tần Hạo bên cạnh hư không nứt ra, Cơ Tử Linh cái kia áo tím bước ra, Ngọc Khu nở rộ tinh thần thần quang nguyên truyền bóng người, theo cái kia nứt ra trong hư không đi ra. Tử Linh. Hoàng Vô Đạo nhìn đến Cơ Tử Linh, vốn là lạnh lùng giết hại ánh mắt, vậy mà biến thành một loại ôn nhu. Hắn tựa hồ là có chút nịnh nọt mà nói, "Tử Linh, không nghĩ tới ngươi đã đến." Tiểu tử này xem ra thật vô cùng thụ các ngươi thiên kiếm tông coi trọng, vậy ta thì cho tử linh ngươi một bộ mặt, không tìm tiểu tử này phiền thoái. Hoàng vô đạo lạnh lùng nhìn tần hạo liết một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng lãnh ý. Nói xong hoàng vô đạo liền muốn rời khỏi. Tử linh cũng là ngươi có thể gọi. Cơ tử linh nhìn hoàng vô đạo liết một chút, nói, Hoàng vô đạo, về sau ngươi như còn dám xưng hô như vậy ta, kiếm trong tay của ta, sẽ đem đầu lâu của ngươi chém xuống. Cơ tử Linh lạnh hừ một tiếng Lập tức nàng nhìn về phía tần hạo, nói, kế tiếp còn có hung hiểm, nhưng cũng là kỳ ngộ, chính ngươi thật tốt nắm chắc. Thoại âm rơi xuống, cơ tử linh thân thể nhất động, chính là biến mất ngay tại chỗ. Mọi người thấy cảnh này, đều là rung động trong lòng không thôi. Cái này tần hạo mặt mũi thật sự là quá lớn, vậy mà để thiên kiếm tông vị kia trong truyền thuyết thần bí đại tiểu thư, đều là xuất thủ, trợ giúp hắn đối kháng chân ma tông ma thánh tử. Mà lúc này đây... Tần hạo yên lặng nhớ kĩ ma thánh tử hoàng vô đạo trước khi đi nhìn mình cái kia khinh thường cao ngạo ánh mắt, còn có không che giấu được sắc ý. Tần hạo đem tôn này ma đạo luân hồi cảnh đại năng thân thể, để vào chư thần dung trong lò. hắn chiến đấu kế tiếp bên trong, hoàn toàn có thể không ngừng thôn vệ trong đó rồi rào công lực, không ngừng lớn mạnh tu vi của mình thực lực. Ma liên tại tần hạo vừa mới một lần nữa trở lại chính mình đang thiên thê phía trên. Từng mảnh từng mảnh ma khí, đột nhiên lần nữa tại cách đó không xa trên không trung ngưng tụ đến. Rốt cuộc biết tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Nguyên lai like ngươi là Thiên Kiếm Tông Tần Hạo. Lần trước trong lòng đất ma hóa trên mặt đất, phá hư ta ma tộc cường giả bông xuống, quả thực là tội ác tày trời, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi, Tần Hạo, ngươi nhất định phải chết. Một đạo tràn đầy vô cùng hung uy thanh âm, theo cái tia mảnh màu đen trong mây đen chuyển ra. Thanh âm này, Tần Hạo vô cùng quen thuộc, chính là liệt diễm ma thần thanh âm. Mấy tháng trước, Tần Hạo từng tại thứ 9 châu ma hóa trên mặt đất thí luyện Tại cơ tử linh chỉ huy giới, đi tới ma thần tế đàn khu vực. Tân hạo nhờ đến, chính mình, còn có cơ tử linh, cùng tiêu vũ, lúc ấy phá hủy không ít ma thần tế đàn, để thông linh giới môn chuẩn bị tiếp dẫn tới liệt diễm ma thần, không có toàn bộ tiếp dẫn tới, chỉ là tới một đạo thần nghiệm. Bây giờ, liệt diễm ma thần cái kia đạo thần hồn, đoạt xá một cái ma tộc ma hoàng thân thể, đem chính mình hạ cấp ma tộc thân thể, lấy ma thần chi lực, cải tạo thành vì thanh đồng thiêu đốt cổ ma huyết mạch cho nên liệt diễm ma thần Đối với sau cùng phá hư ma thần tế đàn tần hạo, vô cùng căm hận. Hắn đối với tần hạo sắc ý, cũng là nồng đậm đến một cái cực điểm. Lúc này cái kia mảnh màu đen trong mây đen, liệt diễm ma thần bóng người, hiện lộ ra. Lúc này liệt diễm ma thần, ma thân chỉnh một chút có cao 5 mét lớn, khỏe mạnh nguy nga, giống như là một tòa cự tháp, đứng vững trên không trung. Hắn mỗi một tấp ma thân phía trên, đều là sinh trưởng làn tràn từng đạo từng đạo ám kim sắc đường vân, tràn đầy tôn quý chi khí. Lúc này liệt diễm ma thần một đôi trong con mắt thiêu đốt lên màu đỏ ma diễm, gắt gao nhìn chấm chấm cách đó không xa Tân hạo, nói, tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Tân hạo chỉ là đạm mạc nói, ngươi muốn giết ta, thế nhưng là ngươi không thể ra tay, tu vi của ngươi, chính là luân hồi cảnh, mặc dù ta biết ngươi là cao quý ma giới ma thần, nhưng là tại ta nhân tộc địa bàn ngươi vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Hừ! Liệt diễm ma thần cười lạnh, nói, bản ma thần sắc thực không thể ra tay nhưng là bản ma thần gần nhất thu một cái các người nhân tộc ma đạo thiên kiêu. Tại bản ma thần ban thượng to lớn tư nguyên cùng cải tạo phía dưới, cái này ma đạo thiên kiêu chiến lược, đủ để sánh ngang sinh tử cảnh tầng thứ ba dung hợp cảnh cứng giả. Cái gì? Nghe được liệt diễm ma thần, tại chỗ tất cả mọi người là hào hào biến sắc. Cái này ma tộc, thật ác độc cay tinh kế. Không ít người thậm chí là thỉnh cầu thiên kiếm tông thái thượng trưởng lão cùng thánh chủ nhóm, chu giết ma tộc. Nhưng là liệt diễm ma thần sau lưng có cái gì vào Tựa hồ là đã đạt thành thỏa thuận gì? Lúc này thì liền trưởng giáo tri tôn đều không có xuất thủ, tựa hồ chấp nhận. Một đám thiên đỉnh đệ tử đều là lộ ra vẻ phẫn nộ. Bọn họ Tân hạo sư huynh, bất quá mới sinh khí cảnh, hiện tại liệt diễm ma thần kêu một cái dung hợp cảnh ma đạo cứng giả. Đây không phải rõ ràng khi dễ người sao. Tân hạo giờ khắc này ánh mắt cũng là lộ ra một chút ngưng trọng. Nếu là tử khí cảnh, cho dù là tử khí cảnh đại thành cứng giả, hắn hiện tại cũng căn bản không sợ hãi chút nào trực tiếp nhất chiến, nhưng là dung hợp cảnh cương giả, đối với bây giờ tần Hạo mà nói, vẫn có chút cần lực. Nếu là đại chiến chém giết, tuyệt đối có vẫn là xuống tràng. Nhưng tần Hạo trong đôi mắt thần quang sáng chói, tách ra ngập trời chiến khí. Hắn hiện tại chỉ có thể chiến, không thể lui. Tần Hạo, giết ngươi, ta Ngô Huy liền có thể trong nháy mắt dương danh lập vạn. Một đạo một thân thiết y liệt, gánh vác một thanh hắc cổ kim đao nam tử trẻ tuổi, theo liệt diễm ma thần sau lưng đi ra, dậm chân bầu trời phía trên. Đi tới Tần Hạo cách đó không xa. Hắn chậm rãi rút ra gánh vác hắc cổ kim đao, đao nhận phía trên, ma khí nồng đậm, ma hồn chu lên, giống là có thể che đậy Nhật nguyện, ma hóa chí thiên. Cái này ma đạo thiên kiêu đôi mắt có không che giấu chút nào cao ngạo, bệ nghệ Tần Hạo nói, "Nhớ kỹ, giết ngươi người, gọi là Ngô Huy." Phốc phốc. Đột nhiên đúng vào lúc này, bầu trời phía trên, một đạo màu đỏ thần quang ẩm vang bắn xuống, trực tiếp xuyên thủng Ngô Huy đầu lâu. "Ngô Huy, tốt. Người nào?" Liệt diễm ma thần đống nhiên giận dữ. Là ai? Mà trên trận mấy vạn người đều là giật nảy cả mình. Thì liền thiên kiếm tông trên khán đài rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng thánh chủ nhóm, đều là ánh mắt hơi đổi, tựa hồ không nghĩ tới trên trận vậy mà phát sinh biến cố như vậy. Là ai? Cũng dám tại liệt diễm ma thần trước mặt giết người. Cái đó là... Tân hạo lúc này, đột nhiên lại là cảm nhận được một loại lạ lấm, mà khí tức quen thuộc. chương 306, Hỏa Phượng Hoàng Thánh Nữ. Ngô Huy vị này ma đạo tuyệt thế thiên kiêu đột nhiên vẫn lạc, để mọi người ở đây, đều là ánh mắt mãnh liệt chấn động. Bọn họ không nghĩ tới, Tần Hạo còn không có xuất thủ, cái này Ngô Huy đã bị một cái khắc thần bí tồn tại cho đánh chết. Tần Hạo chính mình cái này thời điểm đều là ánh mắt hơi sướng sở. Hắn cũng không nghĩ tới, lại có thần bí tồn tại, thay tự mình ra tay, giải quyết Ngô Huy cái này đại địch. Bất quá thì sau đó một khắc, Tần Hạo chính là cảm nhận được một loại hết sức quen thuộc, mà lại có chút xa lạ khí tức, từ đằng xa chuyển đến. Cái đó là ngay lúc này có người đột nhiên lên tiếng kinh hô ngón tay chỉ hướng cuối chân trời ba bá ba ba. nhất thời mọi người từng tia ánh mắt ảo hào hướng về nơi xa cuối chân trời nhìn sang bọn họ nhất thời liền thấy nơi xa cuối chân trời phương hướng chuyển đến một mảnh màu đỏ thám thần Quang một cái thước tha nữ tử mặc lấy một bộ phẳng phất mặt trời thiêu đốt một dạng bạch kim tinh mềm Khải phát họa ra tu chuyển chuyển người thân bên trên tán phát lấy vô cùng mạnh mẽ Phượng hoàng phần thiên chi phí giống như là một tôn nữ võ thần từ đằng xa rậm chân mà đến. Sau lưng của nàng, theo nguyên một đám yêu khí bảng bạc yêu tộc cường giả, mỗi một đạo vậy mà đều là luân hồi cảnh đại năng. Chỉ một chút 10 cái luân hồi cảnh đại năng cấp bậc yêu tộc cường giả, giống như là thị vệ một dạng, cùng ở cái này tuyệt đại giai nhân sau lưng. Trận thế này quả thực là vô cùng khủng bố, giống như là một vị nữ đế xuất trình một dạng, làm cho tất cả mọi người đều là bị chấn động đến. Liền xem như thiên kiếm tông bên trong rất nhiều thái thượng lao, cùng các đại thánh chủ đều là ánh mắt chấn kinh. Cái kia nữ võ thần giống như tuyệt đại giai nhân, trên người tu vi khí tức, bất quá sinh tử cảnh bên trong cấp độ thứ nhất, sinh khí cảnh. Nhưng sau lưng của nàng lại là đi theo chỉnh một chút 10 cái yêu tộc luân hồi cảnh đại năng, càng đáng sợ chính là, cái này tuyệt đại giai nhân, khí tức trên thân là nhân tộc khí tức. Chỉ là trong cơ thể nàng ẩn chứa yêu tộc khí tức, tựa hồ là một loại cổ lao huyết mạch, hoặc là yêu tộc chuyển thừa. Lớn như vậy đội hình, chỉ có ba chủ thế lực mới có thể có. Mà yêu tộc bên trong có lấy nhiều như vậy cường giả, cái kia thì chỉ có một cái khả năng. Cái này tuyệt đại giai nhân, cũng là trong truyền thuyết thứ 10 châu vạn yêu chi châu cái kia tuyệt thế thánh nữ, hỏa phượng hoàng nữ. Nghe đồn, khai mở thứ 10 châu siêu cấp cường giả thần hoàng đại thánh, cũng là một đầu chân chính viễn cổ phượng hoàng. Nàng từng tại phàm tục bên trong, chiêu thu một vị quan môn đệ tử, trở thành thứ 10 châu bá chủ thế lực phượng hoàng thiên cung thánh nữ, hỏa phượng hoàng nữ. Nghe đồn cái này hỏa phượng hoàng nữ. Thể nội ẩn chứa một đầu viễn cổ hỏa phượng hoàng chi hồn, có được không có gì sánh kịp thực lực cùng tiềm lực. Tất cả mọi người là nghe được bí văn, không ít trên Cửu Châu đại địa bá chủ thế lực đều là phái ra tông môn của mình bên trong đệ tử đắc ý nhất, thậm chí là Thiên Kiếm Tông đều không ngoại lệ. Như là Tiêu Vũ những thứ này tuyệt thế đỉnh cấp tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, đều là hào hào mang theo quý giá quà mừng, tiến về thứ 10 Châu, chúc mừng Phượng Hoàng Thiên cung thành lập, cùng thứ 10 Châu vạn yêu chi châu khai mở đồng thời tựa hồ muốn truy cầu cái kia vô cùng thần bí hỏa phượng hoàng chi nữ. Dù sao, tất cả mọi người biết, hỏa phượng hoàng chi nữ, chính là thần hoàng đại thánh một cái duy nhất quan môn đệ tử. Kỳ thân phân, đến cùng đến cỡ nào tôn quý, có thể nghĩ, nếu là đạt được vị này hỏa phượng hoàng chi nữ yêu ái, cái kia thật là là nhất phi chúng thiên, trong ngáy mắt liền được một cái bá chủ thế lực làm vì mình hậu trường. Mà lại, rất nhiều người thế nhưng là biết, vị này từ viễn cổ đóng băng bên trong một lần nữa khôi phục thần hoàng đại thánh là một đầu chân chính viễn cổ phượng hoàng, kỳ thực lực, thậm chí là so một số bá chủ thế lực thống lĩnh còn cường hắn hơn. Dù sao, có người từng truyền ôn, tại thứ 10 châu khai mở thời điểm, có mấy cái bá chủ thế lực trưởng giáo đồng loạt ra tay, nhưng đều là bị Thần Hoàng Đại Thánh một người đến cản lại. Thậm chí là, Thần Hoàng Đại Thánh lông tóc không tổn hao gì, nhưng là mấy cái kia liên hợp xuất thủ bá chủ thế lực trưởng giáo, cũng là bị đánh phải trọng thương. Cho nên toàn bộ Cựu Châu đại địa, bao nhiêu thế lực giắc rối khó gỡ, vô cùng phức tạp lại là cùng nhau thừa nhận thần hoàng đại thánh tại vô tận mãng hoang bên trong mở ra tới thứ 10 châu địa vị, cùng Phượng Hoàng Thiên Cung bá chủ thế lực đẳng cấp. Bởi vậy đó có thể thấy được, cái kia thần hoàng đại thánh đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Phượng Hoàng Thiên Cung Hỏa Phượng Hoàng Thánh Nữ giá lầm, ta Thiên Kiếm Tông thật là có mất từ sang nên đón. Thiên Kiếm Tông trên khán đài, Thánh Vương Điện Thánh chủ giậm chân mà ra, đối với cái kia nữ võ thần giống như tuyệt đại giai nhân chắp tay. Tuy nhiên Hỏa Phượng Hoàng Thánh Nữ chỉ là sinh tử cảnh võ giả. Nhưng là nàng đại biểu, thế nhưng là toàn bộ thứ 10 châu to lớn như thế, chớ nói chi là sau lưng của nàng, còn theo 10 cái luân hồi cảnh đại năng cấp bậc đại yêu. Cái này khiến Thánh Vương Điện Thánh Chủ như vậy đại nhân vật, giờ phút này đều là nhịn không được chắp tay đó lấy. Bất quá để mọi người kinh hãi là, vô cùng tôn quý hỏa phượng hoàng thánh nữ, căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Thánh Vương Điện Thánh Chủ liếp một chút. Nàng chỉ là đi tới tần hạo bên cạnh, lập tức nhìn về phía chung quanh toàn bộ hư không, nói, 13 vị đại yêu ba bá. Hôm nay ai dám đối ta Tần Hạo đệ đệ xuất thủ, các ngươi thì toàn bộ đem đánh giết, không muốn lưu tình chút nào, có ta ở đây, không ai có thể thương tổn Tần Hạo. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ trên trận nhất thời lâm vào hoàn toàn tinh mịch. Tĩnh, như chết tính, Tất cả mọi người là bị chấn động đến. Vô số các đại bá chủ trong thế lực đỉnh cấp Thiên Tiêu, không tiếp tiến về ngoài ước vạn giảm thứ 10 châu bên trong, liền vì nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong Hỏa Phượng Hoàng Thánh Nữ một mặt. Nhưng bây giờ, Hỏa Phượng Hoàng Thánh Nữ lại là tự mình buông xuống Thiên kiếm tông, muốn bảo hộ Tần Hạo. Loại đãi ngộ này, ở trong đó chiến lệnh, quả thực là quá lớn. Vô số nam đệ tử, nhìn về phía Tần Hạo, đều là ánh mắt lộ ra thật sâu ước ao khen tị. Mà lúc này, Tần Hạo lại là ánh mắt chỗ sâu lộ ra một đạo không che giấu được vui mừng. Không sai, cái này trong mắt thế nhân thần bí tôn quý hỏa phượng hoàng chi nữ, đúng là mình năm đó đường tỷ, Tần Thiên Vũ. Tần Hạo không nghĩ tới, cái kia trong truyền thuyết tuyệt thế phong hoa hỏa phượng hoàng nữ Thật chính là mình Thiên Vũ Tỉ. Tân Hạo nhìn về phía bên cạnh vị này tuyệt thế khuynh thành nữ tử, ánh mắt lộ ra nhớ lại chi sắc, lập tức hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Thiên Vũ Tỉ, năm đó ta từng tìm kiếm qua ngươi, thế nhưng là ngươi lại là rời đi Đại Tần Vương Triều, chẳng biết đi đâu. Tần Thiên Vũ lộ ra say lòng người nụ cười, nói, ta đây không phải trở về rồi sao, mà lại, còn có thể bảo vệ tốt ngươi. Tần Hạo nghe vậy, trước là hơi sướng sở, lập tức yên lặng cười một tiếng. mà lúc này Bị phơi ở một bên Thánh Vương Điện Thánh Chủ, thì là sắc mặt tái xanh, quả thực là xấu hổ tới cực điểm. Đúng hạn hắn giận mà không dám nói gì. Tuy nhiên hắn Thánh Vương Điện Thánh Chủ, chính là Luân Hồi Cảnh Đại Năng. Nhưng lúc này vị này hỏa phượng hoàng thánh nữ sau lưng, thế nhưng là đứng đấy 13 cái hung tàn Luân Hồi Cảnh Đại Yêu A. Thánh Vương Điện Thánh Chủ tự nhiên không dám nói bữa. Mà lúc này, Tân Hạo thì là nhìn về phía cái kia 13 cái Luân Hồi Cảnh Yêu Tộc Đại Năng, ôm quyền, nói, chư vị yêu tộc tiền bối Trận này thánh đồ tẩy lễ, chính là van bối nhất định phải phải trải qua gặp chắc trở, đồng thời cũng là cơ duyên tạo hóa, bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hà lai, ta muốn đến đón lấy vẫn như cũ một thân một mình, đối mặt các loại khiêu chiến cùng nguy cơ, người thắng sinh, bại giả chết. Cái gì? Tân hạo thoại âm rơi xuống trong ngay mắt, toàn bộ trên trận, nhất thời lại một lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự khổ hà lai. Tốt. Rất tốt. 13 cái đại yêu đều là cười to lên, hào hào than thở nói, Thiên Kiếm Tông thật là ra một cái tuyệt thế hạt giống tốt ta. Chương 307, thành danh, nhất chiến là đủ. Tân Hạo quyết định, lại một lần nữa chấn kinh toàn bộ toàn trường. Có Hỏa Phượng Hoàng Thánh Nữ yêu ái, đạt được 13 cái luân hồi cảnh đại yêu thủ hộ. Tân Hạo vẫn như cũ không muốn, mà chính là muốn lẻ loi một mình, tiếp tục đối mặt tất cả hung hiểm. Đây là một loại cực kỳ cường đại võ đạo tâm trí, là một loại cường giả chân chính tâm tính. Tất cả mọi người giờ khắp này đều là không khỏi nổi lòng tôn kính. Thì liền 13 cái luân hồi cảnh đại yêu, đều là nhẫn gật đầu không ngừng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thưởng. Vốn là bọn họ theo bọn hắn phượng hoàng thiên cung thánh nữ, không xa ngàn tỷ dặm, đi vào thứ 9 châu thiên kiếm tông. Vốn là 13 cái đại yêu đối với tần thiên vũ trong miệng cái kia tần hạo đệ đệ rất là có hoàn khí. Bọn họ đường đường 13 cái luân hồi cảnh đại năng, lại muốn đi đường lâu như vậy, đến thủ hộ một cái nho nhỏ nhân tộc hậu bối. nhưng bây giờ Những thứ này đại yêu nhóm, thấy được Tần Hạo tuyệt thế phong hoa về sau, bọn họ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Tần Thiên Vũ không xa 10.000 dặm xa xôi đi tới nơi này. Đây tuyệt đối là một đầu nhân tộc bên trong gấu long. Tần Hạo, ngươi khẳng định muốn lẻ loi một mình đối mặt. Tần Thiên Vũ khuynh thành ngọc nhan bên trên có một tia lo lắng. Tuy nhiên nàng biết Tần Hạo bây giờ chiến lực đã sớm xưa đâu bằng nay, nhưng là đến đón lấy sắp đến hung hiểm, vẫn là hết sức đáng sợ. Tần Hạo mỉm cười, nói, Thiên Vũ thỉ. Hảo ý của người ta xin tâm lĩnh, nhưng là ta nếu là muốn trở nên càng thêm cường đại, thì phải không ngừng chiến đấu, mới có thể không ngừng ma luyện chính mình, được tăng lên nhiều. Chư thần thân thể, lưu ly chiến thể. Chiến thể, chính là muốn đang không ngừng điên cuồng trong chiến đấu, lớn mạnh đại võ đạo bản mệnh, tăng lên sinh mệnh tiềm chất, đạt được thực lực không ngừng tăng cường. Tần thiên vũ nhẹ gật đầu, mang theo 13 cái luân hồi cảnh đại yêu, lui sang một bên. Nàng biết tần hạo tính cách, chỉ cần tần hạo quyết định ý chí. Trên cơ bản cũng sẽ không bị cải biến. Tần hạo lúc này dậm chân tại đăng thiên thê phía trên, đứng ảo nghẽ bầu trời phía trên, đối với phía trước mênh mông hư không nói, nếu là có người nào muốn giết ta, thì cứ tới giết, hôm nay, không chiến đến kiệt lực, ta sẽ không tối lui. Ẩm ẩm. Cơ hồ ngay tại tần hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, tần hạo toàn bộ thân hình, nhất thời thì tách ra vô lượng thần quang. Hắn trực tiếp kích phát liu Ly li chiến thể, toàn thân chiến khí ngập trời, vậy mà trực tiếp một bước bước vào hư không bên trong tìm kiếm đối thủ tiến hành chiến đấu chém giết. Tình cảnh này, để trên trận tất cả mọi người rung động thật sâu. Có ai có thể có tần hạo dũng khí, vậy mà lại loi một mình, trực tiếp tiến nhập hư không bên trong, tìm địch nhân, tiến hành chiến đấu. Đây là to lớn võ đạo dũng khí. Và anh, làm tần hạo dậm chân tiến nhập trong hư không trong mắt, hắn lập tức thì cảm ứng được từng đạo từng đạo khí tức mạnh mẽ, giấu ở trong đó. Những cái kia đều là tại rình mò chính mình, muốn vào hôm nay chém giết chính mình Từ đó Dương Danh lập vạn đệ nhân. Giết. Tần Hạo hét lớn một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo thần quang, trong hư không tìm nguyên một đám cường giả, tiến hành truy sát. Hắn lúc này chư thần trong lò luyện có một tôn luân hồi cảnh đại năng thân thể. Chỉ có điên cùng chiến đấu, mới có thể để Tần Hạo nhanh trong thôn phệ luyện hóa tôn này luân hồi cảnh đại năng thân thể bên trong to lớn công lực cùng sinh mệnh bản nguyên. Tần Hạo chỗ lấy nói ra muốn lẻ loi một mình độc chiến quần hùng, cũng là có nguyên nhân này. Đông Hoang tranh bá thi đấu lập tức liền tới tới. Hắn hiện tại không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào để thực lực được tăng lên nhiều cơ hội. Cho nên lần này thánh đồ tẩy lễ, Tân hạo nhất định muốn lợi dụng được. Ấm ầm Ấm ầm Tân hạo trong hư không, cùng không biết địch nhân tiến hành chém giết cùng đại chiến, kinh thiên động điệu thần quang cùng chiến khí, theo trong hư không bắn ra, thiên điệu biến sát, tất cả mọi người rung động không thôi. Lực lượng khổng lồ chiều dâng, làm cho cả tiếp khách trên quảng trường tất cả cường giả đều là cảm nhận được một loại khí tức mang tính chất hủy diệt Loại này chiến lực quá kinh khủng. Không hổ là thiên kiếm tông thượng tầng muốn vì này cử hành thánh đồ tẩy lễ tuyệt thế thiên kiêu, quả nhiên là có kỳ tài ngút trời, cùng siêu cấp tiềm lực. Vô số người đều là kinh thán lên tiếng. Mà thánh vương điện thánh trụt thì là gương mặt vẻ âm trầm. Đối với hắn mà nói, tần hạo càng cường đại, quyền thế càng cao, đối hắn uy hiếp lại càng lớn. Mà lúc này, hư không bên trong. Tần hạo đã chiến đấu đến toàn thân phát cuồng, hắn trong đôi mắt sát phạt nở rộ. Mỗi một tốc trên da đều là bạo phát hủy diệt tính thần quang. Chư thần trong lò luyện liên tục không ngừng cung cấp lấy vô cùng to lớn năng lượng, rót vào tần hạo trong thân thể, rót vào tứ chi bách hải của hắn bên trong. Ấm ầm Rốt cục, tại tần hạo chém giết rơi thứ 9 cường địch thời điểm. Hắn toàn thân khí tức đột nhiên bạo phát, trực tiếp theo sinh khí cảnh đại thành, bước vào tử khí cảnh. Tử khí cảnh sơ dai tu vi. Sinh tử cảnh giai đoạn thứ 2. Nhưng là trong chấp nhóm này, Tân Hảo lại là đem chính mình vừa mới đột phá tu vi khí tức, toàn bộ ẩn giấu đi. Hắn không muốn để cho có lòng người phát hiện cái gì. Mà lại, Tần Hạo biết, hiện tại chính mình ẩn dấu thực lực là lựa chọn chính xác. Đợi đến Đông Hoang tranh bá thi đấu thời điểm, lại nhất chiều bắn ra mạnh mẽ vô cùng thực lực cùng Quang Huy, đây mới thực sự là sương hùng thời điểm. Hiện tại còn sớm, còn không thể phô trương quá mức cùng phách lối, an ổn tăng lên tu vi của mình thực lực, dấu rốt một đoạn thời gian, mới là vương đạo. dù sao tầy cao chịu gió lớn, cứng quá dễ gãy. Những đạo lý này, Tân Hạo từ nhỏ đã 10 phần minh bạch. Còn chưa đủ, ta còn muốn chiến đấu, còn muốn tăng cao tu vi. Tân Hạo biết, lần này Thánh Đồ tẩy lễ là một lần cơ hội ngàn năm một thở. Hắn chư thần trong lò luyện luân hồi cảnh đại năng một thân to lớn công lực, tại chiến đấu mới vừa rồi cùng đột phá bên trong, mới bất quá tiêu hao 10%, còn có rất lớn hậu kình. Tân Hạo tiếp tục trong hư không chiến đấu, chém giết cương địch, tăng lên chiến lực cùng tu vi. Mạnh mẽ chiến khí, bốn phía bắn ra hủy diệt thần quang, cùng ngập trời chiến ý, làm cho cả tiếp khách quảng trường, trì một chút 7 ngày 7 đêm đều không có thể yên nghỉ. 7 ngày 7 đêm. Không sai. Tân Hạo chỉnh một chút trong hư không chém giết 7 ngày 7 đêm. Rốt cục, tại một ngày này sáng sớm, mặt trời chói trang trên cao. Tân Hạo theo trong hư không giẫm chân mà ra, toàn thân tắm rửa tại mảnh liệt thần quang bên trong, tại liệt dương chiếu rọi phía dưới, phản phất giống như một tôn thiếu niên thần minh đồng dạng. Lúc này Tu vi của hắn, đã lớn mạnh lớn đến tử khí cảnh cao dai. Đây là cực kỳ khủng bố tăng lên. Nhưng là tần hạo thật sâu ẩn giấu đi chính mình tu vi thật sự. Có chứ thần chi khí bao phủ cùng ẩn ấp, tần hạo tu vi, liên chàng phía trên luân hồi cảnh các đại năng, đều không cách nào rõ xét. Nhưng mặc dù như thế, cũng không che giấu được tất cả mọi người giờ phút này đối với tần hạo rung động cùng kính sợ. Trong hư không cùng vô số cương địch, chỉ một chút chém giết 7 ngày 7 đêm, huyết chiến mà về đây quả thực là kinh thiên chiến tích Liền xem như năm đó tiêu vũ, muốn bất quá là giữ vững được 3 ngày 3 đêm. Mà Tân Hạo đây, không chỉ có chém giết 7 ngày 7 đêm, mà lại đem tất cả cường địch, toàn bộ đánh chết tại hư không bên trong. Loại này chiến lực quả thực khủng bố như vậy. Theo giờ khắc này bắt đầu, cái này Tần Hạo danh Hảo có thể muốn chuyển khắp toàn bộ thứ cửu châu đại địa, thậm chí là toàn bộ đông hoang. Vô luận là tiếp khách trong sân rộng mấy vạn đến từ các đại vực đại biểu nhân vật, vẫn là thiên kiếm tông bản tông bên trong đệ tử các trường lao. Giờ khác này đều là trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Thành danh, nhất chiến là đủ. Chương 308, chuyên ôn. Tân hạo huyết chiến 7 ngày 7 đêm, rốt cục đem rất nhiều cường địch trấn sát. Tin tức vừa ra, chấn động toàn bộ thứ cửu châu đại địa Mà lại, để vô số người ước ao ghen tị chính là thứ 10 châu con cưng, phượng hoàng thiên cung hỏa phượng hoàng thánh nữ, vậy mà không xa 10 ngàn giảm xa xôi, đi vào thiên kiếm tông, chỉ vì thủ hộ tân hạo. Tin tức này, Cang La là làm cho tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt tới cực điểm. Nhất là những cái kia cửu Châu các đại bá chủ thế lực tuyệt thế thiên kiêu nhóm, đều giống như ăn con rồi chết một dạng khó chịu. Bởi vì bọn hắn mang theo vô số chân quý quả mừng, tân tân khổ khổ đi đường hơn một tháng, tiến vào thứ 10 Châu Bái Kiến Thần Hoàng Đại Thánh, muốn gặp được vị kia truyền thuyết bên trong Hỏa Phượng Hoàng Thánh Nữ liếc một chút. Nhưng bạn bạn không nghĩ đến chính là, Hỏa Phượng Hoàng Thánh Nữ lại là một mình đi tới Thiên Kiếm Tông, vì một người mới đệ tử hộ giá hộ thống. Cái này khiến rất nhiều bá chủ thế lực cường đại thiên kiêu nhóm đều là trong lòng tức giận không thôi. Cái này đối với bọn hắn mà nói, quả thực là to lớn xỉ nhục. Cho nên lúc này, rất nhiều đại thế lực tuyệt đại thiên kiêu nhóm đều là thả ra ngôn thoại, muốn là Tần Hạo tham gia Đông Hoang tranh bá thi đấu, nhất định sẽ tại thi đấu bên trong hung hăng giáo hấn một chút Tần Hạo người mới này đệ tử. Cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang đều là bởi vì việc này sôi trào. Tất cả mọi người là ám đạo Tần Hạo quá xui xẻo, thật là người trong nhà ngồi nội từ trên trời tới. Hắn chuyện gì đều không làm, kết quả chính là bởi vì Hỏa Phượng Hoàng Thánh Nữ ưu ái, đưa tới rất nhiều đại thế lực bên trong đỉnh cấp thiên kiêu nhóm ý. Bất quá Tần Hạo biết được tin tức này, lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có để ở trong lòng. Chờ đến Đông Hoang tranh bá thi đấu phía trên, hắn tin tưởng thực lực của mình tuyệt đối đã có một cái vô cùng khủng bố tăng lên. Bởi vì Tần Hạo lúc này trên thân còn có hai thành kiếm đế bảo khố, một nửa luân hồi cảnh đại năng công lực không có luyện hóa. Hấp thu. Lúc này thiên kiếm tông 12 thánh đường một trong thiên tử điện kiếm thứ 9 trên đỉnh. Một tòa nhò nhỏ nhà gỗ bên cạnh. Tân hạo đang cùng tần thiên vũ nói chuyện thiếm. 13 vị luân hồi cảnh đại yêu đứng lặng chung quanh, uy Trấn Tứ phương, không người nào dám tới quay rời. Tân hạo thừa dịp cơ hội lần này, để 13 vị luân hồi cảnh đại yêu, chỉ đạo một chút chính mình thiên đỉnh bên trong rất nhiều yêu tộc đệ tử tu hành. Lần này thánh đồ tẩy lễ về sau, tần hạo danh dự, lúc này ở toàn bộ thiên kiếm tông bên trong. Đã như mặt trời giữa trưa, liền tiêu vũ sức ảnh hưởng, đều hơi hơi bị áp chế xuống. Mặc dù Tần Hạo bây giờ cách Tiêu Vũ còn có một đoạn lớn khoảng cách, nhưng lần này thánh độ tầy lễ, lại là làm cho tất cả mọi người đều thấy được Tần Hạo khủng bố chiến lực cùng tiềm năng. Có người dự đoán, Tần Hạo nếu là không chết yếu, sau này thành hữu, khả năng so Tiêu Vũ còn kinh khủng hơn. Nhưng cũng có đối với cái này nhịn không được cười nhạo, Tiêu Vũ tạo hóa, vô cùng khủng bố, Tần Hạo căn bản mãi mãi cũng không cách nào đuổi kịp Tiêu Vũ. Những thứ này truyền luôn quá khinh người, Tần Hạo, ta đi giúp ngươi giết những thứ này kẻ tạo lời đồn. Tân Thiên Vũ vẫn như cũng là cái kia tính tình nóng nảy, lúc này nàng nghe được dưới chướng người báo cáo, một chương tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy vẻ giận dữ. Tân Hạo lắc đầu, nhìn lấy kiếm thứ 9 ngọn núi phía dưới rã ém núi và khe, nói, tại lực lượng chân chính trước mặt, hết thể âm nhu quỷ kế đều sẽ có vẻ trắng xám bất lực. Thoại âm rơi xuống, Tân Hạo ánh mắt lộ ra một chút tài năng tuyệt thế, nói: Đã nhiều người như vậy muốn đem ta đẩy đến rất nhiều đại thế lực đỉnh cấp thiên hứng kiêu trước mặt, thậm chí là những cái kia đỉnh cấp thiên hứng kiêu tuyên bố muốn giao hơn ta, cái kia Đông hoang tranh bá thi đấu phía trên, ta liền đem những thứ này cái gọi là đỉnh cấp thiên hứng kiêu toàn bộ trấn áp, nhìn xem những người kia còn có lời gì có thể nói. Tần Thiên Vũ ra sức nhẹ gật đầu, nhìn chằm chằm Tần Hạo đôi mắt đẹp tràn đầy dị sắc, nói: "Tần Hạo đệ đệ, ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Vô điều kiện ủng hộ ngươi. Coi như người trong thiên hạ đều phản đối ngươi." Ta cũng vĩnh viên đứng tại người bên này. Tân Hạo nhìn về phía bên cạnh hỏa phượng hoàng thánh nữ, đột nhiên mỉm cười, nói, Thiên Vũ Thỉ, có thời gian chúng ta cùng một chỗ hồi Đại Tần nhìn một cái đi. Đại Tần Vương Triều, vẫn tại hoang cổ vực một góc nào đó bên trong tích góp lực lượng. Tân Hạo phát triển thiên đình thế lực, cũng là có về sau dùng để lớn mạnh Đại Tần Vương Triều một số ý tứ. Đại Tần Vương Triều. Tần Thiên Vũ nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp cũng là có một tia nhớ lại, nói, năm đó ta cùng sư tôn rời đi Đại Tần Vương Triều thời điểm Còn không, có cùng phụ vương ta thật tốt nói một tiếng khác." Tân Hạo nói, "Yên tâm, ta rời đi đại tần vương triều thời điểm, từng cùng bắt thúc nói qua, ngươi không có bị nguy hiểm, chỉ là gặp thuộc tại cơ duyên của mình tạo hóa." "Vậy là tốt rồi." Tân Thiên Vũ gật gật đầu, lập tức nàng đột nhiên đôi mắt đẹp nhất động, nói, "Ta nghe nói, tần vương mất tích bí ẩn." Tân Hạo nói, "Tần vương xác thực mất tích, ta cũng không biết phụ thân ta hiện tại ở nơi nào, hiện tại đại tần vương triều là ta một đạo đế vương phân thân tại người chấp trưởng vương chi vị." Một đạo phân thân, có thể trấn áp toàn bộ đại tần vương triều nội tình sao? Thần Thiên Vũ có chút bận tâm. Tân Hạo cười cười nói, "Yên tâm, ta cái kia đạo đế vương phân thân, là ta dùng người Hoàng Hồng Hoang Khải ngưng luyện ra được đế vương phân thân, có thượng cổ nhân hoàng khí vận, đầy đủ chấn áp đại tần nội tình." Nhân Hoàng Hồng Hoang Khải lấy ra ngưng luyện đế vương phân thân, ngược lại là một cái không tệ ý nghĩ. Trung quanh một cái luân hồi cảnh đại yêu nhìn qua, đối Tần Hạo nói, "Bất quá chỉ là có chút xa xỉ." Tân Hạo lắc đầu, nói Đây cũng là chuyện không có biện pháp, ta muốn lớn mạnh đại tần vương triều, nhất định phải có một cái cường đại gánh chịu vận, đế vương phân thân tiềm lực, nhất định phải đầy đủ, nhân hoàng hồng hoang khải, thân là thượng cổ nhân hoàng tam đại bản mệnh chiến binh một trong, chính thích hợp làm đế vương phân thân tài liệu chính. Thoại âm rơi xuống, Tần Hạo không lại thảo luận cái này. Hắn nhìn về phía Tần Thiên Vũ, nói: "Thiên Vũ tỷ, ngươi bây giờ chỗ thứ 10 châu, tiếp giáp Đông Hoàng, lần này Đông Hoàng tranh bá thi đấu, ngươi hội tham gia sao?" Tần Thiên Vũ lắc đầu, nói, sư tôn ta có ý tứ là không cho ta thăm ra, bởi vì nàng cảm thấy loại này thi đấu rất nhằm chán, không bằng để ta tại Phượng Hoàng Thiên Cung miết bàn chỉ bên trong tu luyện, mau chóng giác tỉnh thể nội Hỏa Phượng Hoàng chi hồn. Tân Hạo nhẹ gật đầu, trước kia hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thiên Vũ thời điểm, thì thông qua chư thần cảm ứng, cảm giác được chính mình vị này đường Tỷ thể nội, thẩn chứa một đoàn giống như là ngủ say ước vạn năm cường đại hồn phách. Chỉ là Tân Hạo không nghĩ tới chính là, cái kia lại là một đầu cổ lão vô cùng Hỏa Phượng Hoàng chi hồn. Bất quá ngay lúc này, tần hạo đột nhiên ánh mắt nhất động, nói, thiên vũ tỉ, trong cơ thể ngươi hỏa phượng hoàng chi hồn nếu là toàn bộ giác tỉnh, hẳn là có thể đạt được cực kỳ khủng bố tu hành tốc độ đi. Tần thiên vũ đôi mắt đẹp hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn gật đầu nói, không sai, sư tôn nói qua, nếu là ta có thể giác tỉnh toàn bộ hỏa phượng hoàng chi hồn, nàng hội khen thưởng ta một tôn thánh binh. Thoại âm rơi xuống, chung quanh 13 cái luân hồi cảnh đại yêu đều là ánh mắt lộ ra vẻ cười khổ Thân hoàng đại thánh đối với nàng cái này quan môn đệ tử, thật sự là quá xung ái. Thánh binh A. Đây chính là luân hồi cảnh đại năng đều tiếp xúc không đụng được cường đại chiến binh A. Một tôn thánh binh, đây chính là ngưng tụ viễn cổ thánh nhân đạo vận cùng thánh lực, gồm có lực lượng hủy thiên diệt địa, gần với trong truyền thuyết cực đạo đế binh. Phải biết, liền xem như một số bá chủ thế lực, nếu là đạt được một tôn thánh binh, tuyệt đối đều là cẩn thận từng ly từng tí thả trong tông môn trấn áp một tông nội tình. Nhưng là Thần Hoàng Đại Thánh lại là muốn trực tiếp ban thưởng một tôn thánh binh cho Tần Thiên Vũ, đây quả thực là đại thủ bút. Chỉ cần ngươi đã thức tỉnh toàn bộ Hỏa Phượng Hoàng chi hồn, thì ban thưởng cho ngươi một tôn thánh binh. Tần Hạo ánh mắt đột nhiên sáng lên, lập tức hắn tập trung vào trước mặt một thân hỏa hồng sắc thủy tinh khải giáp, giống như là một tôn nữ võ thần giống như Tần Thiên Vũ, nói: "Thiên Vũ tỷ, ta khả năng có biện pháp để ngươi triệt để giáp tỉnh Hỏa Phượng Hoàng chi hồn." "Cái gì?" Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, "Đừng nói Tần Thiên Vũ" Cũng là chung quanh đứng đấy 13 cái luân hồi cảnh đại yêu đều là thần sắc chấn động mạnh một cái. chương 309, Hỏa Long Vương. Tần Hạo, thật sự là quá kinh người. Vô luận là Tần Thiên Vũ cùng 13 vị luân hồi cảnh đại yêu, đều là ánh mắt lộ ra thật sâu chấn kinh chi sắc. Phải biết, liền xem như thần Hoàng Đại Thánh loại này công tham tạo hóa, pháp lực ngập trời tồn tại, đều không cách nào triệt để kích phát Tần Thiên Vũ thể nội Hỏa Phượng Hoàng Chi Hồn. Bởi vì phải biết, cái kia Hỏa Phượng Hoàng Chi Hồn, căn cứ thần Hoàng đại thánh do xét so với nàng bản tôn còn cổ lao hơn. Đó là một đoàn giống như là ngủ say ước vạn năm cường giả tinh phách. Liên xem như thần hoàng đại thánh ngập trời tu vi, cũng không cách nào can thiệp đoàn kia ngủ say ước vạn năm hỏa phượng hoàng chi hồn. Hết thảy, đều cần dựa vào tần thiên vũ chính mình đi nỗ lực, dung hợp đoàn kia hỏa phượng hoàng chi hồn. Nhưng là hiện tại, tần hạo lại là nói mình có biện pháp, có thể triệt để tỉnh lại đoàn kia hỏa phượng hoàng chi hồn. Cái này khiến mọi người ở đây, đầu tiên là thần sắc kinh hãi Theo sau chính là thật sâu hoài nghi. Nhưng là Tân hạo trước đó đã phô bày chính mình mạnh mẽ vô cùng chiến lực cùng tiềm năng. Hán loại này tuyệt đại nhân vật, không cần thiết đi lừa gạt người khác. Tần thiên vũ đôi mắt đẹp tập trung vào tần hạo, nói, ta tin tưởng ngươi. Tân hạo gật gật đầu, nhìn về phía chung quanh 13 vị luân hồi cảnh đại yêu, nói, hy vọng 13 vị yêu tộc tiền bối, có thể vì ta cùng thiên vũ tỉ hộ pháp. Được. Một đám luân hồi cảnh đại yêu đều là hào hào gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị nói. Nếu là Tần Công tử có thể trợ giúp chúng ta thánh nữ đại nhân triệt để giác tỉnh Hỏa Phượng hoàng chi hồn, ta muốn thần hoàng đại thánh khẳng định sẽ hạ xuống vô biên ban thưởng." Tần Hạo gật gật đầu, lôi kéo Tần Thiên Vũ đi vào chính mình trong nhà gỗ. Trong nhà gỗ, Tần Hạo cùng Tần Thiên Vũ đối diện mà đứng. Tần Thiên Vũ nhìn lên trước mặt bạch đi thiếu niên, không biết cái gì thời điểm, chính mình trong ấn tượng cái kia yếu đối cựu hoàng tử lễ đệ, đệ, bây giờ đã phát triển đến loại tình trạng này. Tần Thiên Vũ nhìn lấy Tần Hạo cái kia cổ lão rõ ràng tuấn lãng gương mặt, Sắc bén đôi mắt, ánh mắt kiên nghị Chẳng biết tại sao, nhịp tim đập giờ khắc này Vậy mà hơi hơi ra tốc Thiên vũ thỉ, thư thái ngưng thần Bất quá đúng vào lúc này Tần hạo một đạo quát lạnh Lại là để tần thiên vũ nhất thời biến đến tỉnh táo lại Ông Mà cơ hộ thì sau đó một khắc Tần hạo đông nhiên rỗi ra một ngón tay Trực tiếp điểm tại tần thiên vũ mi tâm phía trên Ông Nhất thời, tần thiên vũ cũng cảm giác được Một loại vô cùng to lớn ý chí tràn đầy vô thượng chí cao khí thức. Ngay tại sâm lấn thế giới tinh thần của nàng. Thật là khủng khiếp ý chí, cảm giác mình tựa như là tại đối mặt toàn bộ hạo hán vũ trụ một dạng, tần hạo đệ đệ trên thân đến cùng ẩn chứa bí mật như thế nào. Thần thiên vũ lúc này trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tần hạo trên thân, lại có để cho mình đều không thể nào hiểu được lực lượng cùng ý chí. Phải biết, bây giờ tần thiên vũ, đã không phải là năm đó cái kia đại tần vương triều bên trong nho nhỏ thần nguyện quân chúa. Nàng bây giờ chính là thần hoàng đại thánh quan môn đệ tử, là vạn yêu chi châu hỏa phượng hoàng thánh nữ, chỉ một chút một cái thứ mười châu con cưng. Tần thiên vũ bây giờ nhàn giới, đã sớm xưa đâu bằng nay, vô cùng cao sủng Nhưng mặc dù như thế, tần thiên vũ giờ phút này lại là theo tần hạo trên thân, cảm nhận được một loại không cách nào chạm đến, trí cao vô thượng ý chí cùng lực lượng. Loại ý chí này cùng lực lượng, quả thực là so tần thiên vũ tại đối mặt sư tôn của mình thần hoàng đại thánh thời điểm, còn kinh khủng hơn gấp một và lần. Tần Thiên Vũ căn bản là không có cách tưởng tượng, chính mình cái này lúc trước yếu đối phàm tục hoàng tử thân phận đường đệ, đến cùng đạt được như thế nào kinh thiên cơ duyên tạo hóa. Bất quá Tần Thiên Vũ trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đã Tần Hạo đều là đối với mình như thế chân thành một mảnh, không tiếc bại lộ bí mật, cũng phải giúp chính mình giác tỉnh Hỏa Phượng hoàng chi hồn, Tần Thiên Vũ thầm nghĩ trong lòng, chính mình nhất định muốn đối Tần Hạo bí mật thủ khẩu như mình, không thể cùng bất luận kẻ nào nói, cho dù là chính mình lớn nhất kính ý sư tôn. Mà vừa lúc này, Nhà gỗ bên ngoài 13 vị luân hồi cảnh đại yêu, lại là đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì. Ba ba bá ba. Bọn họ hào hào đem ánh mắt ngưng trọng, trong nháy mắt tập trung đến kiếm thứ 9 trên đỉnh nhà gỗ trước. Thiếu thiếu. Mà thì sau đó một khắc, đột nhiên một loại to rõ tê minh thành, giống như là có thể mặc kim nước đá, trong nháy mắt theo cái kia trong nhà gỗ truyền ra. Ấm ẩm. Không đợi 13 luân hồi cảnh đại yêu kịp phản ứng, tòa kia nho nhỏ nhà gỗ, ẩm vang nổ bể ra tới. Lúc này cái kia mảnh nhà gỗ phá nát phế tích bên trong, Tần Hạo đang đem Tần Thiên Vũ chăm chú ôm vào trong ngực. Lúc này Tần Thiên Vũ toàn thân đều đang run rẩy, từng đạo từng đạo màu đỏ thám thần văn lan tràn đến nàng toàn bộ thân hình phía trên. Mà lại, rung động nhất chính là, Tần Thiên Vũ trên mi tâm của một đạo viễn cổ hỏa phượng hoàng ấn ký, giờ phút này hiển hóa ra ngoài, chính đang tỏa ra sáng chói màu đỏ thần quang, phun ra tới lửa diễm, giống là có thể đem cả mảnh trời khung đều nuốt đốt cháy hầu như không còn. Thánh nữ thể nội viễn của Hòa Phượng Hoàng Chi Hồn, thật bị triệt để kích hoạt lên. 13 đại yêu đều là phát ra kinh hại thanh âm. Mặc dù bọn họ đều là luân hồi cảnh đại năng cấp bậc yêu tộc Lao tiền bối, nhưng giờ phút này làm sao cũng bảo trì không được lệnh ạn, từng đôi thương Lao đồng tử nhìn thẳng tần hạo cái kia một đạo áo trắng như tuyết tuổi trẻ bóng người, lộ ra thật sâu chấn kinh. Thần hoàng đại thánh loại này cái thế tồn tại đều không thể làm được sự tình. Nhưng trước mắt cái này bất quá sinh tử cảnh nhân tộc thiếu niên lại là làm được Nếu là Thần Hoàng Đại Thánh biết tin tức này, chỉ sợ loại kia chí cao tồn tại đều sẽ cảm thấy chấn kinh đi. Bất quá lúc này, Tần Hạo lại là ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn xác thực dựa vào chư thần ý chí, cưỡng ép đem Tần Thiên Vũ thể nổi cái kia đạo Hỏa Phượng Hoàng chi hồn cho triệt để kích hoạt lên. Nhưng là Tần Hạo không nghĩ tới chính là, đạo này ngủ say vạn năm Hỏa Phượng Hoàng chi hồn, vẫn còn có chính mình một đạo còn sót lại viễn cổ tang nghiệm, lại muốn đoạt xá Tần Thiên Vũ. Tần Hạo ánh mắt kinh sợ. Lúc này hắn ôm thật chặt Tần Thiên Vũ, tại chính mình quanh thân triển khai Chư Thần Quốc Độ, dùng võ đạo của mình lĩnh vực, trấn áp Tần Thiên Vũ toàn bộ thân hình bên trong liền muốn bạo phát lực lượng đáng sợ. Viễn cổ hỏa phượng hoàng, thật là khủng khiếp tàn niệm. Nhưng là hôm nay ngươi gặp phải ta, cũng đừng nghĩ quá tháo." Tần Hạo ánh mắt lạnh leo như dao, hắn không có khả năng cho phép đạo này hỏa phượng hoàng chi hồn bên trong viễn cổ tàn niệm, đem chính mình Thiên Vũ tỷ thân thể đoạt xá. Chư thần ý chí, trấn áp. Tại Chư thần vinh diệu trước mặt, Hết thảy hết thảy, đều là hèn mọn cùng nhỏ bé, chỉ có chư thần, mới là vĩnh hằng Tân hạo trong miệng tụng xương lấy, từng đạo từng đạo chư thần vầng sáng, theo mi tâm của hắn bên trong lao ra, xông vào tần thiên vũ thế giới tinh thần bên trong. Giờ khắc này, Tân hạo chư thần vầng sáng tại tần thiên vũ thế giới tinh thần bên trong ngưng tụ ra một tôn to lớn vô cùng bóng người. Đó là đông đảo giác tỉnh thần thoại gen lực lượng cùng ý chí, ngưng tụ ra tần hạo thần niệm chi thể, chư thần thân thể Lúc này tần hạo tại tần thiên vũ thế giới tinh thần bên trong, hắn nhất thời liền thấy, một đầu nguy nga to lớn hỏa phượng hoàng, ngay tại tê minh chính ngày, giống như là muốn xé nát toàn bộ thế giới. Chư thần chi lực. Chấn áp. Tần hạo Uy nghiêm lên tiếng, hắn giờ phút này, tại tần thiên vũ thế giới tinh thần bên trong, quả thực giống như là một tôn chư thần chúa tệ mở dạng. Hắn rội ra một cái tay, cái tay kia nhất thời ngay tại tần thiên vũ thế giới tinh thần bên trong bành trướng trở thành một cái ngập trời đại thủ đại thủ phía trên lóng lánh vô cùng thần quang, nguyên một đám mênh ngông dị tượng hiện hóa ra ngoài, có thái cổ cự thú đang gầm thét, có xa cổ sơn hà tại sụp đổ, có ước vạn sinh linh đang gieo họ, có chí cao vô thượng thần mình đang chém giết. Cái tay này, cơ hồ có thể sánh ngang chư thần chi thủ, đối với bất luận cái gì sinh linh linh hồn, đều tràn đầy vô cùng vô tận áp bách cùng ngạt thở. Gào! Đầu kia Hỏa phượng Hoàng Chi hồn viễn cổ tàn niệm, phát ra một đạo hoàng sợ tới cực điểm tiếng hét thảm, lập tức bị Tần Hạo chư thần chi thủ cho ma sát. Sau cùng chỉ còn lại có một đầu vô chủ viễn cổ hỏa phượng Hoàng Chi Hồn, chiếc để cùng Tần Thiên Vũ dung hợp, trở thành Tần Thiên Vũ chuyên trúc cơ duyên tạo hóa. Hô! Tân Hạo thần nghiệm, theo Tần Thiên Vũ thế giới tinh thần bên trong lui ra, hắn thở dài ra một hơi, rốt cục làm xong hết thảy, Hữu kinh vô hiểm. Bất quá ngay lúc này, một loại trong cói u minh bảng đại ý thức, đột nhiên theo trong hư không đông xuống. Tần Thiên Vũ không có cảm nhận được, 13 vị đại yêu cũng không có cảm nhận được Nhưng là tần Hạo giờ khắc này lại là linh hồn chấn động, cảm nhận được loại kia minh mông ý thức dò xét. Tựa hồ có cái gì thật không thể tin tồn tại, ngay tại thông qua một loại nào đó viễn cổ bí thuật, hạ xuống trong còi u minh thần nghiệm ý thức, dò xét chỗ này địa vực. Chẳng lẽ cùng Thiên Vũ tỷ thể nội viễn cổ hỏa phượng hoàng chi hồn có quan hệ? Tân Hạo ánh mắt nhất động, trong nháy mắt kích phát thể nội phục hi thần thoại gen. Ông! Tân Hạo thân thể bên trong, nhất thời thì bay ra từng đạo từng đạo bắt quái ấn ký lưu truyền thần quang bó. Xông vào giữa không trùng, đem chọn cái kiếm thứ 9 phong toàn bộ bao phủ, che đậy thiên cơ. Đây là phục hy thần thoại gen bên trong tích chứa thật không thể tin quẻ thuật chi lực, mặc dù chỉ là một phần vạn gen thần lực, nhưng tần hạo bây giờ dùng để che đậy một số thiên cơ, vẫn là dư sức có thừa Mà liên tại tần hạo sử dụng phục hy thần thoại gen, che đậy thiên cơ thời điểm. Lúc này, khoảng cách thứ 9 châu thiên kiếm tông không biết xa xôi bao nhiêu một mảnh thần bí trong vực sâu. Nơi này, trên vực sâu vết núi, có một tòa cổ bi. Vạn Long Xảo, ba cái cổ lão chữ lớn, khắc tại cổ trên tấm địa, thiết họa ngân câu, cứng cắp có lực, giống như là ngưng luyện vô tận năm tháng, tràn đầy lịch sử cẩn trọng cùng mênh ông. Vạn Long Xảo, cửu châu đại địa lừng lấy có tên mấy cái đại thái cổ cấm khu một trong. Kỳ danh khí, so 1 triệu đồng sơn, vạn mộ phần chi địa, vẫn thần lăng những thứ này thái cổ cấm khu còn muốn lớn hơn không ít. Bởi vì vạn Long Xảo bên trong, thường xuyên có người tiến vào trong đó, đạt được trong đó thái cổ kỳ chân. Từ đó nhất phi trùng thiên, cho nên nổi danh trên đời. Lúc này, Vạn Long xảo chỗ sâu, một tòa cổ xưa đại điện bên trong, một tôn hắc diệu thạch đúc thành to lớn bảo tọa bên trên, một đạo người mặc hỏa hồng đại bào trung niên nam tử đột nhiên ngón tay run lên, kết thúc vừa mới thi pháp. Hắn ánh mắt mang theo một tia kinh sợ, nói: "Phu nhân ngủ say vô tận 5 tháng hồn phách rốt cục bị ta bắt được một tia khí tức, làm sao đột nhiên biến mất? Là ai tại che đậy thiên cơ? Trên thủ châu đại địa có năng lực che đậy bản vương giở sét?" chỉ có cái kia Thiên Cơ Tông láo đạo. Lửa Long Vương bệ Hạ bất giận. Cái này háo bào đỏ trung niên nam tử giới chướng, một cái thân người đầu rồng thiết giáp thị vệ nhất thời ôm quyền nói, "Tôn quý Lửa Long Vương bệ Hạ, ngài hiện tại chính tu hành thái cổ long hồn công đến thời khắc mấu chốt, không có thể tùy ý xuất hành, không phải vậy vạn năm nỗ lực nhưng là uổng phí." Đáng giận. Hòa Long Vương lạnh hừ một tiếng, nói, "Bản vương vừa mới đã dò xét đến, phu nhân một thế này ngay tại Thứ 9 Châu, điều động thần long vệ tiến về Thứ Cửu Châu đại địa." nhất định muốn tìm kiếm được phu nhân một thế này chi thân. Thoại âm rơi xuống, Hỏa Long Vương dưới trướng thị vậy nói, không biết Lửa Long Vương bệ hạ còn nhớ hay không được năm đó tiến vào Vạn Long Sào, đạt được Long Thần Bảo Khố một cái tên là Trần Đế nhân tộc tiểu tử. Trần Đế? Hỏa Long Vương suy tư một chút, gật đầu nói, bản vương nhớ đến, hắn cơ duyên không tệ, đạt được bản vương lưu lại Long Thần Bảo Khố, có thể ấp trứng vô số trứng rồng, bồi dưỡng Long tộc đại quân làm vì thuộc hạ của mình. vệ kia nhất thời ôm quyền nói: Theo ta được biết, cái kia Trần Đế bây giờ ngay tại Thứ 9 Châu, vậy hạ có thể điều động Thần Long vệ cùng cái này Trần Đế liên hệ, để Trần Đế giúp đỡ tìm kiếm Long Mâu hạ lạc. Không tệ. Hỏa Long Vương ánh mắt sáng lên, nói, con cờ này cũng là thời điểm lợi dụng một chút, Bản Vương ban cho hắn tạo hóa, hắn liền phải giúp Bản Vương làm việc, không phải vậy Bản Vương liền đem hắn một thân tạo hóa cho tức đoạn. Chương 310, Ước định. Thiên Kiếm Tông, Thiên Tử Điện. Kiếm thứ 9 ngọn núi, phá nát nhà gỗ bên cạnh. Tần Hạo đợi đến cái kia cỗ trong còi Ngũ Minh bảng đại thần niệm triệt để tán đi về sau, hắn mới đưa phục Hi thần thoại gen lực lượng tu liễm. Bất quá Tần Hạo lúc này chân mày hơi nhíu lại, mặc dù vừa mới loại kia to lớn ý chí dò xét bị chính mình trong nháy mắt cảm thấy che giấu sau cùng dò xét. Nhưng Tần Hạo nhìn về phía trước mặt ngay tại dung hợp Hỏa Phượng Hoàng Chi Hồn Tần Thiên Vũ, lại là ánh mắt lộ ra một kia trong lúc mơ hồ lo lắng. Tần Thiên Vũ thể nội ngủ say vô tận 5 tháng viễn cổ Hỏa Phượng Hoàng Chi Hồn, Tần Hạo suy đoán rất có thể cùng một vị đại nhân vật có quan hệ. Mà vị đại nhân vật kia vừa mới thì cảm giác được một số động tĩnh, may mắn Tần Hạo đã thức tỉnh Phục Hy thần thoại gen, sử dụng thần quẻ chi thuật, có thể che đậy thiên cơ, tránh thoát một kiếp. Tần Hạo nhìn lấy Tần Thiên Vũ cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp, cảm thụ được cái kia thân thiết khí tức, trong lòng của hắn âm thầm hạ quyết tâm, chính mình nhất định muốn nhanh chóng mạnh lên, mới có thể thủ hộ mình muốn bảo vệ hết thảy. Mặc dù thần hoàng đại thánh, Tần Hạo cũng tin không nổi, hắn chỉ tin chính mình, vận mệnh chỉ có thể nắm chắc tại trong tay của mình. Nửa canh giờ về sau, Tần Thiên Vũ thở dài ra một hơi, nàng hơi hơi mở ra đôi mắt đẹp, theo dung hợp Hỏa Phượng Hoàng chi hồn bên trong khôi phục lại. Bất quá không đợi Tần Thiên Vũ nói cái gì, Tần Hạo đã dậm chân đi tới, ngựa khí nghiêm túc, nói: "Thiên Vũ tỷ, thời gian kế tiếp giảm, ngươi mau chóng trở lại Thứ 10 Châu, trở lại Phượng Hoàng trong Thiên Cung tu luyện, trên đường đừng chậm trễ." Tần Thiên Vũ nhìn đến Tần Hạo đột nhiên biến đến như thế vẻ mặt nghiêm túc, không biết xảy ra chuyện gì. Nàng nhịn không được lên tiếng hỏi, thế nào? Tần Hạo không muốn đem phát hiện của mình nói cho Tần Thiên Vũ, bị một tôn thông thiên đại nhân vật để mắt tới cảm giác rất khó chịu. Tần Hạo không muốn để cho Tần Thiên Vũ tiếp nhận loại áp lực này. Những thứ này, thì để tự mình một người đến gánh chịu. Tần Thiên Vũ tại thánh đồ tẩy lễ thời điểm, mặt đối với người trong thiên hạ, nói thẳng bạo phạm chính mình người, nàng toàn bộ đều muốn giết. Mà bây giờ, Tần Hạo thầm nghĩ lấy, liên quan tới hỏa phượng hoàng chi hồn hết thảy thì để cho mình một người tới gánh chịu đi Tần hạo tán đi trên mặt nghiêm túc, vương tay đem tần thiên vũ có chút sốc xếp tóc dài vướt vướt, ôn nhu cười một tiếng, nói, thiên vũ tỉ, không có việc gì, chỉ là muốn để ngươi sớm một chút trở lại thứ 10 châu, đạt được thần hoàng đại thánh ban thưởng, đây chính là một tôn thánh binh A Đúng vậy a thánh binh đâu? Tần thiên vũ vẫn như cũ là có chút thần kinh không ổn định, nàng lúc này đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ kích động, đối với thánh binh mười phần hướng tới. Dù sao, viễn cổ thánh nhân dung hợp chính mình thánh nhân đạo vận chiến v Thánh binh thế nhưng là trải qua thua ở Cực đạo đế binh bảo vật, liền bá chủ trong thế lực các bá chủ đều là vô cùng ngấp ngẽ. Bởi vậy có thể thấy được, một tôn thánh binh xuất thế, tuyệt đối là rung động người trong thiên hạ. Bất quá tần Thiên Vũ chỉ là kích động một hồi, nàng dông nhiên tập trung vào tần Hạo, nói: "Đông Hoàng thi đấu về sau, ngươi nhất định phải tới thứ 10 châu một chuyến, sư tôn ta khẳng định muốn muốn gặp ngươi một mặt." Tần Hạo nghe vậy, suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu nói: "Được." Một lời đã định, Tân Hạo đệ đệ Ngươi cũng đừng lửa ngươi tỷ." Tần Thiên Vũ giơ ra một cái như hàn ngọc tạo hình giống như ngón tay, kéo lại Tần Hạo ngón tay nhỏ, móc tay câu, ngươi đến lúc đó nhất định phải tới. Nhìn lấy Tần Thiên Vũ ở trước mặt mình như thế tính trẻ con giống như cử động, Tần Hạo không khỏi yên lặng cười một tiếng. Trước mắt Tần Thiên Vũ, y nguyên vẫn là chính mình nhận biết cái kia Thiên Vũ tỷ. Tại trước mặt người khác, có lẽ Hỏa Phượng Hoàng Thánh Nữ chính là là cao quý mà lạnh lùng, nhìn xuống thương sinh. Nhưng ở Tần Hạo trước mặt, Tần Thiên Vũ mãi mãi cũng là bộ kia tùy tiện đại tỷ bộ dáng. 3 ba ngày sau đó, Tần Thiên Vũ ổn định thể nội Hỏa Phượng Hoàng chi hồn. Nàng rốt cục muốn rời đi. Một ngày này, Thiên Kiếm Tông bên ngoài vô tận hoang mạc biên giới. Hoang mạc cuối cùng, 13 vị luân hồi cảnh đại yêu ngay tại nơi xa chờ đợi. Mà hoang mạc biên giới nơi này, Tần Hạo cùng Tần Thiên Vũ đứng đối mặt nhau. Lúc này Tần Thiên Vũ một thân màu đỏ thủy tinh mỏng khải, thức tha dáng người sừng sững tại trong hoang mạc. Hoang mạc, mỹ nhân Xem ra có một loại dị dạng mỹ cảm. Tần Hạo ánh mắt hơi động một chút, nói, Thiên Vũ tỉ, lần này đi từ biệt, lại rất lâu sau đó mới có thể gặp mặt. Tần Thiên Vũ đôi mắt đẹp run rời, nhưng lập tức nàng tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên lộ ra một đạo nụ cười. Nàng lúc này một bước liền đi tới Tần Hạo trước người, ruôi ra tay trắng, ra vẻ hào sàng thái độ, trực tiếp đem Tần Hạo hung hăng ôm lấy. Sau đó Tần Thiên Vũ vị này nữ võ thần giống như tuyệt đại giai nhân bung ra Tần Hạo, hướng về nơi xa bay đi. Sau cùng một thanh âm chuyển đến, đông hoang tranh bá thi đấu về sau, ngươi nếu là không thực hiện ước định giữa chúng ta, đến đúng giờ thứ 10 châu tới tìm ta, chờ ta lần sau gặp được ngươi, nhất định đem ngươi tiểu tử này hung hăng đánh một trận Tần Thiên Vũ thanh âm từ đằng xa chuyển đến, thẳng đến nàng tại Tần Hạo trong tầm mắt biến mất bóng dáng, nàng đều không quay đầu lại. Bởi vì Tần Thiên Vũ sợ chính mình một cái quay đầu, liền rốt cuộc bỏ không được rời đi Tần Hạo. Tần Hạo tại hoang mạc biên giới ngừng chân thật lâu. Nhìn phía xa hoang mạc cuối cùng biến mất bóng hình xinh đẹp, ánh mắt bên trong lóe ra thâm thúy quan mang. Lập tức, tần hạo quay người rời đi hoang mạc, một lần nữa về tới thiên kiếm tông bên trong. Trong những ngày kế tiếp, tần hạo đều là tại trong tu hành vượt qua. hắn tại thiên đỉnh chỗ sâu bế quan, tiên lặng tiêu hóa cái kia sau cùng một nửa luân hồi cảnh đại năng công lực, còn có hai thành kiếm đế bảo khố. Cơ tử Linh lúc ấy đưa tới kiếm đế bảo khố, đại bộ phận đều là lớn mạnh đại võ đạo bản nguyên viễn cổ Linh đan Vị này Thiên Kiếm Tông đại tiểu thư tựa hồ rất rõ ràng, Tân Hạo hiện tại cần không phải cái gì kinh thiên động địa chuyển thừa võ học, mà là có thể lớn mạnh linh lực, tăng lên võ đạo tu vi đổ vật. Cho nên cơ tử linh đem kiếm đế trong bảo khố đại bộ phận linh đan diệu dược đều giao cho Tân Hạo. Kiếm đế trong bảo khố viễn cổ linh đan cùng linh dược, cái kết nhưng là chân chính báo vật vô giá trên đời. Rất nhiều tại bây giờ trên Cửu Châu đại địa đã sớm tiếc tích. Tân Hạo tại Thiên đỉnh chỗ sâu bế quan, một ngày so một ngày khí tức muốn to lớn. Chỗ có thiên đình đệ tử, mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được một loại hoàn toàn mới cường hãn khí tức, theo bọn họ thiên đế bế quan chô khuyết tán mà ra. Loại khí tức kia, nguy nga thâm trầm, rồi dao cuốn cuộn, giống như là một đầu thái cổ chân long tiềm phục tại thiên đình chỗ sâu, mỗi một lần khí tức ba động, đều giống như thật trái tim của rồng đang nghè nhót, làm cho tâm thần người rung động, cảm nhận được vô cùng to lớn uy ác. Tân hạo bây giờ mặc dù là sinh tử cảnh, nhưng là cho người cảm giác, Liền như là những cái kia luân hồi cảnh đại có thể giống nhau thâm bất khả chắc. Mà trong mấy ngày này, bởi vì thánh đồ tẩy lễ tần hạo nổi danh, chuyển khắp thiên hạ. Không ít đệ tử đều là hào hào đến đây đầu nhập vào thiên đỉnh. Thậm chí là không ít sinh tử cảnh cấp bậc thánh đồ, đều là mộ danh mà đến, muốn muốn gia nhập thiên đỉnh. Hiển nhiên, tất cả mọi người thấy được tần hạo tiềm lực, thấy được thiên đỉnh tiềm lực. 7 ngày sau đó, đông đông đông, nương theo lấy từng đạo từng đạo kịch liệt trung Vang thanh Toàn bộ Thiên Kiếm Tông đều là xô chào. Tân Hạo cũng là bóng người lóe lên, theo Thiên đỉnh chỗ sâu bế quan chi địa dậm chân mà ra. Hắn nhìn về phía nơi xa trong tông môn tâm phương hướng, nỉ non một tiếng, rốt cục muốn xuất phát tiến về Thứ 8 Châu sao? Chương 311: Xích Diễm Đế Triều. Cửu Châu đại địa, Đông Hoang tiếp giáp Cửu Châu trung vực nội địa địa vực, chính là Thứ 8 Châu. Thứ 8 Châu, thống xoáy toàn bộ quần quận cương vực, chính là một cái đại nhất thống đế triều, gọi là Xích Diễm Đế Triều. So với Thiên Kiếm Tông Trụ thứ 9 châu, hai đại châu thế nhưng là hoàn toàn không giống nhau. Xích Diễm Đế chiều tại toàn bộ thứ 8 châu mỗi cái địa vực đều là thiết lập các loại tư cùng bộ, giám thị thiên hạ. Cho nên toàn bộ thứ 8 châu, tất cả võ giả đều là trong lòng có đế chiều hoàng thất cái này khái niệm, hoàng thất đại biểu chính là quyền uy. Cái này cùng thứ 9 châu võ giả khái niệm không giống nhau, thứ 9 châu bên trong võ giả, nhiều nhất đem Thiên Kiếm Tông nhìn thành là mình trong suy nghĩ võ đạo thánh địa, trong lòng mặc dù có kính sợ, nhưng cũng không phải là loại kia nguy cơ sinh tử cảm giác kính sợ. Nhưng là tại Thứ 8 Châu, tất cả vô luận là phàm tục chi nhân, vẫn là tu hành giới võ giả, đều là đối với Sích Diễm Đế Triều Hoàng Thất, có một loại trời sinh sinh tử e ngại. Quân vương giận dữ, thây nằm một triệu. Cho nên Thứ 8 Châu trung tâm Sích Diệm Đế Triều, trong Hoàng Cung, Điêu Lan Ngọc Thế, Cung điện Lầu Cát, Hoàng gia sân nhà chờ một chút, đều là phồn hoa tới cực điểm. Nơi này tràn đầy phú quý cùng thế tục chi khí Cùng thứ 9 châu thiên kiếm tông bên trong tiên khí ngang nhiên, có khác nhau rất lớn. Mà chính vào hôm ấy, xích diệm đế chiều trong hoàng cung, một mảnh chuyển tống trận địa vực. Ông! Đột nhiên, mảnh này trên mặt đất cổ lão trận văn bắt đầu tách ra từng mảnh từng mảnh sáng chói thần quang. Ông! Một loại cực kỳ mảnh liệt không gian ba động, điên cuồng theo tòa trận pháp này bên trong tôn ra. Cơ hồ thì sau đó một khắc. Giang giác! Cái này trên mặt đất giữa không trùng, đột nhiên rời đi một nói không gian thật lớn vết nước. Lần lượt từng bóng người, từ trong đó rậm chân mà ra Đi đầu hai người, chính là thiên kiếm tông hai đại thánh chủ Theo thứ tự là thánh vương điện thánh chủ, cùng thiên hồn điện thánh chủ Hai người sau lưng, nguyên một đám thiên kiếm tông thánh đồ Đều là khí tức cường hãn, ánh mắt mang theo vẻ tò mò Theo trong cái khe không gian rậm chân mà ra, xem chừng bốn phía Những người này, thì bao quát tần hạo, hán áo trắng như tuyết Gánh vắt một thanh kiếm ứng dỉ, đứng ở trong đám người Nhìn qua mười phần không đáng chú ý Cái này một chi đội ngũ, chính là từ Thiên Kiếm Tông sử dụng vượt châu truyền tống đại trận, buông xuống Thứ 8 châu Sích Diễm Đế triều Thiên Kiếm Tông các thánh đổ, chuẩn bị tham gia sắp đến Đông Hoang tranh bá thi đấu. Rốt cục đi tới Thứ 8 châu, không biết cùng Sích Diễm đại đế chém giết mà thần bí biến mất cái kia nam tử thần bí, đến cùng phải hay không phụ thân, ta nhất định muốn tra rõ ràng. Tân Hạo Nhỉ non một tiếng. Hắn hướng về chung quanh nhìn qua, phát hiện Sích Diễm Đế triều không ít người khoát trọng giáp thị vệ, lúc này đang đứng tại chỗ này truyền tống trận xung quanh. Nhìn đến bọn họ đến, những thứ này xích diễm đế triều trọng giáp thị vệ nhất thời cung kính nói, "Hoan nghênh các vị thượng tông đại nhân buông xuống. Đại đế bệ hạ đã chuẩn bị tốt tiệc rượu, còn mời chư vị tiến đến ta xích diễm trong hoàng cung thiên tinh điện." Cái kia liền đa tạ xích diễm đại đế khoản đái. Thánh vương điện thánh chủ cùng thiên hồn điện thánh chủ tiến lên trước một bước, đều là nhẹ gật đầu. Bọn họ thân là thứ chín châu bá chủ thế lực, đáng ra xích diễm đế triều coi trọng như thế đối đãi. Ông mà đột nhiên đúng vào lúc này, Khoảng cách bên này cách đó không xa một cái khác truyền tống trận cũng là một trận không gian chấn động. Mười mấy bóng người, tại cái kia không gian trận pháp bên trong hiện hiện ra. Cái này 10 cái bóng người, là đến từ thứ 9 châu một số bá chủ gia tộc và tông môn thế lực. Lần này đông hoang tranh bá thi đấu, mời không chỉ có riêng là thứ 9 châu, thứ 8 châu cùng thứ 7 châu bên trong ba đại bá chủ thế lực cường đại đệ tử, còn mời vô số các đại nhất lưu thực lực, trung đẳng thế lực, thậm chí là thế lực nhỏ bên trong đệ tử chỉ muốn thế hệ trẻ tuổi bên trong có có thể bước vào sinh tử cảnh, tại 30 tuổi trước đó, đều có thể tham gia lần này đông hoang tranh bá thi đấu. Giới trước đông hoang tranh bá thi đấu bên trong, không thiếu có đến từ thế lực nhỏ bên trong tuyệt thế thiên tài, đánh bại các đại bá chủ trong thế lực đệ tử, trở thành toàn bộ đông hoang một con người ô. Cho nên mặc dù lúc này cái kia mười mấy người đến từ thế lực nhỏ, nhưng là chung quanh xích Diễm đế chiều bọn thị vệ, vẫn như cũ biểu lộ ra cái kia có cung kính, nói, còn mời chư vị cùng một chỗ tiến về thiên tinh điện tiếp nhận đại đế bệ hạ mở tiệc chiêu đãi Vũ Văn Tiên Sinh. Bất quá đám kia đến từ thế lực nhỏ bên trong mười mấy bóng người bên trong, Tần Hạo thấy được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Một cái chính là Vũ Văn Tiên Sinh. Một cái khác thì là Nam Cung Vũ. Hai người theo thứ tự là thứ chín châu bá chủ gia tộc Vũ Văn Thế Gia cùng Nam Cung Thế Gia người. Vũ Văn Tiên Sinh, năm đó ở Đại Tần Vương Triều thời điểm, cùng Tần Hạo kết bạn. Cái này mưu trí như yêu mưu sĩ. Năm đó thế nhưng là đại hoàng tử tần vô đạo mạnh nhất dựa vào. Nhưng sau cùng bởi vì vì một số nguyên nhân cùng trùng hợp, tần hạo cùng Vũ Văn Tiên Sinh lại là tại lần lượt kinh lịch trung thành vì bằng hưu. Tần hạo vốn cho rằng về sau rất khó gặp lại Vũ Văn Tiên Sinh, nhưng không nghĩ tới, bọn họ vậy mà tại nơi này gặp nhau. Tần hạo lập tức cũng là đi tới, nhìn về phía vị này bạn cũ, cười nói, Vũ Văn Tiên Sinh, đã lâu không gặp. a tần hạo công tử, là ngươi. Bất quá không đợi Vũ Văn Tiên Sinh nói chuyện Nam Cung Vũ vị này, Nam Cung gia tộc tiểu công chúa lại là kinh hỷ lên tiếng. Nam Cung Vũ từng tại một mảnh thâm uyên chi địa, lấy cựu lôi chấn thiên cung ngăn cản qua Tần Hạo, trợ giúp Tiêu Mặc đào thoát. Nhưng sau cùng tại lần lượt kinh lịch về sau, Nam Cung Vũ đối với Tần Hạo cái này so Tiêu Mặc càng thêm nam nhân ưu tú, lại là càng ngày càng mê luyến. Đến sau cùng, Nam Cung Vũ triệt để đối Tiêu Mặc đã mất đi hương thú, ngược lại vô cùng sùng bái Tần Hạo. Cho nên lúc này gặp Tần Hạo, Nam Cung Vũ tự nhiên là vui vẻ vô cùng thậm chí là so với nàng tham gia đông hoang tranh bá thi đấu còn vui vẻ hơn. Tần Hạo kinh ngạc nhìn Nam Cung Vũ liếc một chút, hắn biết cái này Nam Cung Vũ, năm đó là tiêu mặc một người hồng nhan tri kỷ. Không nghĩ tới, bây giờ nàng đối với mình lại là nhiệt tình như vậy, để Tần Hạo có chút quái dị cảm giác. Bất quá Tần Hạo chỉ là hướng về phía Nam Cung Vũ nhẹ gật đầu, sau đó hắn đi tới Vũ Văn Tiên Sinh trước mặt. Vũ Văn Tiên Sinh lúc này cũng là ánh mắt có chút kích động, Hắn không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể lần nữa nhìn thấy ngày xưa bạn cũ. Nhất là bây giờ tần hạo huy danh, đã truyền khắp toàn bộ thứ 9 Châu, nhưng tần hạo vẫn như cũ có thể như thế bằng thẳng, ở trước mặt mọi người, căn bản không có cường giả tư thái, mà chính là vẫn như cũ như vậy phong khinh vân đạm, ôn tồn lễ độ, đi đến trước mặt mình, hô một tiếng lao bằng hữu tốt. Cái này khiến Vũ Văn Tiên sinh rất là cảm động. Phải biết, chung quanh hắn rất nhiều bằng hưu địa vị tăng lên về sau, lại cùng mình ở chung một cách tự nhiên liền mang theo một phần thượng vị giả cao ngạo tư thái. Nhưng đã nhiều năm như vậy, Tần Hạo lại là vẫn như cũ như là năm đó như vậy ôn nhuận thiếu niên, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp giống như ấm áp cảm giác. Vũ Văn Tiên sinh ổn định lại nỗi lòng, nhìn lên trước mặt Tần Hạo, cảm thắn nói: "Cửu hoàng tử, đã lâu không gặp, ta liền biết ngươi hội tham gia lần này Đông Hoàng tranh bá thi đấu. Lần này ta là đi cùng ta Vũ Văn gia tộc đại tiểu thư Vũ Văn Tuyết Nhi, đi vào Xích Diễm Đế Triều, tham gia Đông Hoàng tranh bá thi đấu." Tần Hạo nghe vậy, thấy được Vũ Văn Tiên Sinh bên cạnh, đứng đấy một cái duyên dáng yêu kiều váy trắng tiểu nữ, nhẹ gật đầu, nói: "Xem ra vị này cũng là Vũ Văn Thế gia đại tiểu thư Vũ Văn Tuyết Nhi." Vũ Văn Tuyết Nhi đôi mắt đẹp hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Tần Hạo nhìn mấy lần, nói: "Đều nói Tần Hạo thiên hạ vô song, tuyệt đại phong hoa, nhưng ta hiện tại xem ra, cũng không gì hơn, cái này đi." Tuyết Nhi không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Vũ Văn Tiên Sinh lập tức thì là hướng về phía Vũ Văn Tuyết Nhi quát lạnh một tiếng, nói: Tần Hạo là ta bằng hưu tốt nhất càng là thiên kiếm tông cao đổ người nói như vậy sẽ liên lụy toàn bộ Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Thá thúc thúc người hung ác như thế làm gì ta cũng chỉ là chỉ đùa một chút thôi Vũ Văn Tuyết Nhi đích thì thầm một tiếng lập tức có chút ngạo khí nói lại nói có Trần đế đại ca trong gia tộc đợi ai dám tới tìm chúng ta Vũ Văn gia tộc phiền Phước Vũ Văn Tiên sinh ngay vậy không khỏi cười khổ một tiếng gia tộc mình đại tiểu thư này thật là đối cái kia Trần Đế có một loại không thể nói lý tín nhiệm lại Vũ Văn Tuyết Nhi trong lòng, tựa hồ chỉ phải có Trần Đế tại, trên đời này thì không có chuyện gì không có thể giải quyết. Vũ Văn Tiên sinh ánh mắt mang theo một tia xin lỗi chi sắc, đối với Tần Hạo cười giải thích nói, Trần Đế là đại tiểu thư từng từ vô tận mãng lâm bên trong cứu một cái thiếu niên thần bí, trên thân có được đại tạo hóa, vì báo ân, Trần Đế nhất thẳng ở tại chúng ta Vũ Văn gia tộc bên trong, giúp chúng ta Vũ Văn gia tộc vượt qua không ít nguy cơ sinh tử, đáng tiếc Trần Đế công tử không phải chúng ta Vũ Văn gia tộc con nối dõi. Không phải vậy lần này tới tham gia đông hoàng tranh bá thi đấu, nhất. Định có thể cùng tần hạo ngươi trở thành hạo bằng hữu dù sao thiếu niên anh kiệt nhóm, đều là cùng chung chí hướng. Tần hạo nghe vậy, khẽ gật đầu, có thể làm cho vũ văn tiên sinh như thế tôn sủng cái kia trần đế, xem ra quả thật có cực kỳ chỗ bất phạm. Tần hạo công tử, ngươi vì cái gì không để ý tới ta. Bất quá ngay lúc này, nam cung vũ hồng ý thức tha dáng người, lại là hơi động một chút, đi tới tần hạo trước người. Đôi mắt đẹp mang theo tia chút mất mắt nói. Tiểu công chúa, tần hạo công tử chính là thượng tông thánh đồ, thân phận tôn quý, ngươi không được làm cản như vậy. Nam cung vũ sau lưng, một cái ước chừng chừng 30 tuổi thành thuộc tuyệt mị cung trang nữ tử, đem nam cung vũ kéo trở về, đối tần hạo xin lỗi nói ra. Không sao. Tần hạo mỉm cười, nói, nam cung vũ cô nương cùng ta từng có qua vài lần duyên phận, cũng coi là bằng hữu Thoại âm rơi xuống, tần hạo nhìn về phía vũ văn tiên sinh, mỉm cười, nói Chúng ta thì cùng đi thiên tinh điện đi. chương 312, đối kháng khí thế. ma liên tại tần hạo cùng Vũ Văn tiên sinh các loại người lúc nói chuyện. Cách đó không xa thánh vương điện thánh chủ, lại là cười lạnh, nói, quả nhiên là đến từ hèn mọn chi địa cũng là thực chất bên trong đều là hèn mọn người, tu vi mạnh hơn, vẫn là cùng một đám hèn mọn đê tiện người lăn lộn cùng một chỗ, bại hoại ta thiên kiếm tông hình tượng. Thoại âm rơi xuống, Vũ Văn tiên sinh, Nam cùng Vũ, Vũ Văn tuyết nhi bọn người, đều là sắc mặt trầm xuống Nhưng là bọn họ không người nào dám nói cái gì, dù sao đối với Vũ Văn Tiên sinh bọn người mà nói, thánh vương điện thánh chủ loại này tồn tại, quả thực cũng là cái kêu cao cao tại thượng, xa không thể chạm thông thiên đại nhân vật. Luân hồi cảnh đại năng, hơn nữa còn là thiên kiếm tông 12 thánh đường thánh chủ, vô luận là thân phận, vẫn là thực lực, đều là để mọi người không thở nổi. Ai không phải từ trần thế bên trong từng bước một tu luyện đi đến địa vị hôm nay. Tân hạo nhìn lấy thánh vương điện thánh chủ, cười nói, thương huyền thánh chủ. Ngươi thân là đệ nhất lao tiền bối, không nghĩ tới đối với võ đạo nhận biết, vậy mà như thế nhỏ hẹp, thật là để cho ta tại bằng hữu của ta trước mặt, cảm thấy có chút xấu hổ, thiên kiếm tông vậy mà ra ngươi như thế một cái lòng dạ hẹp hỏi lao giả kia, thật là để ta thiên kiếm tông hổ thẹn à. Thánh vương điện thánh chủ lời nói, vô cùng chói thai khó nghe. Nhưng lúc này tần hạo lời nói, đồng dạng phong mang tất lộ, tràn đầy vô tận nguyệt khí. Lòng dạ hẹp hỏi, lao giả kia. Thánh Vương Điện Thánh Chủ một gương mặt mơ trong nháy mắt thì đỏ lên. Hắn thân là luân hồi cảnh đại năng, tự kiềm chế thân phận tôn quý trí cao, lúc này bị Tần Hạo tại trước mặt nhiều người như vậy như thế miệt ai, quả thực là để hắn mất hết mặt mũi. Cái này Tần Hạo quả nhiên như là trong truyền thuyết cương chính chuyên nhất. Xung quanh không ít người đều là ánh mắt lộ ra vẻ kính nể. Thân là Thiên Kiếm Tông một cái đệ tử nhỏ nhỏ, nhưng là dám cùng một tôn Thánh Chủ tranh phong đối lập, quả thực là dũng khí to lớn cùng cực sự mạnh mẽ võ đạo ý chí. Cái này Tân Hạo, nhìn qua quả thật không tệ nha. Lúc này, Vũ Văn Tuyết Nhi một đôi mắt đẹp bên trong nhịn không được lộ ra một đạo vẻ kinh dị. Bất quá thiếu nữ lập tức thầm nghĩ đến Trần Đế năm đó một người triệu hồi ra ngàn vạn long tộc đại quân, hủy đi chỉnh một chút một cái bá chủ thế lực thời điểm. Vũ Văn Tuyết Nhi lại nhịn không được mình tại trong lòng nhỉ non một tiếng, nhưng là cùng Trần Đế đại ca so sánh, còn có chênh lệch không nhỏ. Mà lúc này đây, Thánh Vương Điện Thánh Chủ khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ. Hắn bỗng nhiên tập trung vào Tân Hạo, Toàn thân tỏ khắp ra một cỗ cực lớn đến cực điểm khí thế uy áp. Loại khí thế này huy nghiêm, là thuộc về luân hồi cảnh đại năng khí tức khủng bố. Vô cùng đáng sợ, giống như là một tòa thần sơn đứng vững trên không trùng, lập tức thì đè ép xuống. Tất cả mọi người là cảm nhận được một loại cực kỳ mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Luân hồi cảnh đại năng uy áp thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là cảm thụ loại này đáng sợ uy áp, ta thì cảm thấy toàn thân đều đang run dậy. Không hổ là đến từ thiên kiếm tông thánh chủ Loại tu vi này cùng thực lực quả thực là làm cho người rất sợ hãi. Giờ khác này, chung quanh trên trận tất cả mọi người là lên tiếng kinh hô. Ông! Mà lúc này, Thánh Vương Điện Thánh Chủ cái kia khổng lồ huy nghiêm, trong nháy mắt áp hướng Vũ Văn Tiên Sinh, Nam Cung Vũ bọn người. Thánh Vương Điện Thánh Chủ bây giờ xác thực không dám trắng trận đối tần hạo cái này trưởng giáo chí tôn sùng ái đệ tử xuất thủ. Nhưng là Vũ Văn Tiên Sinh, Nam Cung Vũ bọn người, nhưng đều là đến từ thứ 9 châu bá chủ người trong gia tộc Những người này đối với thánh vương điện thánh chủ mà nói, bất quá là một đám tùy tiện liền có thể giết hèn mọn con kiến thôi thôi. Cho nên hắn trực tiếp phóng thích chính mình bằng đại khí thế, muốn làm chàng đem bảy kiến cỏ này cho nghiền chết, cho Tần Hạo một cái hung hăng hạ mã huy. Hắn muốn để Tần Hạo biết, chọc giận chính mình, hậu quả đến cùng đến cỡ nào nghiêm trọng. Nhưng lúc này, Tần Hạo lại là đỗng nhiên dậm chân đứng ở vũ văn tiên sinh đám người trước người. Ông! Một loại thâm trầm vô cùng khí thế, nguy nga như núi. Đột nhiên theo tần hạo thân thể bên trong tôn ra Trong ngay mắt, tại vũ văn tiên sinh, nam công vũ, vũ văn tuyết nhì đám người trong mắt. Đứng tại trước người bọn họ tần hạo, quả thực căn bản cũng không giống như là một cái nho nhỏ người. Mà chính là một toà nuôi lớn. Một tôn cổ tháp Một khối bất hủ tấm bia to. Trong chấp nhóm này, thánh vương điện thánh chủ bàng đại khí thế, bị tần hạo trực tiếp thì ngăn cản tại trước mặt. Như là đụng phải tường đồng vét sắt căn bản là không có cách tiến thêm. Cái gì? Thánh Vương Điện Thánh Chủ thấy cảnh này, ánh mắt bên trong nhất thời thì lóe qua một đạo vẻ kinh hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tân Hạo vậy mà có thể lực lượng một người, chống cự hắn luân hồi cảnh khí thế. Thánh Vương Điện Thánh Chủ cả giận nói, Tân Hạo, ngươi bây giờ đến cùng bước vào cảnh giới gì? Tân Hạo cười không nói, chỉ là lắp đầu, tựa hồ cảm thấy cùng Thánh Vương Điện Thánh Chủ tính toán rất là không thú vị. Hắn mang theo Vũ Văn Tiên Sinh, Nam Cung Vũ bọn người, hướng về Sích Diễm Đế Triều trong Hoàng Cung Thiên Tinh Điện đi đến ngươi, Thánh Vương Điện Thánh Chủ nhìn đến tần hạo không nhìn thẳng hắn, vị này luân hồi cảnh đại năng lập tức cũng là ánh mắt lộ ra nổi giận chi sắc. Nhưng đúng vào lúc này, thiên hồn Điện Thánh Chủ lại là theo Thánh Vương Điện Thánh Chủ bên cạnh đi ngang qua, mang theo treo đùa, ngươi một một trưởng bối, cùng một cái vãn bối đệ tử luôn tính toán cái gì, để cho người khác nhìn chúng ta thiên kiếm tông chê cười. Thánh Vương Điện Thánh Chủ nghe vậy, vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng, hắn lúc này mới phát hiện chung quanh đã chuyển đưa tới không ít thế lực khác bên trong người Những người này lúc này đều là đang nhìn cho vui. Có gì đáng xem? Thánh vương điện thánh chủ lạnh hư một tiếng, phất tay háo rời đi. Một đám thiên kiếm tông thánh đồ, cũng đều là theo thánh vương điện thánh chủ hướng về nơi xa đi đến. Mà lúc này, Tân hạo cùng vũ văn tiên sinh bọn người, đã đi tới xích diễm đế triều trong hoàng cung thiên tinh điện. Ở chỗ này, bọn họ gặp vô số đến từ thứ 9 châu, thứ 8 châu cùng thứ 7 châu thiên tri kiêu tử cùng thiên tri kiêu nữ. Toàn bộ đông hoàng có thể sắp xếp tiến lên liệt kê thế hệ trẻ tuổi nhóm. Giờ phút này đều là tụ tập tại nơi này Tân Hạo cũng không nhìn thấy tiêu vũ Hoàng vô đạo, cơ tử linh bọn người Bởi vì bọn hắn đã không tính là thế hệ trẻ tuổi Bọn họ đều là lần trước Đông Hoang tranh bá thi đấu bên trong người nổi bật Lần này Đông Hoang tranh bá thi đấu Bọn họ tự nhiên là không có tư cách tham gia Tân Hạo, không nghĩ tới đi Chúng ta lại một lần gặp mặt Đột nhiên ngay lúc này Một đạo nhẹ nhàng vô cùng thanh âm cô gái Mang theo nồng đầm lệnh ý Đột nhiên tại Tần Hạo bên cạnh văng lên Tân hạo ánh mắt nhất động, hướng về bên cạnh nhìn lại. Hắn nhất thời liền thấy một người mặc màu bạc váy dài tuyệt mị nữ tử, một đôi mắt mang theo rét lạnh chi khí, chính nhìn mình chằm chằm. Tân hạo ánh mắt hơi nghi hoặc một chút, nói, các hạ là người nào? Chúng ta quen biết sao? Cái kia người mặc bạc quần dài trắng tuyệt mị nữ tử nhất thời cũng là con người lé qua một đạo tức giận, nói, ngươi, ngươi vậy mà quên ta? Ta là Ngân Nguyệt Lan Vương. Năm đó ngươi tại phòng ma đại thảo nguyên trải qua lúc luyện. Tại vạn chúng chú mục dưới đem ta đánh bại, thậm chí là nuốt lấy ta một khỏa vô cùng chân quý lang hoàng yêu đan. Theo khi đó bắt đầu, ta thì quyết định, rời đi phong ma đại thảo nguyên cái này an ổn địa phương. Ta cũng muốn bái nhập bá chủ trong thế lực, tu hành cái thế truyền thừa, một lần nữa đem người đánh bại. Tân hạo, người không nghĩ tới đi, ta thật bái nhập thứ bảy châu bá chủ thế lực, nguyệt thần cung. Hơn nữa còn trở thành nguyệt thần cung thánh cung đệ tử. Nghe cái này tuyệt Mỹ nữ tử kể ra, tân hạo lúc này mới có chút nhớ tới Chính mình năm đó theo thiên kiếm tông rời đi, tiến vào thứ 9 châu trải qua lúc luyện, tựa hồ sắc thực tiếp nhận một cái tông môn nhiệm vụ, nhiệm vụ kia là tiến vào thứ 9 châu một cái vực bên trong, hộ tống một cái thương hội đội xe. Lúc ấy bọn họ dọc đường một cái tên là phong ma đại thảo nguyên địa phương, sắc thực gặp nguy cơ. Lúc ấy cản đường, giống như cũng là trước mắt cái này ngân nguyệt lang vương. Bất quá sau cùng cái này ngân nguyệt lang vương tại tần hạo thủ hạ bại rất thảm vẫn là các nàng tông tộc bên trong trưởng bối phong ma lang hoàng xuất thủ mới hóa giải nguy cơ. Tân Hạo nhìn lên trước mặt tuyệt mỹ nữ tử, lắc đầu nói, "Các ngươi trong tộc lao Tiền Bối Phong Ma Lang Hoàng đều bị ta giết, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ta sao?" Ngân Nguyệt Lang Vương đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, "Ta cũng không muốn thân thủ đánh bại ngươi, ta chỉ muốn nhìn đến ngươi thảm bại bộ dạng, ngươi tần Hạo bây giờ đại danh, sắp thực chuyển khắp toàn bộ Đông Hoang, nhưng là ngươi mới bất quá mới vào sinh tử cảnh, cuối cùng nội tình quá yếu, lần này chúng ta Nguyệt Thần Cung bế quan nhiều năm thần tử cùng thần nữ đều song song xuất quan." Tu luyện thành công tuyệt thế công pháp cùng truyền thừa, bọn họ đều buông xuống nơi đây, ngươi cảm. thấy ngươi có thể địch nổi hai người bọn họ sao? Ngươi tại thần tử cùng thần nữ trước mặt, bất quá là một cái buồn cười con kiến nhỏ thôi. chương 313, thâm bất khả chắc. Ngân Nguyệt Lang Vương lúc này từng câu nói, tuyệt Mỹ khuôn mặt trắng đoán phía trên, mang theo cao ngạo chi sắc. Hiển nhiên đối với bây giờ nàng mà nói, trở thành Nguyệt Thần Cung Thánh Cung đệ tử, nàng đã cảm thấy, thân phận của mình đủ để sánh ngang tần hạo. Ngân Nguyệt Lan Vương không có trực tiếp xuất thủ, mà chính là đem Nguyệt Thần Cung Thần Tử cùng Thần Nữ hai cái này đại kỳ kéo ra đến, muốn cho Tần Hạo trong lòng sinh ra nhỏ bé cảm giác. Nhưng để Ngân Nguyệt Lang Vương thất vọng là, Tần Hạo nghe được Nguyệt Thần Cung Thần Tử cùng Thần Nữ, nết miệng mỉm cười, nói, có cơ hội ta sẽ lành giáo một chút Nguyệt Thần Cung Thần Tử cùng Thần Nữ cao chiêu, nhưng là hiện tại ta thì không phục bồi. Thoại âm rơi xuống, Tần Hạo cùng Vũ Văn Tiên sinh bọn người, hướng về thiên tinh điện chỗ sâu đi đến. Ngân Nguyệt Lang Vương tại bây giờ tần hạo trong mắt, bất quá là một cái dâu ria tiểu nhân mà thôi. Hắn căn bản không muốn cùng Ngân Nguyệt Lang Vương dây dừa cái gì. Nhưng lúc này, Ngân Nguyệt Lang Vương lại là đột nhiên lên giọng, tại toàn bộ cuộc kiến hội phía trên mánh liệt mà nói, chăm nghe không bằng một thấy, Tần Hạo công tử quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy tuyệt đại phong hoa, chắc không được có thể có được trong truyền thuyết Hỏa Phượng hoàng thánh nữ yêu ái. Soạt. Ngân Nguyệt Lang Vương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ trên trận Nhất thời thì lâm vào xôi trào khắp trốn bên trong. Cái gì? Tần hạo đã tới. Cũng là thiên kiếm tông không tiếc phổ biến mời toàn bộ thứ 9 châu tất cả thế lực tới tham gia thánh đổ tẩy lễ cái kia tần hạo sao. Nghe nói thứ 10 châu con cưng, hỏa phượng hoàng thánh nữ, đối với cái này tần hạo mười phần ưu ái thậm chí là không tiếc vì tần hạo, cùng toàn bộ thiên hạ đối kháng. Điều này cũng làm cho tần hạo trong nháy mắt trở thành toàn bộ đông hoang vô số tuổi trẻ nam thiên kiêu nhóm tình địch. Xung quanh nhất thời thì vang lên từng đạo từng đạo thanh âm xì xào bàn tán. Hiển nhiên, Tần Hạo bây giờ danh hảo, chính thức là chuyển khắp toàn bộ Đông Hoang. Liên Thứ 8 Châu, Thứ bảy Châu bên trong phần lớn người đều là nghe nói qua Tần Hạo đại danh. Ba ba ba. Cơ hội chỉ trong nháy mắt, từng đạo từng đạo tràn ngập hiếu kỷ, kinh ng dị, để ý các loại ánh mắt hào hào tập trung đến Tần Hạo trên thân. Lúc này Ngân Nguyệt Lang Vương nói ra Tần Hạo đến tin tức, không thua gì để Tần Hạo trở thành toàn bộ trên trận chú ý tiêu điểm. Nhưng cùng lúc đó, Tân Hạo cũng là trở thành mục tiêu công kích. Tần Hạo ánh mắt đột nhiên lộ ra một đạo lạnh leo chi sắc. Hắn nhanh liệt xoay người, sắc bén con ngươi tập trung vào Ngân Nguyệt Lang Vương cái này một thân ngân quần dài trắng tuyệt mị yêu nữ, nói: "Ngươi đây là tại trọc giận ta." Ngân Nguyệt Lang Vương cố ý mím môi một cái, ra vẻ kỳ quái nói: "Ta chỉ là muốn để tại chỗ tất cả mọi người chiêm ngưỡng một chút ngươi Tần Hạo vô thượng tao nhã thôi, chẳng lẽ dạng này không tốt sao?" Tân Hạo ánh mắt lại khôi phục bình tĩnh, nói: có biết hay không?" Ngươi làm như vậy rất ngu xuẩn, ngươi thật cho là ta là cái gì thiện nam tín nữ, ta có thể đi cho tới hôm nay, dựa vào là không phải ôn tồn lễ độ, mà chính là thiết huyết thủ đoạn. Và anh, cơ hồ ngay tại tần Hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, hắn toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cố lạnh lẽo tới cực điểm khí tức. Loại khí tức kia tựa như là một tòa núi lớn ầm vang đứng vững, đứng lặng hư không bên trong, như là một tôn cự nhân, lập tức tại đại địa phía trên đứng lên. Răng Ngân Nguyệt Lang vương dưới chân mặt đất Trong nháy mắt thì vỡ vụn thành từng mảnh ra. Nàng rên lên một tiếng, khỏe miệng nhất thời tràn ra một tia vết dịch, Ngân Nguyệt Lang Vương nhất thời thì cảm giác mình trên thân áp xuống tới một tòa to lớn vô cùng đối núi, quả thực là muốn trong nháy mắt đem gân cốt của nàng toàn bộ nghiền nát. "Ngươi, ngươi bây giờ làm sao biến đến mạnh như vậy?" Ngân Nguyệt Lang Vương trong nháy mắt trong đôi mắt thì lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Nàng cho là mình bái nhập bá chủ trong thế lực, mà có thể cùng Tần Hạo địa vị ngang nhau, coi như không thể địa vị ngang nhau. Vậy mình hẳn là cũng không kém được Tần Hạo bao nhiêu. Nhưng lúc này, thật đang đối mặt Tần Hạo thời điểm, Ngân Nguyệt Lang Vương mới phát hiện mình trước đó ý nghĩ, đến cùng đến cỡ nào buồn cười cùng ngấu trí. Nàng tại Tần Hạo trước mặt, quả thực là yếu ớt như cùng một đứa con nhít, căn bản không có chút nào sức hoàn thủ. Thậm chí là, liền Tần Hạo khí thế đều không ngăn cản được. Ngân Nguyệt Lang Vương cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, Tần Hạo thực lực tiến triển, thật sự là khủng bố đến một cái cực điểm. Phải biết nửa năm trước Nàng tại Phong Ma trên Đại Thảo Nguyên, còn có thể cùng Tần Hạo chiến đấu một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, nàng bái nhập bá chủ thế lực, đạt được không thượng chuyển nhận. Có thể kết quả đây. Tại Tần Hạo trước mặt, lại là như thế bất lực cùng nhỏ bé. Loại cảm giác này, để Ngân Nguyệt Lang Vương quả thực là trong lòng tất cả tính kế cùng mục tiêu, toàn bộ trong nháy mắt triệt để phá hủy. Ngân Nguyệt Lang Vương lúc này, một trương tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên, tràn đầy chán nản cùng hoảng hốt chi sắc. Bất quá lúc này, có tuổi trẻ thiên kiêu đột nhiên đứng dậy, Đây là một người mặc hoàng y nam tử trẻ tuổi, hắn đến từ thứ bảy châu bá chủ thế lực nguyệt thần cung, ngày bình thường tại trong tông môn, thì đối ngân nguyệt lang vương cái này tuyệt mị yêu nữ mười phần cảm thấy hương thú. Hắn lúc này đứng dậy, chuẩn bị anh hùng tử Mỹ, sau đó ôm Mỹ nhân về, hơn nữa còn có thể đánh áp một chút tần hạo, để cho mình nổi danh, chẳng phải là Mỹ qua thay. Nam tử mặc áo vàng này chính là một tôn tử khí cảnh đại thành cương giả, coi như tại nguyệt thần cung bên trong, cũng là bài danh hàng đầu nhất lưu cao thủ. Hắn tự nhiên là nghe nói qua tần hạo đại danh. Nhưng là tất cả mọi người biết, tần hạo tu vi chân chính, cũng không lợi hại, chỉ là mới vào sinh tử cảnh mới miễn cưỡng nửa tháng thôi. Thánh đồ tẩy lễ tuy nhiên để tần hạo đã có được nổi tiếng thiên hạ danh khí. Nhưng tất cả mọi người biết, đây chẳng qua là tần hạo tiềm lực to lớn, bây giờ còn không có tránh thức trưởng thành. Là thiên kiếm tông sớm cho tần hạo tạo thế thôi. Lúc này nam tử áo vàng dậm chân mà ra, đem ngân nguyệt lang vương ngăn tại sau lưng. Hắn ánh mắt mang theo một chút cười lạnh, nhìn chầm chầm rậm chân đi tới Tần Hạo, nói, Tần Hạo, ngươi không cảm thấy ngươi quá càn rỡ sao? Tần Hạo nhìn lấy nam tử mặc áo vàng này, ánh mắt không gợn sóng, chỉ là nói, tránh ra, đây là ta cùng Ngân Nguyệt Lang vương tư nhân ân đoán, ngoại nhân tốt nhất đừng lẫn vào. Ngoại nhân, nam tử áo vàng nhất thời cũng là cười to lên, nói, Ngân Nguyệt chính là ta Nguyệt thần cung đệ tử, ta làm sư huynh của nàng, thủ hộ nàng có lỗi gì sao? Tần Hạo đầu nói Ngươi thủ hộ nàng không có sai, nhưng là ngươi ở trước mặt ta thủ hộ nàng, cũng là sai lầm lớn nhất, bởi vì ngươi căn bản cũng không có tư cách. Muốn tại trước mặt của ta anh hùng cứu Mỹ. Cút sang một bên đi. Ngươi nói cái gì? Nam tử áo vàng đột nhiên ánh mắt giận dữ. Lan đi. Nhưng lúc này, tần hạo đã ẩm vang dậm chân mà đến. Một loại bành trướng như hải khí thế, trong nháy mắt bạo phát, giống như là cuồng phong bạo vũ, lập tức liền đem nam tử mặc áo vàng kia cho cuốn vào giữa không trùng. Sau đó đánh tới nơi xa, đụng nát một mảng lớn thiên tinh điện vách tường. Chỉ là khí thế, liền có thể trong nháy mắt đánh bay một tôn tử khí cảnh đại thành cứng giả. Cái này tần hạo bây giờ tu vi, đến cùng đến hạng gì tầm thứ. Toàn bộ trên trận tất cả mọi người thấy cảnh này đều là giật nảy cả mình. Liền xem như thiên kiếm tông các thánh đồ, bao quát thánh vương điện thánh chủ cùng thiên hồn điện thánh chủ ở bên trong, đều là ánh mắt giật mình. Bọn họ đều là biết, Tân hạo nửa tháng trước mới vừa vặn bước vào sinh tử cảnh, trở thành tông môn Thánh đồ Nhưng bây giờ hắn làm sao có thể biến đến mạnh như vậy? Hắn bây giờ đến cùng đến cỡ nào thâm bất khả trắc. Lúc này, Thánh Vương Điện Thánh Chủ trong lòng đột nhiên xếp chặt, cái này hấu Long chẳng lẽ bây giờ thật đã trưởng thành là một đầu cự lòng, dù ai cũng không cách nào ngăn trở Tần Hạo quật khởi chi thế sao? Phải nắm chặt đem tin tức này thông báo Tiêu Vũ, cái này Tần Hạo nhất định phải bóp chết rơi. Thánh Vương Điện Thánh Chủ đột nhiên nghĩ đến một cái cự đại chỗ dựa, cái kia chính là thiền Kiếm Tông đệ nhất thánh đô, Đông Hoang đệ nhất tuyệt thế nhân vật, Tiêu Vũ chương 314 bảo hộ tĩnh như chết tĩnh, lúc này toàn bộ trên trận lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người là đem không thể tưởng tượng ánh mắt tập trung đến cái kia một đạo áo trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng như sao, tuấn lãng vô cùng trên người thiếu niên. Không có người sẽ nghĩ tới, tần hạo thực lực tu vi lại có khủng bố như vậy. Cái kia nguyệt thần cung nam tử áo vàng, thế nhưng là một tôn thực sự tử khí cảnh đại thành cường giả a. Hơn nữa, còn là nhất lưu thiên kiêu cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ, cũng là bị tần hạo, vẹn vẹn dùng khí thế, liền trực tiếp đánh bay. Ngươi! Đáng giận! Nam tử mặc áo vàng kia từ đằng xa trong một mảnh phế tích đứng lên, ánh mắt bên trong phun trào lấy lửa giận ngập trời. Hắn cảm nhận được mình đã bị to lớn xỉ nhục Nhưng là lúc này, tần hạo lại là đột nhiên nhìn hắn liếc một chút. Ông! Một loại không che giấu chút nào sắc ý, un un kéo đến, trong nháy mắt thì bao phủ lại nam tử áo vàng. Nam tử áo vàng nhất thời cũng là cảm thấy một cỗ thật sâu hàng khí, theo thân thể của mình bên trong bay lên. Cái này tần hạo, quá kinh khủng. Nam tử áo vàng không chút nghi ngờ, nếu là mình nói thêm câu nào. Rất có thể, cái này tần hạo thì sẽ trực tiếp xuất thủ, đem hắn trực tiếp đánh giết. Mặc dù nơi này chính là xích diễm đế triều hoàng cung trong địa, nhưng là nam tử áo vàng theo tần hạo lúc này ánh mắt bên trong, thấy được một loại kiên quyết cùng thiết huyết. Hắn chả không nghi ngờ, tần hạo thật sẽ trực tiếp động thủ, giết mình cho nên nam tử áo vàng lúc này không nói một lời, yên lặng đi trở về nguyệt người của thần cung trong đám, yên lặng túi lầu xuống. Nguyệt thần cung thiên kiêu nhận sợ. Tất cả mọi người là toàn thân chấn động, cảm nhận được to lớn trùng kích. Có thể bức bách đến một tôn đỉnh cấp thiên kiêu nhận sợ, đây quả thực là to lớn rung động. Có người nhịn không được lên tiếng, không đều là nói tần hạo hư không có danh tiếng, lại còn chưa trưởng thành lên sao. Cái này gọi là không có trưởng thành. Cái này đã chín tốt ra. Lúc này, Tần hạo một tia cao cho vót, rốt cục tại trước mặt mọi người hiện lộ ra. Liền xem như thánh vương điện thánh chủ loại này luân hồi cảnh đại năng, giờ khác này đều là theo tần hạo trên thân, cảm nhận được một tia uy hiếp. Thánh vương điện thánh chủ vụn trộm để một cái thánh vương điện thánh đồ rời đi xích diệm đế chiều, đi tìm tiêu vũ, cáo chi tiêu vũ, tần hạo cái này con rồng nhỏ, đã nhanh muốn tránh thức trưởng thành. Nếu là lại không ách sát lời nói, hậu quả kia quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thiên tinh trong điện Tân Hạo từng bước một đi hướng Ngân Nguyệt Lang Vương. Hắn nhìn lên trước mặt cái này tuyệt Mỹ yêu nữ cái kia thất kinh biểu lộ, ánh mắt lãnh đạm, nói, ngươi không phải mới vừa thẳng có thể nói à, hiện tại tiếp tục nói à. Ngươi, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Ngân Nguyệt Lang Vương một đôi mắt bên trong cao ngạo, lúc này đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, thì là sợ hai trước đó chưa từng có. Tân Hạo tại Ngân Nguyệt Lang Vương trong lòng lưu lại võ đạo bóng mở, thật sự là quá lớn. Ngân Nguyệt Lang Vương biết. Coi như hôm nay chính mình sống sót, chỉ sợ cả đời cũng chạy không thoát trong lòng cái kia cái cự đại bóng mở. Võ đạo bóng mở, đây là tu hành một đạo đại kiên kỵ. Tân hạo lạnh lùng nhìn chầm chầm ngồi sập xuống đất ngân nguyệt Lang vương, nói, hôm nay dù sao cũng là xích diễm hoàng thất triêu đại yến hội, ta không muốn tại trên yến hội thấy máu, hôm nay ta thì tha cho ngươi một lần, nếu như tái phạm lần nữa, ngươi sẽ vĩnh viễn cũng không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Thoại âm rơi xuống, tân hạo bàn tay lớn vô một cái Đem ngân Nguyệt Lang Vương một cái trên ngón tay ngọc chứa vật linh giới hút tới ở trong tay. Đây coi như là ngươi dám đối với ta sử dụng Dương như một chút xíu đại giới đi." Tân Hạo quay người rời đi. Mà lúc này, trên trận không ít Sích Diễm Hoàng cung bọn thị vệ đều là thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Tân Hạo thật giết ngân Nguyệt Lang Vương, vậy bọn hắn xích Diễm đế triều nên như thế nào cùng Nguyệt Thần cung đại nhân vật giải thích? Dù sao, nơi này là thế nhưng là bọn họ xích Diễm đế triều địa bàn, hơn nữa còn là hoàng cung trọng địa. Nếu là thật sự phát sinh chút chuyện gì đó, cái kia thật là là không ít kết thúc a. Mà lúc này, Ngân Nguyệt Lang Vương thân thể hơi hơi rung động, ngồi sập xuống đất, nhớ tới trước đó Tần Hạo trên thân cái kia tán phát khí thế khủng bố, quả thực là không có thể ngăn cản, nàng cả một đời khả năng đều không thể siêu việt. Ngân Nguyệt Lang Vương đôi mắt đẹp mang theo một chút tuyệt vọng cùng chán nản chi sắc, nàng cảm thấy mười phần buồn cười, chính mình bái nhập bá chủ thế lực, ngược lại cùng Tần Hạo chênh lệch càng lúc càng lớn, quả thực là ngày đêm khác biệt, Tần Hạo là tiên mà nàng thì là điệm. Ngân Nguyệt Lang Vương tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên mang theo một chút chán nản thê lương, đứng lên, biến mất tại trong đám người. Mà lúc này một bên khác, Vũ Văn Tiên sinh tại Tần Hạo bên cạnh đặt song song mà đi, hắn có chút sầu lo, nhỏ giọng nói, Tần Hạo, ngươi nhất định cẩn thận cái này Nguyệt Thần Cung Thần Tử cùng Thần Nữ, hai người kia ta từng ở gia tộc danh nhân lục bên trên hiểu rõ qua, đều là tiêu vũ cái kia một đời nhân vật tuyệt thế. Tần Hạo nghe vậy gật gật đầu hơi nghi hoặc một chút nói Hai người này là thuộc về Tiêu Vũ cái kia một đời tuyệt thế thiên kiêu, theo đạo lý nói, bọn họ không có thể tham gia lần này Đông Hoang tranh bá tỷ thị a. Vũ Văn Tiên Sinh nói, đó là bởi vì hai người bọn họ tại lần trước Đông Hoang tranh bá thi đấu thời điểm, đều song song đang bế quan, bỏ qua một lần Đông Hoang tranh bá thi đấu, cho nên lần này Đông Hoang ba đại bá chủ thế lực cho phép hai người bọn họ tham gia. Tân Hạo gật gật đầu, nói, nguyên lai là dạng này, bất quá cũng không biết bọn họ cụ thể tu vi Trận này hiến hội bọn họ đều không đến, mặt mũi ngược lại là thật lớn. Vũ Văn Tiên Sinh có chút ngưng chọc nói, căn cứ phán đoán của ta, hai người này ít nhất đều là sinh tử cảnh cấp độ thứ ba dung hợp cảnh cấp bậc tồn tại, rất có thể là dung hợp cảnh đại thành, thậm chí là một chân bước vào trong truyền thuyết luân hồi cảnh Tân Hạo ánh mắt hơi động một chút, nói, đúng là hai cái cực kỳ khủng bố cường giả. Tân Hạo cảm nhận được một số áp lực, nhưng là hắn biết, Đông Hoang tranh bá thi đấu cũng không phải tiểu đấu đấu mà chính là một trận toàn bộ Đông Hoang Ba Châu, vô số bao la khắp nơi thịnh thế, 15 năm mới tiến hành một lần. Cho nên toàn bộ Đông Hoang tranh bá thi đấu tiếp tục thời gian chu kỳ, 10 phần lớn lên, dài đến chỉnh một chút thời gian 3 tháng. Tân Hạo không sợ nhất, liền là chính mình trưởng thành tốc độ. Vũ Văn Tiên sinh lúc này đột nhiên lại gần, ánh mắt mang theo một tia không hiểu ý cười, nói Tân Hạo, có thể hay không nói cho ta biết bây giờ người, đến cùng Tu Vi đến trình độ nào. Thoại âm rơi xuống, Nam Cung Vũ Vũ Văn Tuyết Nhi hai cái hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, cũng là vội vàng đem cái đầu nhỏ bu lại. Hiển nhiên các nàng đều muốn biết, bây giờ toàn bộ đông hoang thế hệ trẻ tuổi danh khí lớn nhất Tân Hạo, đến cùng đến hạng gì tầng thứ. Bất quá Tần Hạo đối mặt mấy người hiếu kỳ ánh mắt, đột nhiên cười thần bí, nói, giữ bí mật. Cắt. Vũ Văn Tuyết Nhi nhất thời cũng là lấp đầu, có chút im lặng nói, không nói coi như xong, bản tiểu thư còn không muốn biết đây. Nam Cung Vũ thì là có chút thất vọng. Nàng cảm thấy Tần Hạo cố ý đem nàng bày xích bên ngoài. Nhưng thiếu nữ lập tức trong đôi mắt đẹp lại lộ ra một loại kiên định quyết tâm, thầm nghĩ trong lòng, Tần Hạo công tử, một ngày nào đó, ta sẽ để người đối với ta giống đối Hỏa Phượng hoàng thánh nữ như thế thân mật. Tiếp đó, toàn bộ trên yến hội rốt cục tiến nhập trong bình tĩnh. Qua ba lần rượu, các đại thế lực bên trong Thiên Kiêu nhóm cùng hộ tống cường giả tiền bối nhóm đều là hào hào rời đi. Tần Hạo cùng Vũ Văn tiên sinh, còn có Nam Cung Vũ, Vũ Văn Tuyết Nhi ở tại một cái hoàng cung trong chạch viện. Để Tân Hạo kinh ngạc là, thiên hồn điện điện chủ vị này toàn thân bao phủ tại hắc Bảo bên trong luân hồi cảnh đại năng nữ tử, cũng là theo chân chính mình đi tới cái này tòa trạch viện. Cái này khiến Vũ Văn Tiên sinh ba người đều là trong lòng kính sợ, cảm nhận được áp lực cực lớn. Tân Hạo cũng là có chút kỳ quái, nói, thiên hồn thánh chủ, các ngươi luân hồi cảnh đại năng, cần phải có tốt hơn chỗ ở đi. Thiên hồn thánh chủ chỉ là cười thân bí, một đôi thành thục con ngươi tập trung vào Tân Hạo, nói, Bạch Linh Nhi tiểu nha đầu kia trước khi đi từng dặn đi dặn lại ta người sư tôn này, phải thật tốt bảo vệ tốt ngươi người đại ca này ca. Ngươi nói, ta như thế sủng ái Linh Nhi nha đầu kia, đương nhiên sẽ không lừa nàng, ta chỉ có thể hạ mình một chút, đợi tại Tần Hạo bên cạnh ngươi, bảo hộ lấy ngươi đi. Làm sao? Không chào đón ta à? Ai, quả nhiên là lớn tuổi, đều không nhận chào đón. Tần Hạo nghe vậy, lập tức mỹ mắt nhảy một cái, vội vàng nói, Thiên Hồn Thánh chủ tuyệt đại phong hoa, thành thuộc mỹ lệ, mị lực vô hạn. Làm sao có thể lớn tuổi đâu? Thiên Hồn Thánh Chủ có thể hạ mình tới đây, thật là để đệ tử cảm động rơi nước mắt, để chỗ này chật viện rồng đến nhà tôm, để đệ tử toàn bộ thế giới đều là sáng ngời lên. Mà lúc này cách đó không xa, Vũ Văn Tuyết Nhi đối bên cạnh Nam Cung Vũ cùng Vũ Văn Tiên Sinh thầm nói, quả nhiên biết người biết mặt không biết lòng, cái này Trần Hạo, cùng cái kia Thiên Hồn Thánh Chủ ở giữa khẳng định có mờ ám. Tuyết Nhi, khắc nói mỏ. Vũ Văn Tiên Sinh lập tức cũng là lệ quát một tiếng. Nhưng lập tức Hắn sờ lên trọm dâu của mình, có chút trầm ngâm nói, bất quá truyền thuyết những bá chủ này trong thế lực quan hệ nhân mạch đều so sánh hỗn loạn, giao tiếp phức tạp, ta vị tiểu huynh đệ này nói không chứng thật. Nam cung vũ gương mặt sinh không thể yêu, nói, chắc không được tần hạo công tử không thích ta, nguyên lai là ta quá nhỏ, hắn ưa thích thành thục có mị lực đại tỷ tỷ. Vũ Văn Tuyết Nhi Vũ Văn Tiên Sinh chương 315 Giao dịch Để tần hạo không nghĩ tới chính là, thiên hồn thánh chủ đem hành lý cầm lấy Thật tiến vào xích diễm đế chiều phân phối cho mình cái này tiểu trạch viện bên trong. Kỳ thật Tần Hạo thân là Thiên Kiếm Tông Thánh Đồ, có thể lựa chọn vào ở trong hoàng cung hào hoa trong cung điện. Nhưng là cùng những cái kia hào hoa cung điện so sánh, Tần Hạo càng là ưa thích loại này rời xa hoàng cung chỗ sâu yên tĩnh tiểu trạch viện bên trong. Thiên hồn thánh chủ bây giờ không còn là được một bộ to lớn cồng kềnh hắc bào. Có điều nàng vẫn như cũ toàn thân áo đen, phát họa ra nàng cái kia huyền chuyển hoàn mỹ dáng người. Chư cái đó ra Thiên hồn thánh chủ rốt cục tại tần hạo trước mặt, hiển lộ ra chính mình chân thực dung mạo. Thiên hồn thánh chủ Niên Kỷ, nhìn qua cũng không lớn, ước chừng chừng 30 tuổi, chính là thành thuộc tao nhã tốt nhất tuổi tác. Nàng đôi mi thanh tú cong cong, tóc đen rối tung đến trên bờ vai, da thịt trắng nõn như tuyết, tuyệt mỹ gương mặt bên trên cái mũi, cái miệng nhỏ nhắn chờ một chút, đều là mười phần tinh xảo. Nhưng thiên hồn thánh chủ ánh mắt bên trong trong lúc vô tình phát ra tới cái kia một loại thượng vị giả khí chất, để cho nàng nhìn qua lại cực kỳ lẫm diễm cao quý. Là đêm, Hắc ám thiên mạc phía dưới, nho nhỏ trạch viện vô cùng yên tĩnh. Lúc này, Tần Hạo đứng chắp tay, chính dầm chân tại trạch viện một chỗ hòn non bộ hồ nước trước. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, toàn thân tắm rửa tại một mảnh mộng mộng ánh trăng bên trong, chính đang hấp thu lấy nguyệt chi tinh hoa. Không nghĩ tới liền nguyệt thần cung truyền thừa, lấy người thân thể, nuốt nôn nhật nguyệt tinh hoa, loại thủ đoạn này người đều biết. Đột nhiên ngay lúc này, bên cạnh vang lên một đạo thanh nữ tử mang theo ý cười âm. Thiên hồn thánh chủ Tần Hạo hơi hơi nhìn về phía bên cạnh, phát hiện toàn thân áo đen, thướt tha hoàn mỹ thành thục bóng hình xinh đẹp, đang đứng tại bên cạnh của mình. Thiên Hồn Thánh Chủ mỉm cười, một màn kia nụ cười câu người mà kinh diễm, nàng chậm rãi nói, "Thì liền trưởng giáo sư huynh đều đoán không ra ngươi đến cùng có dạng gì truyền thừa, thật là một cái thần bí tiểu gia hỏa." Tần Hạo lắc đầu cười một tiếng, nói, "Thiên Hồn Thánh Chủ, gọi ta Thiên Hồn tỷ tỷ." Thiên Hồn Thánh Chủ đánh gãy Tần Hạo. Tân Hạo hơi sững sờ. Nhưng lập tức hắn nhịn không được cười khổ một tiếng, nói, tốt, thiên hồn tỷ tỷ, không biết người muộn như vậy tìm ta có chuyện gì không? Thiên hồn thánh chủ đem một chương rung động lòng người tuyệt khuôn mặt đẹp xích lại gần Tân hạo, nói, tỷ tỷ muốn biết một chút người tiểu gia hỏa này bí mật. Bí mật của ta. Tần hạo ánh mắt nghi hoặc, nói, có ý tứ gì? Thiên hồn thánh chủ say lòng người cười một tiếng, nói, đại cửu đế ma thần công, trong truyền thuyết ưu minh đại đế lưu lại cái thế truyền thừa, ta muốn biết một chút Tân Hạo ánh mắt hơi động một chút, nói, xem ra thiên hồn tỷ tỷ đã biết, Linh Nhi tu hành cũng là đại cửu đế ma thần công. Không sai. Thiên hồn thánh chủ gật gật đầu, một đôi thành thục con ngươi nhìn chầm chầm Tân Hạo, khẽ mỉm cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là đang buộc ngươi giao ra đại cửu đế ma thần công? Cũng không có. Tân Hạo lấp đầu, nói, nếu là thiên hồn tỷ tỷ là cái loại người này, chỉ sợ sớm đã bức bách bạch Linh Nhi giao ra đại cửu đế ma thần công truyền thừa, cũng sẽ không chờ tới bây giờ Thiên hồn thánh chủ nghe vậy nhất thời thì che miệng cười một tiếng, nói: "Tần Hạo ngươi thật đúng là thông minh đây." Tần Hạo lắc đầu, nói: "Thiên hồn tỷ tỷ, ngươi đã tới, hỏi sự kiện này, khẳng định thì đối đại cửu đế ma thần công bộ này cái thế truyền thừa tình thế bắt buộc, nói đi, chúng ta giao dịch là cái gì?" Thiên hồn thánh chủ nghe được Tần Hạo nói như vậy, nàng một đôi mắt đẹp cũng là nhất thời hơi hơi biến đến nghiêm túc. Vốn là nàng muốn một mực dẫn dắt đến Tần Hạo. Nhưng bây giờ, Thiên hồn thánh chủ phát hiện Chính mình theo mở miệng câu nói đầu tiên, vẫn bị Tần Hạo dẫn đạo. Thậm chí là, Tần Hạo mỗi một lần đều có thể đoán ra trong lòng mình suy nghĩ. Thiên hồn Thánh Chủ do dự nhìn kỹ Tần Hạo liếc một chút, nói, ngươi hội độc tâm thuật. Tần Hạo, được rồi, không nói giỡn. Thiên hồn Thánh Chủ nhất thời che miệng cười một tiếng, nhìn lấy Tần Hạo nói, ta bây giờ tu vi đến một cái bình cảnh, 10 phần cần đại cửu đế ma thần công, trong đó có viễn cổ đại đế hảo nghĩa truyền thừa, nếu là đạt được, tu vi của ta Nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên Tân hạo gật gật đầu, nói, cái này ta biết, nhưng là ta từng đã đáp ứng đầu kia lòng, nó là u minh đại đế truyền thừa người dẫn đạo, đại cửu đế ma thần công không thể tùy tiện ngoại truyền, không phải vậy ta sẽ sinh ra võ đạo tâm ma. Cầu thí đi. Tiểu hạo tử. Ngươi chừng nào thì hứa hẹn bản thân không thể tùy tiện ngoại truyền đại cửu đế ma thần công, còn võ đạo tâm ma. Không phải liền là muốn nói nghiêm trọng điểm, nhiều vơ vét điểm chỗ tốt sao. Thương đầu này lão ma lòng nhất thời tại tần hạo trong đầu hoa hoa kêu to lên. Bất quá thiên hồn thánh chủ lại là tưởng thật. Võ đạo tâm ma. Nàng biểu lộ biến đến có chút ngưng trọng. Viên này không là chuyện nhỏ. Xem ra chính mình thật phải bỏ ra để tần hạo sẽ không sinh ra võ đạo tâm ma đại giới, mới có thể có đến đại cửu đế ma thần công. Thiên hồn thánh chủ lúc này đột nhiên xích lại gần tần hạo, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ nhiều năm như vậy đều là một thân một người a vẫn là trắng nhoãn chi thân, không bằng tỷ tỷ cùng ngươi. Tân hạo, thiên hồn tỷ tỷ, ta là trăm chú, có thể đừng nói dẫn sao. Tân hạo rất là im lặng. Cái này thiên hồn thánh chủ, thật là ưa thích trêu trọc chính mình. Thiên hồn thánh chủ nhất thời cười một tiếng, nói, tốt, thật không nói giỡn ngươi trước tiên nói đi, ngươi muốn cái gì, ta nhìn ta có thể hay không thỏa mắt ngươi. Thoại âm rơi xuống, không đợi tân hạo nói cái gì, thiên hồn thánh chủ một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một đạo câu người say lòng người ý cười, nói, nếu là ngươi thật muốn cho tỷ tỷ của ngươi Tỷ tỷ kỳ thật thật nguyện ý à, dù sao, ngươi tuyệt đại phong hoa, tỷ tỷ ta đều là mười phần thưởng thức à, thấy một lần tần hạo lầm cả đời chuyên ôn, thật sự chính là danh bất hư chuyển. Tần hạo, tần hạo không nghĩ tới, hắn nguyên lai lấy vì cao lãnh vô cùng thiên hồn thánh chủ, cùng mình quen về sau, đã vậy còn quá. Mùi khai, tần hạo ném đi náo hải một số không thiết thực ý nghĩ. Hắn cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, tập trung vào trước mặt thiên hồn thánh chủ, nói, ta muốn cho ngươi nghĩ biện pháp. Tại đông hoang tranh bá thi đấu kéo dài trong 3 tháng này, để tu vi của ta, tăng lên tới sinh tử cảnh cấp độ thứ 3 dung hợp cảnh đại thành. Điều đó không có khả năng. Thiên hồn thánh chủ đôi mắt đẹp hơi đổi, nói, ngươi bây giờ tu vi, bất quá vừa mới mới vào sinh tử cảnh Và anh, bất quá không đợi thiên hồn thánh chủ nói xong, tần hạo trên thân đột nhiên tuân ra một cố vô cùng to lớn võ đạo khí thế, phẳng phất giống như biển lớn cuộn cuộn, sông lớn tùy ý. Đây là, từ khí cảnh trung dai tu vi. Thiên hồn thánh chủ dù cho là luân hồi cảnh đại năng, thiên kiếm tông 12 trí cao vô thượng thánh chủ một trong, giờ phút này cũng là bị chấn động đến. Nàng thế nhưng là biết, tần hạo tại nửa tháng trước, bất quả mới mới vào sinh khí cảnh sơ dai, mới vừa vận trở thành tông môn thánh đổ. Nhưng ngắn ngủi này nửa tháng, hắn vậy mà đột phá đến tử khí cảnh chu dai. Loại tốc độ này, quá kinh khủng. Bất quá Tân hạo ngược lại là không có cảm thấy cái gì, hắn tại thánh đồ tẩy lễ bên trong, thôn vệ rất nhiều cường giả công lực. Trong khoảng thời gian này càng là tiêu hao hết hai thành kiếm đế bảo khố. Nếu không phải chư thần thân thể cần vô cùng to lớn năng lượng đến trồng chất hùng hậu võ đạo bản nguyên, đột phá khó khăn. Tân hạo dựa vào khổng lộ như vậy tư nguyên trồng chất, sớm thì đột phá đến dung hợp cảnh. Nhưng là hắn hiện tại, bất quá là tử khí cảnh trung giai. Nhưng là tân hạo tiềm năng chiến lực, lại là so phổ thông tử khí cảnh trung giai võ giả tiềm năng, không biết muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Cho nên tân hạo biết. Nếu là mình có thể tại Đông Hoang tranh bá thi đấu trong lúc đó, đột phá đến dung hợp cảnh đại thành, như vậy hắn đem không sợ bất luận kẻ nào. Liền xem như đời trước Nguyệt Thần cung hai vị nhân vật tuyệt thế, thần tử cùng thần nữ, hắn đều sẽ không lại kiêng kỵ. Chương 316, địa phương địch thủ. Thiên Hồn Thánh chủ lúc này tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên, mang theo trấn kinh chi sắc, chậm chậm lên trước mặt Tần Hạo. Nàng vạn vạn không nghĩ đến, ngắn ngủi thời gian nửa tháng bên trong, Tần Hạo tu vi, lại nhưng đã lớn mạnh lớn đến tử khí cảnh trung giai. Bất quá thì sau đó một khắc, Thiên Hồn Thánh chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nghiêm túc nói: "Tần Hạo, tư chất ngươi khủng bố, truyền thừa phi phàm, tương lai có rộng lớn tiền cảnh, ngươi không nên trách tỷ tỷ nói thật, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi lần này sẽ không vì tham gia Đông Hoang tranh bá thi đấu, nuốt cái gì cấm đan, cưỡng ép hao tổn võ đạo của mình bản nguyên, từ đó đổi lấy tu vi thời gian ngắn tăng lên đi?" Tần Hạo lập tức cũng là lắc đầu, hắn bỗng nhiên tập trung vào Hồn Thánh chủ, nói: "Thiên Hồn tỷ tỷ, tiếp ta một quyền." Và anh, Cơ hồ thì sau đó một khắc, một loại to lớn mà lực lượng hùng hồn, trong nháy mắt thì theo tần hạo thân thể bên trong khuyết tán mà ra. Hắn một quyền đánh ra, quyền đầu bên trong ẩn chứa ngập trời lực lượng, khí huyết như rồng, thậm chí là lúc này có tiếng long ngâm theo tần hạo thân thể bên trong truyền ra. Khí huyết như rồng, thiên mạch long ngâm. Thiên hồn thánh chủ đôi mắt đẹp chấn động, nàng đối mặt tần hạo khủng bố công kích, trực tiếp rôi ra một cái phảng phất hàn ngọc tạo hình giống như tay cầm, đối với phía trước hơi hơi nhấn một cái. Ầm ầm. Quên quên va ba nhau, giống như là hai tòa 100 trượng núi lớn đánh vào cùng một chỗ. Một loại lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt quét tán chúng quanh. Chư thần quốc độ. Tần Hạo hét lớn một tiếng, quanh thân tuân ra một mảnh 3 mét phạm vi võ đạo lĩnh vực, đem hết thể năng lượng ba động ba phủ, không cho lực lượng chiều dâng tứ tán chúng quanh, hủy đi toàn bộ trại viện. Đập. Thiên hồn thánh chủ hơi hơi lui về phía sau nửa bước. Nàng lại bị Tần Hạo cứ thế mà dùng tệ mạnh cho đánh lui nửa bước. Thiên hồn thánh chủ thật không thể tin nhìn lấy tần hạo, nói, ngươi võ đạo bản nguyên cùng thân thể cường độ, làm sao khủng bố như vậy. liền xem như ta thiên kiếm tông ba đại truyền thừa một trong bản vũ thánh công, trưởng giáo sư huynh lúc trước ban thưởng cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng ngưng luyện ra như thế hùng hồn võ đạo bản nguyên. Thiên hồn thánh chủ vừa mới trong nháy mắt đó, nàng có loại ảo giác, tần hạo võ đạo bản nguyên, hùng hậu quả thực là như là một tôn thái cổ thần lô, tại tràn đầy thiêu đốt. Bất quả tần hạo lúc này thì là âm thầm kinh hãi luân hồi cảnh đại năng chỗ kinh khủng. Vừa mới một quyền kia là tần hạo cường đại nhất nhất kích. Nhưng cũng chỉ là để thiên hồn thánh chủ lui về phía sau nửa bước. Phải biết, chính mình là một kích mạnh nhất, mà thiên hồn thánh chủ lại chỉ là tùy ý rôi ra một cái tay. Trên lệnh thực sự quá lớn. Bất quá tần hạo không biết là, nếu là cùng hắn cùng dai tử khí cảnh trung dai võ giả nhìn trời hồn thánh chủ động tay, chỉ sợ thiên hồn thánh chủ chỉ là rôi ra một ngón tay liền có thể đem đối phương mà sát. Nhưng là Tần Hạo lại là để Thiên Hồn Thánh Chủ dùng chỉnh một chút một cái tay, hơn nữa còn không có bị phản thương tổn, ngược lại để Thiên Hồn Thánh Chủ tôn này đỉnh cấp luân hồi cảnh đại năng hơi hơi lui về phía sau nửa bước. Đây quả thực là to lớn thành tựu. Chỉ là Tần Hạo chính mình cũng không biết. Thiên Hồn Thánh Chủ ổn định lại tâm thần, một đôi mắt đẹp mười phần nghiêm túc, nhìn lấy Tần Hạo, nói, ta tin tưởng ngươi. Tần Hạo gật gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, nói, Cái kia thiên hồn tỷ tỷ có biện pháp nào không để cho ta trong đoạn thời gian này, mau chóng đạt được tăng lên. Thiên hồn thánh chủ suy nghĩ một lát, lập tức nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, khỏe miệng xẹt qua một đạo thần bí ý cười, nói, đi, đi với ta một chỗ. Có lẽ cái chỗ kia, có thể thỏa mãn người đối với ta nói lên điều kiện. Tân hạo ánh mắt nghi hoặc, nói, địa phương nào. Hác ám đấu trường. Thiên hồn thánh chủ lên tiếng nói. Thoại âm rơi xuống, thiên hồn thánh chủ rỗi ra một đôi trắng non tay ngọc Kéo lại tần hạo, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tối nay thì đi xem một chút, hiện tại cần phải chính là hắc ám đấu trường náo nhiệt thời điểm. Bạch! Thiên hồn thánh chủ tu vi vô cùng cao cường, nàng kéo lại tần hạo, ở trên không chung 10.000m phía trên lướt đi. Tần hạo lên tiếng nói, hắc ám đấu trường, cái kia là địa phương nào? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Thiên hồn thánh chủ giải thích nói, hắc ám đấu trường, là xích diệm đế triều hoàng đô bên trong một cái 10 phần chỗ đặc thủ. Ở trong đó có cách trồng đồ vật lòng đất buổi đầu giá, các đại thế lực bên trong nô lệ giao dịch, chỉ cần có đầy đủ tài phú, ngươi thậm chí là có thể theo hát ám đấu trường bên trong mua xuống một đầu theo ma giới bên trong bắt được ma tộc sinh linh, làm vì thuộc hạ của mình, cỡ nào phong cách. Tân hạo nghe vậy, bình tĩnh nói, thế nhưng là ta không có tiền. Thiên hồn thánh chủ mỉm cười, nói, nhìn ngươi ngày bình thường mặc cái kia một bộ bạch đi cách gắn mặc, có một thanh vết dì loang lộ pha kiếm, ta biết ngươi không có tiền. Tân hạo. Thiên hồn thánh chủ tiếp tục nói, thế nhưng là hắc ám đấu trưởng vì sao gọi là đấu trường, bên trong lòng đất buổi đấu giá chờ một chút, đều là phụ thuộc tính đồ vẩn, hắc ám đấu trưởng tránh thức nổi tiếng thiên hạ, chính là trong đó lòng đất đấu trưởng Tân hạo ánh mắt nhất động, nói, thiên hồn tỷ tỷ có ý tứ là, để cho ta tham gia hắc ám đấu trường bên trong đích giác đấu, kiếm lấy tài phú. Thiên hồn thánh chủ gật gật đầu, nói, không sai, đoàn đúng, ta chính là muốn để ngươi trở thành một vị giác đấu sĩ. Tần Hạo trong lòng cũng là có chút ý động, nhưng lập tức hắn miết miệng, nói, cái kia nếu như vậy, ta trở thành giác đấu sĩ, kiếm lấy tài phú, đều là chính ta tại phân đấu, thiên hồn tỷ tỷ ngươi cũng không có hỗ trợ cái gì à, ta vì sao muốn đem đại cửu đế ma thần công cho ngươi linh hội, cái này so giao dịch quá thua lỗ. Tiểu tài mê, thiên hồn thánh chủ tựa hồ liền biết Tần Hạo sẽ nói như vậy, nàng cười cười nói, ngươi cho rằng hắc cám đấu trường bên trong đích giác đấu ai cũng có thể tham gia à. Chỉ có tại hắc ám đấu trường các đại phân tràng bên trong thi đấu 3 năm kinh lịch đích giác đấu sĩ, mới có tư cách tham gia xích diễm đế triều hoàng đô trung tâm hắc ám đấu trường sân nhà, mà chỉ có tại sân nhà bên trong tham gia thi đấu, mới có thể gặp được các loại tùy tiện thì tiêu xài 10 triệu linh thạch người xem. Tân hạo ánh mắt hơi đổi, nói, 3 năm, còn có loại quy củ này. Không sai, mà lại, hắc ám đấu trường bên trong quy củ, là quy tắc thép, liền xem như hắc ám đấu trường bên trong quyền nghiêng một phương đại nhân vật, đều không thể cải biến. Thiên hồn thánh chủ thanh âm mang theo lãnh nạo chi ý, nói, nhưng là ta lại có biện pháp để người trực tiếp tham gia xích diễm đế hướng trung tâm hắc ám đấu trường sân nhà so đấu. Tân hạo hơi hơi hít một hơi, nói, tốt, vậy ta trừ cái đó ra, còn phải lại thêm một cái điều kiện. Thiên hồn thánh chủ nhìn Tần hạo liếc một chút, nói, điều kiện gì, nói đi. Tân hạo ánh mắt biến đến ngưng trọng, nói, tại đông hoang thi đấu trong lúc đó, đổi ta đi một chuyến xích diễm đế chiều cái này thứ 8 châu đại hoang chi địa, ta muốn rõ xét một ít chuyện. Tân Hạo ánh mắt trố sâu lộ ra một đạo trầm trọng chi sắc, hắn đến Thứ 8 Châu, chuyện trọng yếu nhất, ngoại trừ Đông Hoàng tranh bá thi đấu, còn có cũng là tìm kiếm mình phụ thân Tần Đạp Thiên tung tích. Hắn luôn xác định, mấy tháng trước cùng xích Diễm Đại Đế đại chiến mà thần bí biến mất tại Thứ 8 Châu đại hoang chi địa cái kia nam tử thần bí, đến cùng phải hay không chính mình năm đó đột nhiên mất tích tại Đại Tần Vương chiều phụ thân. "Tuất, ta đáp ứng ngươi." Thiên Hồn Thánh Chủ không có chút gì do dự chính là lên tiếng nói. "Không phải liền là làm một lần bảo tiêu à?" Điều kiện này ngược lại là đơn giản. Bệnh. Tân hạo lúc này đột nhiên một chỉ điểm tại thiên hồn thánh chủ chỗ mi tâm. Một đạo huyền ảo vô cùng truyền thừa ánh sáng, trong nháy mắt thì xông vào thiên hồn thánh chủ mi tâm trong thức hải. Tân hạo nói, đây là nửa phần đại cửu đế ma thần công truyền thừa, các loại lời hứa của ngươi hoàn thành, ta lại cho ngươi còn lại một nửa đại cửu đế ma thần công. Thật sự chính là cái tinh minh tiểu gia hỏa, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không tin tỉ tỉ ta sao? Thiên hồn thánh chủ lúc này đôi mắt đẹp chấp động lên thần quang, nhìn chầm chầm tần hạo, đột nhiên đem một trường tuyệt Mỹ thành thục gương mặt tiến tới tần hạo trước mặt, hơi hơi hít thở một cái tần hạo khí tức trên thân, sau đó đôi mắt lộ ra say lòng người ý cười, chầm dãi nói, tốt, tỷ tỷ chờ ngươi. chương 317, trọng tài giả đại nhân. Hác ám đấu trường. Vị trí chỗ xích diễm đế triều hoàng đô biên giới. Làm tần hạo đi theo thiên hồn thánh chủ đi vào một đầu cũ nát vô cùng hẻm nhỏ thời điểm Hắn một lần hoài nghi mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Nhưng đối với cái này thiên hồn thánh chủ chỉ là cười thân bí, mang theo tần hạo đi tới đầu này hẻm nhỏ cuối cùng. Cuối cùng chỗ, có một cái cũ nát cửa gỗ. Làm tần hạo theo thiên hồn thánh chủ đẩy ra cửa gỗ tiến vào bên trong thời điểm. Trước mắt hắn xuất hiện một mảng lớn một mảng lớn đám người, quả thực là người đông tấp nập. Cái này phiến cũ nát cửa gỗ bên ngoài, là một cái cổ lão mở tối cái hẻm nhỏ. Nhưng đẩy ra cửa gỗ về sau thế giới. Lại lạ như thế khiến người ta kinh dị không thôi. Tân hạo ánh mắt có chút chấn động. Hắn trong tầm mắt, là một mảnh vô cùng bắt ngát lòng đất phố xá sâm ướt, quả thực giống như là một cái khác phồn hoa xích diễm hoàng đô. Chẳng qua là dưới đất. Cái này dưới đất hắc ám đấu trường bên trong, người đông tấp nập, đủ loại, tam giáo cửu lưu người đều có. Có người mặc áo cả sa phật tăng, có tay cầm quặng giấy, một mặt cao ngạo chi sắc đại gia tộc thiếu gia, cũng có một thân gia thú khải giáp, nằm đù còn có toàn thân quấn tại hắc bào bên trong ma khí xâm sâm ma tu các loại. Thậm chí là, Tân Hạo còn chứng kiến mấy cái lộc đầu nhân thân nửa biến hóa yêu tộc, chính đang thưởng thức một cái lồng sắt bên trong nô lệ. Tân Hạo nhất thời liền hiểu, cái này hắc ám đấu trường bên trong, chỉ sợ căn bản không phân cái gì chính đạo môn phái cùng ma đạo môn phái, hoặc là nhân tộc, yêu tộc, vân vân Tại cái này hắc ám đấu trường bên trong, chúng sinh bình đẳng, có thực lực cũng là đại gia. Tân Hạo nhìn về phía bên cạnh thiên hồn thánh chủ, nói Chúng ta trực tiếp đi trung tâm đích giác đấu chẳng sao. Đúng thế. Thiên hồn thánh chủ nhìn lấy chung quanh, nói, rất lâu không có tới, ngươi theo ta đi đấu trường xem một chút đi, ta khiến người ta giúp ngươi an bài một cái thân phận, có thể trực tiếp tham gia cái này hoàng đô bên trong đích giác đấu trận đánh nhau. Cái kia liền đa tạ thiên hồn tỷ tỷ. Tân Hạo lập tức lên tiếng nói. Bất quá lúc này, Tân Hạo nhưng trong lòng thì hơi động một chút. Nhìn lên trời hồn thánh chủ tựa hồ đối với cái này hát ám đấu trường quen thuộc như vậy mà lại nàng còn có thể khiến người ta cho mình làm một cái thân phận giảm mất 3 năm nền tầng thi đấu kinh lịch trực tiếp tham gia hoàng đô đích giác đấu trận đánh nhau đây quả thực là thủ đoạn thông thôngi A phải biết cái này hát Cám đấu trường là một cái cáimư phần chỗ đặc thủ liền xem như bá chủ thế lực cũng không quá dám trêu trọng không phải vậy giống hắct ám đấu trường cái này loại thế giới dưới lòng đất sớm đã bị xích Diễm hoàng thất cho diệt trừ nhưng hát Cám đấu trường vẫn tồn tại như cũ có thể thấy được này sau lưng nội tình đến cùng đến cỡ nào thâm hầu Tân Hạo thậm chí là hoài nghi, thiên hồn thánh chủ tại hắc ám đấu trường bên trong, có địa vị khá cao địa vị, mới có thể có lấy to lớn như vậy quyền lợi. Bất quá Tân Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn đi tới nơi này hắc ám đấu trường, chính là vì tiến hành thi đấu, kiếm lấy tài phú kết xù, sau đó mua sắm các loại linh đan rượu dược cùng thiên tài địa bảo, tiến hành thôn phệ, lớn mạnh tu vi võ đạo của mình. Một đường lên, Tân Hạo thấy được nguồn hình nguồn vẻ người tu hành. Hắn thậm chí là thấy được không ít đến từ đại hoang bên trong các loại chủng tộc nô lệ, có trở tư thế thư tha, điềm đạm đáng yêu miêu nữ, còn có mị hoặc dung động là người, tuyệt mỹ vũ mỹ hồ nữ chờ chút. Thiên hồn thánh chủ đột nhiên tại Tần Hạo bên thai nói, "Làm sao? Có phải hay không muốn mua cái trở về nuôi?" Tần Hạo nghiêm sắc mặt, nói, "Thiên hồn tỷ tỷ xem thường ta, ta không phải loại người như vậy." Thiên hồn thánh chủ lập tức niết miệng nói, đừng giả bộ, đàn ông các ngươi đều như vậy." Tần Hạo lắc đầu, nói, Ta vẫn chỉ là cái đơn thuần thiếu niên. Thiên hồn thánh chủ. Nửa canh giờ về sau. Tần hạo đi theo thiên hồn thánh chủ, đi tới hắc ám đấu trường trung tâm khu vực. Nơi này có một tòa cự đại cổ bảo, đứng lặng tại đại địa phía trên, chung quanh có nguyên một đám thân xuyên áo giáp màu đen thị vệ đóng giữ lấy. Những thứ này áo giáp màu đen thị vệ, mỗi một vị trên thân đều là tản ra nồng đậm sắc khí. Tần hạo ánh mắt hơi đổi, những thứ này khải giáp thị vệ, mỗi một vị vậy mà đều là có sinh tử cảnh tu vi Đây là cực kỳ khủng bố đội hình. Phải biết, sinh tử cảnh cường giả, coi như tại bá chủ trong thế lực, đều là thân phận tôn quý, hoặc là thánh đồ, hoặc là nội môn trưởng lão. Nhưng cái này hắc ám đấu trường trung tâm cổ bảo, lại là có một đám sinh tử cảnh cấp bậc thị vệ đến đóng giữ. Đây quả thực là vô cùng lớn thủ bút. Chắc không được cái này hắc ám đấu trường liền bá chủ thế lực đều không dám tùy tiện động đậy, hiển nhiên là nội tình thâm hậu đến một cái cực điểm. đấu trường khu, người đến ngừng bước Làm tấn hạo cùng thiên hồn thánh chủ đi đến cái này cổ bảo trước đó thời điểm, một đám mười mấy cái áo giáp màu đen thị vệ nhất thời thì dậm chân tiến lên, chặn đường đi của hai người. Bành đông. Nhưng đúng vào lúc này, thiên hồn thánh chủ lại là ngọc vung tay lên, đông nhiên ném đi ra một khối đen nhánh thiết lệnh. Đây là... Đám tiêu áo giáp màu đen thị vệ cầm đầu đại hán đông nhiên tiếp nhận cái kia đen nhánh thiết lệnh. Hán đầu tiên là thần sắc nghi hoặc. Nhưng lập tức hắn giống là nghĩ đến cái gì, đông nhiên nửa quỷ trên mặt đất. Dơ khối kia đen nhánh thiết lệnh, hoàng sợ nói, trọng tài giả đại nhân, thuộc hạ mắt vụ về, còn mời chủ tội. Xoạn, xoạn, trọng tài giả đại nhân, một đám áo giáp màu đen thị vệ hào hào ánh mắt hoàng sợ, tràn ngập kính sợ, hào hào quý trên mặt đất. Trọng tài giả, tân hào ánh mắt nhất động. Hắn cũng chưa nghe nói qua cái danh xưng này, cũng không biết trọng tài giả đại biểu cho đến cùng là cái gì. Nhưng có thể làm cho một đám sinh tử cảnh áo giáp màu đen thị vệ lập tức thì quý sát xuống dưới. Đây quả thực là to lớn rung động. Phải biết, sinh tử cảnh võ giả, trên cơ bản đều là nắm giữ thuộc tại võ đạo của mình ý chí. Bọn họ rất ít đối với người khác quý xuống, cho dù là đứng đấy tử, bọn họ đều luôn đứng đấy. Cho nên đây mới là để tần hạo cảm thấy kinh dị. Hắn hơi hơi nhìn bên cạnh thiên hồn thánh chủ liết một chút, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này biến đến càng ngày càng thần bí. Nàng không phải thiên kiếm tông loại danh môn chính phái này 12 thánh chủ sao? Tại sao lại lại là hác ám đấu trường loại này hác ám thế giới bên trong trọng tài giả đâu? Không biết trưởng giáo trí tôn có biết hay không thiên hồn thánh chủ còn có thân phận như vậy? Bất quá tần hạo đương nhiên sẽ không nốc đến đến hỏi trưởng giáo trí tôn, từ đó đắc tội thiên hồn thánh chủ. Đã thiên hồn thánh chủ ở ngay trước mặt chính mình hiển lộ hác ám đấu trường bên trong trọng tài giả thân phận, vậy đã nói rõ đem mình làm chính mình người. Đi thôi. Mà liền tại tần hạo ngây người thời điểm, thiên hồn thánh chủ đã lôi kéo hắn đi vào trong pháo đài cổ Tại chỗ, một đám áo giáp màu đen thị vệ nhìn lên trời hồn thánh chủ vậy mà vươn ngọc thủ, lôi kéo tần hạo. Bọn họ đều là kém chút đem trong mắt đều chừng rất xuống. Thiếu niên này chẳng lẽ là trọng tài giả đại nhân nhi tử? Một cái áo giáp màu đen thị vệ như thế suy đoán. Trọng tài giả đại nhân còn trẻ như vậy, nào có lớn như vậy nhi tử? Ta cảm thấy thiếu niên mặc áo trắng này hẳn là nàng con rối, trọng tài giả các đại nhân đam mê đều là rất kỳ quái, các ngươi hiểu? Lại một cái nữ thị vệ lên tiếng. Một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy dị sắc. Mà lúc này, trong pháo đại cổ. Tân hạo mặt đen thui, hắn chư thần cảm ứng cường đại, bên ngoài một đám thị vệ kỳ kỳ quái quái thảo luận hắn đều nghe được. Thiên hồn thánh chủ tuyệt mỹ lanh diễm gương mặt bên trên biểu lộ không thay đổi, chỉ là khỏe miệng đột nhiên sẹn qua một đạo không hiểu ý cười. Nàng không nói thêm gì, chỉ là mang theo tần hạo, hướng về cổ bảo chỗ sâu đi đến. chương 318, thất vua. Cổ bảo chỗ sâu, đứng lặng lấy một cái hình vòng phòng nhỏ Cái này phòng nhỏ bên trong, có 10 cái hắc kim chế tạo vương tọa. Lúc này thiên hồn thánh chủ dậm chân đi tới, trực tiếp thì làm được một cái vương tọa phía trên, lãnh diễm cao quý, giống như là một tôn hắc gám nữ vương. Tần hạo ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc Xem ra thiên hồn thánh chủ tại hắc gám đấu trường bên trong địa vị rất cao, liền loại này hắc gám vương tọa đều có thể ngồi lên. Hắc thị! Thiên hồn thánh chủ đột nhiên lên tiếng. Ông! Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, tần hạo nhất thời liền thấy Thiên hồn thánh chủ cái kia Hắc Ám Vương tọa trước trên mặt đất, đột nhiên sáng lên một tòa lục mang tinh quang trận. Sau đó, một cái toàn thân quấn tại Hắc Bảo bên trong bóng người, tại cái kia lục mang tinh quang trận bên trong chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Cái này Hắc Bảo bóng người, hiện ra nửa thực thể hóa cùng nửa hư biến hóa, tựa như là kính trung hoa, thủy trung nguyệt cảm giác. Trọng tài giả đại nhân, cái này Hắc thị chậm rãi lên tiếng, lực khí không có chút nào ba động, thậm chí là có một loại như kim loại âm sắc, như là cơ giới khôi lỗi một dạng. Mang theo hắn đi kiểm tra chứng nhận một cái hoàng đô sân nhà giác đấu sĩ thân phận mới. Thiên hồn thánh chủ rối ra một cái ngón tay ngọc, chỉ hướng tần hạo. Đúng, trọng tài giả đại nhân. Cái kia hắc thị nhất thời thì gật gật đầu, trực tiếp bay tới tần hạo trước người, hơi hơi chắp tay nói, tôn kính giác đấu sĩ, mời theo lấy ta tới. Được. Tần hạo gật gật đầu, cùng cái này hắc thị đi tới cái kia lục mang tinh quang trận phạm vi Ba phủ. Thiên hồn thánh chủ đột nhiên lên tiếng nói, tần hạo, hết thệ thời gian 3 tháng. Thì xem chính ngươi có thể tại cái này hắc ám đấu trường bên trong chính mình đối mình rốt cuộc có bao nhiêu hung ác, thi đấu càng khốc liệt hơn, ngươi lấy được tài phú khen thưởng cũng càng nhiều. Tân Hạo nói, 3 tháng đều đợi tại cái này hắc cám đấu trường bên trong sao. Thế nhưng là ta còn muốn tham gia đông hoang tranh bá thi đấu tiền kỳ thi đấu bữa diễn. Cái này ngươi thì không cần lo lắng. Thiên hồn thánh chủ mỉm cười, nói, ngươi loại này thiên kiêu, đã sớm dự định là muốn tham gia đông hoang tranh bá thi đấu sau cùng chung cực tràng trước mặt buổi thử giọng buổi diễn, ngươi cũng không cần thăm ra, ta đến lúc đó giúp ngươi nói một tiếng là được. Tốt, cái kia liền đa tạ Thiên Hồn tỷ tỷ. Tần Hạo lập tức cũng là gật gật đầu. Hắn ánh mắt lóe ra một loại cường đại đấu chí, đến đón lấy 3 ba tháng, hắn đều muốn muốn đang chém giết đều vượt qua. 3 ba tháng này hắc ám đấu trường kiếp sống, Tần Hạo biết, là mình liệu có thể tại Đông hoàng tranh bá thi đấu bên trong chú mục thiên hạ vô cùng tàn nhẫn nhất đá mài đao. Ông. Mà tại Tần Hạo âm thầm suy nghĩ thời điểm, Dưới chân hắn mặt đất lục mang tinh quang trận bỗng nhiên sáng lên, lập tức Tần Hạo cùng hát thị bóng người, chính là biến mất tại lục mang tinh quang trong trận. Ông ngong ngong! Trắng! Kịch liệt mê muội Tân Hạo ý thức một lần nữa khôi phục về sau, hắn phát hiện mình đã đi tới một cái phong cách cổ xưa thê lương lòng đất đấu trường. Hắn ngay phía trước cách đó không xa, liền là có một cái to lớn vô cùng hình tròn đấu trường. Cái này hình tròn đấu trường phía trên, nhuộm sặc sơ huyết dịch, tràn đầy thái cổ thê lương khí tức. Lúc này Tần Hạo phát hiện, cái kia to lớn vô cùng hình tròn đấu trường phía trên, có từng mảnh từng mảnh màn sáng. Màn sáng vờn quanh toàn bộ hình tròn đấu trường trên không trung quanh, màn sáng về sau, có nguyên một đám thạch đầu tạo thành châu ngồi, đều là lơ lửng tại trên không trung, lít nha lít nhít, đoán chừng có chỉnh một chút mấy trăm ngàn người xem. Nơi này chính là xích diễm đế triều Hoàng Đô Trung tâm Hắc Ám đấu trường Sân Nhà, những thứ này người xem chỉ sợ đều là đến từ toàn bộ thứ 8 Châu, thậm chí là đông hoang những châu khác thậm chí toàn bộ cửu châu các đại châu bên trong thân phận tôn quý nhân vật. Nguyên một đám chỉ sợ đều là có vạn kim ra tài, không phải vậy không có cách nào tiến vào chủ này chàng bên trong. Lúc này tần hạo đứng tại một cái cổ lao trên cây cột, chung quanh hắn bị một mảnh ngộng ngộng thần quang bào phủ. hắc thị nửa hư huyến bóng người, phiêu phủ ở tần hạo bên cạnh. Hắn phát ra thanh âm giống như máy móc, trận đầu, giác đấu sĩ mời lên chàng chém giết thái cổ di chủng thương viêm cửu đầu xà, hung hiểm đẳng đ� Hác thị thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tần hạo chính là ánh mắt nhất động Thương viêm cựu đầu xà. Có thái cổ dị trùng huyết mạch đại hoang hung thú. Lại là chính mình trận đầu đối thủ. Tần hạo ánh mắt quang mang lấp lẻ. Hắn vốn cho là mình bắt đầu phải đối mặt, là nhân tộc cường giả, hoặc là yêu tộc cường giả. Nhưng không nghĩ tới, đối thủ của mình lại là một đầu hung mãng đại hoang cự thú. Người cùng dã man nhất thú ở giữa chém giết, tuyệt đối tràn đầy thị giác rung động. Hác ám đấu trường loại này không theo lẽ thưởng ra bài đích giác đấu thói quen, khả năng cũng là cái này đấu trưởng tại toàn bộ trên cửu châu đại địa mười phần nổi danh một nguyên nhân đi. Giác đấu sĩ, ra sân trước, xin cầm thủ ngươi chiến giáp cùng vũ khí. hắc thị đột nhiên lại lên tiếng. Tân hạo trước mặt, quang mang loại lên, huyền trồi lên một bộ tàn phá áo giáp màu đen, còn có một cây thanh đồng tạo thành chiến mâu. Xoát xoát. Tân hạo dầm chân tiến lên. Cái kia tàn phá áo giáp màu đen nhất thời thì tự động phân phối trang bị đến thân thể của hắn phía trên. Ông. Tần Hạo đưa tay phải ra, cầm căn kia thanh đồng chiến mâu. Thương thương thương. Thanh đồng chiến mâu tựa hồ có thể cảm ứng được Tần Hạo thời khắc này chiến ý, nó rung động kịch liệt, phát ra kim loại dao qua thanh âm, tranh tranh như kiếm reo, bang bang như dao chém. Bạch. Tần Hạo nắm thanh đồng chiến mâu, người khoác vỡ tan áo giáp màu đen, hắn theo chữ vật linh giới bên trong lấy ra nửa khối mặt nạ vàng kim, mang lên mặt. Sau đó hắn thả người nhảy lên, nhảy vào phía trước to lớn cổ láo hình tròn đấu trường phía trên. Lúc này, tần hạo đối thủ, thương viêm cựu đầu xà còn chưa có xuất hiện. Nhưng là hình tròn đấu trường trên không màn ánh sáng bên trong, chỉ một chút mấy trăm ngàn ánh mắt, trong ngáy mắt thì tập trung đến tần hạo trên thân. Tần hạo tuy nhiên mang theo nửa cái mặt nạ vàng kim, nhưng mặt khác nửa cái mặt lại là hiện lộ ra, đủ để nhìn ra tuổi tác. Cái gì? Hôm nay an bài giác đấu sĩ, lại là như thế một cái tiểu tử trẻ tuổi. Hác cám đấu trưởng người quản lý có phải hay không nào tử xảy ra vấn đề, để như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử để chiến đấu, cái này có cái gì đáng xem. Đừng quản có cái gì đáng xem, chúng ta tới cái này không chỉ có vì nhìn thi đấu chém giết, còn vì đánh bạc linh thạch. Thương viêm cựu đầu xa loại này thái cổ dị trùng huyết mạch đại hoang hung thú, ra sân trong ngáy mắt, tuyệt đối là có thể đem cái kia chữ nhỏ nghiền thành phấn vụ. Ta ném một triệu thượng phẩm linh thạch, đánh bạc tiểu tử kia sẽ bị thương viêm cựu đầu xa nghiền chết Hác ám đấu trường lần này khẳng định là nào tử hóng gió, đây không phải rõ ràng để cho chúng ta thắng tiền sao. Ha ha ha. Lúc này trên không trung màn ánh sáng bên trong, nguyên một đám người xem đều là hào hào giống to lên tiếng. Mọi người ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hương phấn, tự hồ cảm thấy hắc ám đấu trường lần này thật là nào tử hóng gió, vậy mà rõ ràng để bọn hắn thắng tiền. Chẳng lẽ đây là hắc ám đấu trường cố ý cho phúc của chúng ta lợi? Mục đích là vì mở rộng khách hàng, hấp dẫn càng nhiều khách nhân. Có người ánh mắt lóe ra trí tuệ quan mang, như thế suy đoán, ta áp 500.000 thượng phẩm linh thạch, đánh bạc thương viêm cựu đầu sả thắng. Ta cũng áp 1 triệu thượng phẩm linh thạch, đánh bạc thương viêm cựu đầu sả tháng. Ta áp 5 triệu thượng phẩm linh thạch, áp thương viêm cựu đầu sả tháng, người nào không áp thương viêm cựu đầu sả, người đó là ngu ngốc. Không chung màn sáng bên trong nguyên một đám người quan triển nhóm, hào hào đều là ném ra ngoài tài phú kết sủ, tiến hành tiền đặc cược. Mà lúc này đây, phía dưới hình tròn đấu trường bên trong tân hậu Nghe trên không chung mọi người ồn ào nghị luận, hắn lại là khỏe miệng đột nhiên xẹt qua một đạo không hiểu độ cong. Ha ha, đều cảm thấy ta tất thua a. Chương 319, phất nhanh. To lớn hình tròn đấu trường, cẩn trọng mặt đất cùng đoạn trên vách, nhuốm sắc sỡ huyết dịch, bộc lộ ra ngập trời sắc khí, phong cách cổ xưa mà thê lương. Lúc này, không chung màn sáng bên trong, chỉ một chút mấy chục vạn người ánh mắt, đều là tập trung ở dưới đáy hình tròn góc trong đấu trường. Ầm ầm. Đột nhiên ngay một khắc này, Hình tròn đấu trường Tây Nam phương hướng một tòa to lớn vô cùng thạch đầu cự môn, chậm rãi mở ra. Ông! Một loại ngập trời hung sát khí tức, nhất thời cũng là theo cái kia cự trong môn phái trong bóng tối tán giật mà ra. Giống! Cơ hồ thì sau đó một khắc, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng gào thét, một đầu giống như núi quái vật khổng lồ, đột nhiên theo cái kia cự môn sau trong bóng tối ẩm vang mà ra. Đó là một đầu to lớn nguy nga hung sả. Hết thệ có 9 cái xa đầu. Thân rắn khổng lồ! Chỉ một chút có mấy trăm mét lớn lên, đầu này hung vật nửa người trên, đứng thẳng tại đại địa phía trên, giống như là một tòa liên miên sân mạch, tại đại địa phía trên đứng thẳng dựng đứng lên. Giống. Thương viêm cựu đầu xà không hổ là đại hoang bên trong thái cổ di trùng, nó tới cũng là chín cái miệng rắn mở ra. Ấm ẩm Ẩm Ẩm Ẩm. Từng đoàn từng đoàn kịch liệt vô cùng liệt diễm quang trụ, trong nháy mắt cũng là theo thương viêm cựu đầu xà chín cái miệng rắn bên trong ẩm vang quanh ra. Xoẹt. Toàn bộ hư không. Đều giống như muốn bị xé nứt ra một dạng. Ha ha ha. Tốt. Thương viêm cựu đầu xà, dùng ngươi là diễm, đem cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử thiêu diệt hầu như không còn. Trên không trung màn ánh sáng bên trong, vô số người gào thét hò hét. Loại này nhìn lấy nho nhỏ một cái nhân tộc giác đấu sĩ, bị một đầu đại hoang mãng thu cho trong nháy mắt xé nát nghiền ép cảm giác, thật sự là chẳng đầy thoải mái cảm giác. Tất cả mọi người là ánh mắt hưng phấn, đại hống đại thiếu. Giết. Nhưng lòng đất to lớn hình tròn đấu trường bên trong tần hạo, thì là trong lòng 10 phần tỉnh táo. Nếu là còn lại cùng hắn đồng dạng cảnh giới võ giả, gặp phải loại này thái cổ di trùng huyết mạch đại hoang mang thú. Nói không chừng thật muốn trong nháy mắt bị sợ cho váng, một thân thực lực, không phát huy ra được nửa thành. Nhưng tần hạo lịch luyện đến bây giờ, thấy qua vô số mưa to gió lớn. Tuy nhiên hắn nhìn qua vẫn như cũ 10 phần tuổi trẻ, nhưng hắn võ đạo ý chí, lại là tràn đầy tàng thương cùng thiết hu Tần hạo căn bản cũng không có thi triển bất kỳ võ học. Đây là hắc gám đấu trường quy củ, vô luận đối thủ là cái gì? Giác đấu sĩ ra sân, phải dùng dã man nhất phương thức đi chém giết. Mà cái này chính phù hợp tần hạo tâm ý. Hán chính là muốn dùng chính mình dã man nhất lực lượng, đi đọa sức, đi chém giết, đi cực điểm phóng thích chính mình toàn thân lực lượng, minh ngộ tu hành chân lý. Vâng, tần hạo nắm tay bên trong chiến mâu, toàn thân bên trong thần thoại gen thần lực đang côn trào. Lưu Ly chiến thể giao phó hắn cường hãn tới cực điểm thân thể, giống là chân long đồng dạng. Giờ khắc này, Tân Hạo nắm chiến mâu cánh tay bên trong, tuôn ra ngập trời khí lực. Thanh đồng chiến mâu vang rộ ken keng, cùng Tân Hạo hòa làm một thể, lưới mâu phía trên nở rộ đáng sợ khí mang, đâm rạch nước trường không, phát ra hồi hộp chi khí, tựa hồ có thể nhất mâu xuyên thủng bầu trời. Oeng! Tân Hạo dũng nhiên một bước bước, bàn chân tiếp xúc mặt đất, trong nháy mắt đã nứt ra vô số đạo lít nha lít nhít khe hở, mặt đất vỡ nát lan tràn ngàn mét. Hán toàn bộ thân hình trong chốc nhoáng này bay thẳng 10.000m trên không trung. Lập tức, tần hạo tay cầm chiến mâu, giống như là một cây tiêu thường, từ trên cao ẩm vang rơi xuống. Giang giác. Trong hư không giống như là trong nháy mắt xẹt qua một đạo thiểm điện, sáng chói mà kinh người. Mà thì sau đó một khắc. Phốc phốc. Một tiếng. Lập tức. Giống. Thương viêm cửu đầu xà tràn ngập thống khổ tiếng giống to, kinh thiên động địa, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hình tròn đấu trường. Tại vô số người rung động trong ánh mắt. Lúc này tần hạo thiết giáp phân phận, trong tay chiến mâu đã xuyên thủng thương viêm cựu đầu xà toàn bộ to lớn thú khu, đem xinh xinh đinh chết tại đại địa phía trên. Tình cảnh này, cực kỳ có tính chấn động. Tính, như chết tính. Không chung màn sáng bên trong tất cả mọi người, đều là ánh mắt tràn đầy hoàng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm dưới đáy cái kia mênh mông một màn. Bọn họ đều là lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Toàn bộ trên tr Nhất thời thì vang lên từng đạo từng đạo mọi người tiếng kêu rên. Ta 500.000 thượng phẩm linh thạch ra. Cứ như vậy buổi xong. Không. Không. Ta đẻ xuống 1 triệu thượng phẩm linh thạch, thế nhưng là sau lương ta ra tộc chỉnh một chút nửa năm thu nhập a Cứ như vậy không có. Không. Xong xong. Cái này hạ cái gì cũng bị mất, hết rồi. Tất cả mọi người là rú thảm lên tiếng. Mà lúc này đây, Tân Hạo tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn lên trời. Cái kia to lớn hình tròn đấu trường phía trên, màn sáng bên trong chuyển ra một đạo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào huy nghiêm thanh âm. Trận đầu thi đấu kết thúc, người thắng có đối thủ hết thảy, đồng thời thu hoạch được này chẳng tiền đặt cược người thắng lợi nhuận 10% tài phú. Làm đạo này thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Tân hạo nhất thời cũng là ánh mắt sáng lên. Tiền đặt cược người thắng một phương lợi nhuận 10% tài phú. Đây chính là một khoản tiền lớn A. Làm tân hạo kéo lấy thương viêm cựu đầu xà to lớn thú khu Đi vào đấu trường bên ngoài đích giác đấu sĩ khu nghỉ ngơi thời điểm. Hắc thị trực tiếp thì đưa tới một cái chữ vật linh giới. Tân Hạo thần nghiệm do xét phía dưới, nhất thời thì điều tra đi ra, cái này chữ vật linh giới, vậy mà chuyên trở chỉnh một chút 3 triệu thượng phẩm linh thạch, tương đương với 3.000 vạn trung phẩm linh thạch, 300 triệu hạ phẩm linh thạch. Đây quả thực là tài sản phú khả địch quốc, tương đương với cửu châu phía trên một số tiểu vương triệu một năm thu nhập. Nhưng bây giờ, Tân Hạo chỉ là tham gia một trận thi đấu Chính là trong nháy mắt thắng nhiều như vậy. Quả thực giống như là một đêm trận dầu Lúc này, Tần Hạo rốt cuộc biết vì cái gì thiên hồn thánh chủ muốn dẫn chính mình tới chỗ như thế. Đây quả thực là kiếm tiền thiên đường. Bất quá Tần Hạo cũng biết, loại địa phương này, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình loại này người không sợ chết dám đến. Phải biết, trận đầu nhìn như thắng được 10 phần nhẹ nhõm. Đó là bởi vì Tần Hạo thực lực hôm nay, tại sinh tử cảnh bên trong, thật vô cùng cường. Nếu là một cái bình thường tử khí cảnh trung giai thiên kiêu tham gia vừa mới trận đầu thi đấu, chỉ sợ sớm đã bị thương viêm cựu đầu san ướt. Dù sao hắc ám đấu trường bên trong quy tắc là giác đấu si đang chém giết quá trình bên trong, không thể sử dụng bất kỳ võ học. Chỉ có một bộ rách dưới khải rác, một cây chiến mâu, dùng dã man nhất thân thể lực lượng, đi chém giết, đi chiến đấu. Đối với loại này quy tắc, có lẽ những người khác sẽ cảm thấy 10 phần khó khăn cùng hương hiểm. Nhưng là đối với Tần Hạo tới nói, Đây quả thực là mang đến cho hắn to lớn tiện lợi. Phải biết, chư thần thân thể, đại biểu chính là dã man nhất thân thể lực lượng, nghiền ép hết thảy Có thể nói, Tần hạo am hiểu nhất, cũng là lấy thể xác chi lực, chém giết gần người. Tại con đường tu hành phía trên, thể xác chính là cơ sở cùng căn bản. Như cùng ở tại mênh ngông biển lớn bên trong vận chuyển, thể xác liền như là tàu thuyền thân tàu. Chỉ cần thân tàu đủ mạnh mẽ cùng cứng rắn, cũng không cần sợ hãi bất kỳ cuồng phong bạ vũ. Cho nên tại cửu châu thật lâu trước đó một cái hoàng kim tu hành niên đại, luyện thể sĩ bị rất nhiều người tu hành trô tôn sùng. Chỉ là bây giờ rất nhiều luyện thể công pháp thật sự là rất khó khăn tu hành, rất nhiều người tu hành ảo hào đều là lựa chọn tiên đạo pháp thuật. Tuy nhiên loại này chém giết quý củ rất hợp ta ý, nhưng chính là đấu trưởng cho binh khí này quá phá. Tân hạo nhìn một chút trong tay thanh đồng chiến mâu, băng lanh cứng rắn mâu trên khuôn mặt, đã xuất hiện từng đạo từng đạo vết nước. Cái này chiến mâu đã nhanh muốn không chịu nổi tần hạo lực lượng Hắc thị từ đằng xa trôi nổi mà đến. hắn trầm dãi nói, tôn kính giác đấu sĩ đại nhân, trận giác đấu thứ hai thì muốn bắt đầu. Giác đấu sĩ đại nhân ngại có nửa canh giờ thời gian chuẩn bị. Nửa canh giờ. Tân hạo gật gật đầu, lầm bẩm, nửa canh giờ đầy đủ luyện hóa cái kia một đầu thương viêm cựu đầu xà to lớn thú khu. Tân hạo trực tiếp đem thương viêm cựu đầu xà to lớn thú khu, chứa vào chư thần dung trong lò. Vâng. Nhất thời, một cỗ vô cùng to lớn yêu nguyên, bị chư thần lò luyện luyện hóa Trở thành bản nguyên nhất cùng thuần túy lực lượng, rót vào tần hạo toàn thân bên trong. Tần hạo giờ phút này trong đan điền linh hải, chính đang nhanh chóng lớn mạnh tại trung tâm. Tiểu hạo tử, đem đầu này thương viêm cựu đầu xà còn chưa tan đi đi hung thú hồn phách để bản thân ướt, bản thân thần hồn có lẽ có thể khôi phục một hai. Thương thanh âm lúc này ở tần hạo trong đầu văng lên. Được. Tần hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đúng rồi thương, lần trước người nói muốn lĩnh hội hỏa kỳ lân bảo thuật, thời gian dài như vậy đi qua. Còn không, có tìm hiểu ra tới sao?" Tần Hạo đột nhiên hỏi. Lần trước tần Hạo hao tốn to lớn đại giới, theo một chỗ buổi đấu giá bên trong mua một thanh 10 phần kỳ dị hỏa diễm phiến, trong đó Phong Tồn lấy một đầu hỏa kỳ Lân tinh phách. Thương lập tức kêu lên, "Đã tìm hiểu ra tới, chỉ là cần bản thần hoàn thiện, bất quá tiểu Hạo tử ngươi đã gấp gáp như vậy, cái kia bản thần trước hết đem bộ này Hỏa kỳ Lân thái cổ bảo thuật truyền thụ cho ngươi." Ông, thoại âm rơi xuống, một đạo hỏa quang trong nháy mắt theo u minh điện thờ bên trong lao ra. Vọt thẳng vào tần hạo mi tâm thức hải bên trong. chương 320, Mà Tăng Làm cái kia đạo hỏa quang sông vào tần hạo mi tâm sau thức hải trong ngáy mắt. Tần hạo thế giới tinh thần bên trong, nhất thời thì xuất hiện một đầu to lớn vô cùng thượng cổ hỏa kỳ lân bóng người, toàn thân thiêu đốt lên lỉa diễm, tràn đầy vô biên uy thế. Đầu này thượng cổ hỏa kỳ lân, chính là thương trước đó theo ngọn lửa kia phiên chúng hỏa kỳ lân tinh phách bên trong, tìm hiểu ra tới thái cổ hỏa kỳ lân nhất tộc bảo thuật. Tân hạo lúc này ở thế giới tinh thần bên trong, hiển hóa ra ngoài chính mình một đạo thần niệm chi thể. Hắn cái này đạo thần niệm chi thể, tại to lớn vô cùng hỏa kỳ lần trước mặt, quả thực là nhỏ bé như là một hạt cho đuổi một dạng. Nhưng lúc này, tân hạo đột nhiên há miệng ra, nhất thời thế giới tinh thần của hắn trên không, thì xuất hiện một trương như lô đen miệng lớn, một tiếng ầm vang, lập tức liền đem đầu này thượng cổ hỏa kỳ lân cho nuốt vào trong bụng. Mà lúc này, tân hạo thần niệm trở về bản thể. Hắn trong ánh mắt có màu đỏ hỏa diễm thiếu đốt, nhất thời thì nắm giữ thương tìm hiểu ra tới bộ này hỏa kỳ lân nhất tộc Thái Cổ Bảo Thuật. Bộ này hỏa kỳ lân nhất tộc Thái Cổ Bảo Thuật, gọi là hỏa kỳ lân khống binh chi thuật. truyền thưa từ cổ lão mênh ngông nhân đại, là năm đó hỏa kỳ lân nhất tộc nào đó vị đại năng sáng tạo ra cường đại bảo thuật. Chỉ cần thi triển bộ này bảo thuật, liền có thể giao phó chính mình chiến binh hỏa kỳ lân nhất tộc lực lượng. Tân hạo ánh mắt có chút kinh dị Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy không phải tăng cường võ giả tự thân lực lượng bảo thuật, mà chính là tăng cường chiến binh bảo thuật. Loại này bảo thuật, thật sự là chưa từng nghe thấy, 10 phần đặc thủ. Bất quá Tần Hạo lại là ánh mắt sáng lên. Vừa vận hắn bây giờ tại hắc ám đấu trường bên trong chiến binh, căn kia thanh đồng chiến mâu, 10 phần cũ nát. Nhưng bây giờ, có bộ này hỏa kỳ lần không binh bảo thuật, thanh đồng chiến mâu uy năng, đem có thể bị vô hạn tăng lên. Tân Hạo nhìn về phía hắc thị, nói, ta vừa mới thắng được tài phú 3 triệu thượng phẩm linh thạch, ngươi có thể hay không giúp ta trực tiếp đổi lấy thứ mà ta cần. Tân hạo hiện tại có thể không có thời gian tự mình đi hắc cám đấu trường địa phương khác tiến hành đấu giá, hoặc là tìm kiếm mình cần bảo vật. Cho ta một phần gian cổ phí. Ta giúp ngươi tại trong vòng nửa canh giờ mua được thứ ngươi muốn. Hắc thị lên tiếng. Tân hạo ánh mắt hơi hơi loại lên, cái này một nửa hư huyễn trạng thái hắc thị, xem ra cũng không phải là cái gì không có bất kỳ cái gì tư tưởng cùng tình cảm khôi lỗ. Hán tuyệt đối có tư tưởng của mình, không phải vậy làm sao như thế thăng tài, vẫn còn biết muốn rút ra người trung gian phí dụ. Bất quá một phần trăm đại giới cũng không nhiều. Tân Hạo gật gật đầu, đem chính mình vừa mới kiếm được 3 triệu thượng phẩm linh thạch, lưu lại cho mình đến 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Còn lại 2 triệu linh thạch, hắn toàn bộ giao cho Hác Thị, đồng thời nói cho Hác Thị tận lực giúp chính mình tìm kiếm có thể lớn mạnh đại võ đạo bản nguyên, tăng lên thể nội linh lực linh đan diệu dược. Thậm chí là Tần Hạo cảm thấy... Cái này hắc ám đấu trường bên trong đã như vậy nổi danh, khẳng định cũng là có chân quý huyết dịch, tỉ như cao cấp đại hoàng gì chủng huyết dịch, còn lại cao cấp sinh linh huyết dịch, vân vân Tân hạo thế nhưng là rất rõ ràng tăng lên chính mình huyết mạch tầm quan trọng. hắn gánh chịu lấy càng ngày càng nhiều thần thoại gen, cần muốn không ngừng tăng lên tự thân huyết mạch. Bất quá tân hạo có lúc có chút hoài nghi, vì cái gì cha mình và mẫu thân có mãnh liệt như vậy tu vi, chính mình lại là không có chuyển thừa đến cái gì cường hãn huyết mạch Cha mình là thuần chính nhân tộc, còn có thể lý giải. Nhưng là Tân Hạo từ khi rời đi Đại Tần Vương Triều về sau, đối với cùng mẫu thân mình có liên quan một triệu đồng sơn, có hiểu biết. Tân Hạo tin tưởng vững chắc, mẫu thân mình tại một triệu đồng sơn bên trong thân phận tuyệt đối không thấp. Mà một triệu đồng sơn, thế nhưng là cường đại thượng cổ thần thú kim ô chiếm cứ thái cổ cấm khu. Nói như vậy, mẫu thân mình hẳn là có cực nó cường hãn kim ô huyết mạch. Nhưng là trong cơ thể mình huyết mạch, vì cái gì không có kim ô loại này thần thú huyết mạch Tần hạo đang thức tỉnh trư thần thân thể thời điểm, thế nhưng là cha xét rõ ràng qua, huyết mạch của mình, lúc ấy cũng là cấp thấp nhất nhân tộc huyết mạch. Chẳng lẽ là kim ô thần huyết dấu ở thân thể của ta chỗ sâu, chỉ là còn không có giấc tỉnh. Tần hạo bây giờ cũng chỉ có thể dạng này an uổi mình. Bất quá tần hạo từng từ trong cổ tịch hiệu qua, có chút phụ mâu huyết mạch mạnh mẽ, nhưng con nối roi huyết mạch bình thường ví dụ, cũng không phải số ít. Đây cũng chính là trong truyền thuyết tiên thiên phế vật, hổ phụ khuyến tử Tần hạo không có suy nghĩ thời gian quá dài, trận tiếp theo đích giác đấu thời gian đã đến. Hắc thị vẫn chưa về, nhìn tới mua trên đường gặp một chút phiền thoái. Tần hạo không tiếp tục chờ đợi, hắn cầm thanh đồng chiến mâu, khuôn mặt một nửa, dùng mặt nạ vàng kim tre, thần bí mà ánh lãng, lần nữa phóng tới phương xa hình tròn đấu trường. Lần này, không trung màn sáng phía trên người xem, vậy mà càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi nửa canh giờ, toàn bộ hắc ám đấu trường bên trong, vừa mới tần hạo chấn sát cái kia thương viêm cựu đầu xa rung động tin tức Trong nháy mắt thì chuyển ra ngoài Nhất thời thì hút đưa tới vô số cảm thấy hứng thú người xem Dù sao Rất nhiều hắc ám đấu trường bên trong đích giác đấu sĩ Trên cơ bản đều là đến từ các đại cổ quốc Hoàng Triều Viên cổ bộ lạc bên trong cường hãn man sĩ Đều là cao lớn cường trắng Tràn ngập giá tính Đối với dạng này đích giác đấu sĩ Rất nhiều người xem sớm đã có chút thẩm mỹ mệt nhọc Cảm thấy 10% ghét Lúc này Tân hạo cái này mang theo nửa cái mặt nạ vàng kim thanh tú thiếu niên Đột nhiên ra sân Mà lại thực lực còn mạnh mẽ như vậy, nhất thời cũng là làm cho tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Phải biết, tần hạo cho người ta chợt nhìn cảm giác, là loại kia mười phần ôn tồn lễ độ, tươi mắt thanh tú. Nhưng khi hắn thời điểm chiến đấu, lại là vô cùng biêu hãn, tràn ngập dã man cùng hung tàn. Loại này thì rác so sánh kém, làm cho tất cả mọi người đều là hưng phân đến lớn giống. Nhất là không ít đến từ các đại châu nữ tính quý tộc các phu nhân. Mỗi một cái đều là ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm dưới đáy hình tròn đấu trường bên trong Tân Hạo. Các nàng thậm chí là đều có chút kìm nén không được trong lòng cuồng nhiệt cùng phát ra từ trong xương cốt hư phấn. Các nàng không chỉ có muốn nhìn Tân Hạo, càng muốn hơn hắn. Mà lúc này, hình tròn đấu trường bên trong. Tân Hạo nên đón chính mình trận thứ hai đối thủ. Đó là một kẻ thân thể có chừng cao mười mấy mét lớn kim sắc tiểu cự nhân. Cái này kim sắc tiểu cự nhân, hô đầu người khoác một bộ tàn phá áo cà sa, đầu trọc. Trên đỉnh đầu thậm chí là còn có giới sẹo. Điều này hiển nhiên là cái nào đó tu hành trượng lục kim thân Phật đạo thần thông Phật Tăng. Nhưng là cái này có chừng cao mười mấy mét lớn kim sắc Phật Tăng tiểu cự nhân, tựa hồ là tu hành nhập ma, hắn trong cặp mắt tràn đầy hắc khí mánh liệt, lộ ra nhưng đã đã mất đi tư tưởng cùng lý trí. Không biết hắc ám đấu trường là từ chỗ nào tìm tới, đem cái này mất lý trí, nhập ma mười mấy mét kim thân Phật Tăng, cầm tu đến hắc ám đấu trưởng làm giác đấu sĩ. Là ma tăng. Không nghĩ tới cái này, trận giác đấu thứ hai chàng liền đem Ma Tăng phong suất Ma Tăng thế nhưng là cho tới bây giờ không có bại qua quả, mỗi lần đều sẽ đem đối thủ của hắn xé nát. Cơ hội chỉ trong nháy mắt, nhìn đến cái kia cao mười mấy mét lớn Kim Sắc Phật Tăng xuất hiện tại hình tròn đấu trường bên trong. Trên không trung màn sáng bên trong ngồi ngay ngắn ở vô số người xem, trong nháy mắt chính là xôi trảo. chương 321, trượng lục Kim Thân. Ma Tăng. Tân Hạo lúc này nhìn chầm chằm đối diện dậm chân mà đến Kim Sắc Phật Tăng. Thông qua chư thần cảm ứng, hắn có thể cảm giác được, cái này ma tăng cái kia cao mười mấy mét lớn kim sắt thân thể bên trong, ẩn chứa một loại bạo tạc tính lực lượng. Đó là cực kỳ khủng bố thể sát tri lực, Trượng Lục Kim Thân, Phật gia bất hủ thân thể. Không biết cùng ta bây giờ sơ kỳ lưu ly chiến thể, cái nào càng cường đại. Tần Hạo đột nhiên ánh mắt bên trong sinh ra một loại trong lúc mơ hồ chiến ý. Soạt. Hắn manh liệt đem trong tay thanh đồng chiến mâu đâm vào đại địa phía trên. Sau đó Tần Hạo tay không tốc sát. Thướng về cái kia cao mười mấy mét lớn kim sắc ma tăng phong đi. Tình cảnh này, nhất thời liền để trên không chung tất cả người xem xôi trào. Cái gì? Tiểu tử này vậy mà bỏ chính mình chiến binh. Muốn cùng ma tăng cứng đối cứng. Ha ha ha. Quá buồn cười. Tiểu tử này quá vô lễ, căn bản không có thân là giác đấu sĩ giác ngộ. Cái này ma tăng tại nửa tháng trước một lần thi đấu bên trong, thế nhưng là cứ thế mà đem một đầu toàn thân lân giáp dết lạnh. Giống như là một tôn cô máy chiến tranh khắp nơi mà lòng xé nát. Nguyên một đám người xem đều là lên tiếng kinh hô, cảm thấy vô cùng chấn động. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, tần hạo cái này cái trẻ tuổi đích giác đấu sĩ, vậy mà lựa chọn cùng ma tăng đối cứng thân thể chi lực. Giống mà lúc này dưới đáy hình tròn đấu trường bên trong. Cái kia cao lớn kim sắc ma tăng trong miệng, nhất thời thì phát ra một đạo kinh thiên động địa giống to. hắn cao mười mấy mét lớn kim sắc thân thể, trực tiếp thì theo trên mặt đất nhảy lên mà đi. Phóng tơi không trùng, sau đó lao xuống, kim sát hai tay giống như là trên đời này sắc bén nhất binh khí cứng rán, muốn xé nát Tân hạo. Đến được tốt. Tân hạo không lùi mà tiến tới, hắn ngựa đầu nhìn lên trời, song quyền như rồng, giờ khác này hắn toàn thân đều biến thành màu lưu ly, hai nắm đấm chất chứa ngập trời khí lực. Thẳng oanh thương thiên, ấm ấm, cả hai rốt cục hung hang đụng vào nhau. Nhất thời, một loại nổ rung trời tại toàn bộ hình tròn đấu trường bên trong chuyên gia, khuyết tán toàn bộ chân trời. A lỗ thai của ta. Không ít màn sáng bên trong người xem, tu vi yếu kém người, đều là đống nhiên bưng kín lỗ thai của mình, chỉ cảm thấy mảng nhĩ muốn bị đánh nứt ra tới. Giờ khắc này, bầu trời đều tại rung động kịch liệt, hư không gù hù đại chấn lưu ly ánh sáng cùng kim sắc thần quang đan vào một chỗ. Vù vù. Đột nhiên ngay lúc này, hai bóng người theo cái kia mảnh hốn loạn thần quang bên trong bay lui mà ra. Chính là tần hạo cùng ma tăng. Hai người vậy mà đều không có có thụ thương. Cái gì? Tiểu tử kia vậy mà dùng thân thể, đối cứng ma tăng, không có chút nào rơi vào hạ phong. Ta lấy vì tiểu tử này hội trong nháy mắt bị ma tăng xé nát. Tất cả mọi người bị chấn động đến. Không ít quý tộc các phu nhân đều là hưng phấn đến khuôn mặt bỏ bừng, hét lớn, ta muốn bảo dưỡng. Ta muốn bảo dưỡng hắn. Quá cung dã. Ta cảm giác mình đều có chút tầm ướp. Trên không trung, màn sáng bên trong khán giả đều là giống to liên tục. Bất quá lúc này dưới đáy hình tròn đấu trường bên trong. Phong cách cổ xưa thê lương trên mặt đất. Tân Hạo thì là ánh mắt có chút ngưng trọng, cái này cao lớn ma tăng, tu luyện Trượng Lục Kim Thân, thật sự là cường hãn, có chút đáng sợ. Phải biết, Tần Hạo thành tiểu sơ kỳ lưu ly chiến thể về sau, thân thể của hắn lực lượng đã có thể sánh ngang phổ thông luân hồi cảnh đại năng thân thể. Nhưng bây giờ, lại chỉ có thể cùng cái này ma tăng Trượng Lục Kim Thân đối cứng mà không rơi vào thế hạ phòng, cũng không có chiếm tiện nghi gì. Cái này khiến Tần Hạo ánh mắt ngưng trọng đồng thời, cũng hết sức hưng phấn. Thương lúc này cũng là trong đầu cười lớn khẳng thật nói, cái này Phật tăng tu hành trượng lục kim thân không tệ A tiểu hạo tử, ngươi muốn là đem thân thể này đạt được, đem bên trong kim thân bản nguyên thánh lực, dung nhập huyết lục của mình gần cốt bên trong, thân thể của ngươi, đem về có một cái cực kỳ to lớn tăng lên. Tân hạo gật gật đầu, nói, điều kiện tiên quyết là, trước giải quyết hết cái này ma tăng. Bạch. Tân hạo nhất thời lách mình đến trước đó chính mình đứng yên địa phương. Xoát một tiếng. Hắn đột nhiên đem vừa mới chính mình đâm ở trên mặt đất thanh đồng chiến mâu cầm, rút ra. Giết. Tân Hạo hét lớn một tiếng, toàn thân nở rộ vạn trượng thần quang, hắn ánh mắt như kiếm, khí thế như rồng, trong tay thanh đồng chiến mâu hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, trong nháy mắt đâm vào ma tăng trên lồng ngực. Làm. Nhưng chỉ là phát ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, ma tăng thân thể quá cứng hãn, căn bản không đâm vào được. Khắc khắc kiệt. Ma tăng quỷ dị nở nụ cười âm u, trong nháy mắt giơ ra một đôi tay Đồng nhiên đánh vào thanh đồng chiến mâu phía trên. Giang giác, giang giác. Thanh đồng chiến mâu phía trên nhất thời bị mở bung ra từng đạo từng đạo khe hở. Quả thực là muốn trong nháy mắt thì phá vỡ đi ra. Nguy rồi. Không chung màn sáng bên trong vô số người xem, đều là trong lòng trong nháy mắt khẩn trưng lên. Lần này không ít người đều là áp tần hạo. Nếu là Tân hạ bại, vậy bọn hắn thật là là thua thảm rồi. Bất quá gần tám thành người áp lại là ma tăng. Nhìn đến đây, những người này đều là cười lạnh thành tiếng. Phía trên một trận chỉ là đấu trường để tiểu tử này chơi đùa thôi, trận này trực tiếp phía trên ma tăng loại này át trù bài, hiển nhiên là muốn giải quyết triệt để rơi cái này không biết trời cao dày, thì tới tham gia giác đấu tiểu tử. Bất quá mọi người ở đây nghị luận ẩm ý thời điểm. Một đạo tràn đầy vô biên bá đạo cùng khí thế thanh âm, đột nhiên theo dưới đáy hình tròn đấu trường bên trong truyền khắp bát hoang. Hỏa kỳ lân khống binh bảo thuật, thượng cổ chi lực, đúc nóng chiến binh, bộ ta chiến mô, giết trên 9 tầng trời. Lưỡi mâu sắc hướng, vạn vật phá nát. Tần Hạo giống to liên tục. Hắn giờ khắc này rốt cục thi triển Hỏa Kỳ Lân nhất tộc thái cổ bảo thuật. Giống. Nương theo lấy một đạo vô cùng đáng sợ giống lên một tiếng, một đầu toàn thân thiêu đốt liệt diễm hỏa kỳ lân, trong nháy mắt theo Tần Hạo trong mi tâm xung ra, trong nháy mắt dung nhập Tần Hạo trong tay thanh đồng chiến mâu bên trong. Thương thương thương. Cơ hồ thì sau đó một khắc, thanh đồng chiến mâu phát ra kịch liệt run rẩy, cái kia mâu trên người vết nứt, một đạo tiếp lấy một đạo được chữa trị chỉ hoàn chỉnh. Mà lại, vốn là màu vàng xanh nhạt chiến mâu, giờ khác này từng tức từng tức biến thành xích hỏa chi sắc, có liệt diễm tại chiến mâu phía trên tiêu đốt. Giết! Tân hạo giống to lên tiếng, trong tay hỏa kỳ lần chiến mâu đâm thẳng hư không, đáng sợ chiến khí cùng sắc khí, tại chiến mâu mũi nhọn ngừng tụ thành phong mang. Cái kia đang sợ khí tức thông qua hư không, để không chung màn sáng bên trong nguyên một đám người xem, đều là cảm thấy tim đập nhanh không thôi, như là trước mặt có vô số kiếm quang tại sẽ rách thân thể của bọn hắn. Và anh. Ma Tăng thậm chí là đều chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị tần hạo nhất mâu đâm vào trong mi tâm. Nhưng là mũi thương lại là không có đâm vào trượng lục kim thân bên trong quá nhiều, chỉ là đâm rách một lớp da màng. Cái này khiến Ma Tăng trong lòng thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau một khắc, Ma Tăng đột nhiên thân thể chấn động. Oèn. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, một loại vô cùng khủng bố lửa diễm theo chiến mâu mũi thương bên trong lao ra, thông qua mi tâm bị đâm mở cái kia một chút màng ra, ầm vang sông vào Ma Tăng trong thân thể bộ. A. Ma Tăng nhất thời thì phát ra một đạo kinh thiên động địa rú thảm. Hán toàn bộ thân hình lập tức bị đốt cháy không còn, chỉ còn lại có một bộ trượng lục kim thân. Bạch. Tân hạo bàn tay lớn vù một cái, đem cố này trượng lục kim thân thu nhập chữ vật linh giới bên trong. Chiến đấu, trong nháy mắt này kết thúc. Tân hạo, tháng. Bị toàn trường tám thành người xem nhìn kia ma tăng, triệt để bại vong. Liên tân tân khổ khổ tu luyện thành trượng lục kim thân, đều bị tần hạo cấp đi. chương 322. Thị nữ Thanh Nhi. Trận giác đấu thứ hai, Tần Hạo Thắng khen thưởng lần này toàn bộ tiền đặt cược 10% tài phú. Ngay lúc này, bầu trời phía trên vang lên lần nữa trước đó cái kia đạo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào uy nghiêm thanh âm. Tại sao có thể như vậy, ma tăng cứ như vậy bị đánh bại rồi? Không có khả năng. Không khoa học a. Không. Ta lại thua mấy triệu. Ta muốn táng ra bại sản. Vô số người xem đều là rú thảm lên tiếng. Mà áp Tần Hạo Thắng ít một số người, Thì là cười đến không ngậm miệng được Cái này một đợt Bọn họ không biết kiếm lời bao nhiêu Hôm nay thi đấu kết thúc Mới đích ra đấu Đem về lại ngày mai mở ra Nương theo lấy lại một đường thanh âm vi nghiêm Trên không chung màn ánh sáng biến mất Bên trong ngồi ở mấy trăm ngàn người xem Cũng là biến mất Hiển nhiên Cái kia trên không chung màn ánh sáng Là một tòa cự đại truyền tống chất pháp Thi đấu kết thúc về sau Tất cả người xem đều sẽ bị một thuần gian truyền tống đi Lúc này Trên không chung màn ánh sáng tán đi Bên trong thiên địa, biến đến 10 phần tối tam. Tán giật lấy thái cổ thê lương chi khí hình tròn đấu trường bên trong, Tần Hạo thở dài một hơi. Nhiệm vụ hôm nay cuối cùng kết thúc. Trận này giao đấu khen thưởng, giác đấu sĩ đại nhân lấy được thủ lao là 5 triệu thượng phẩm linh thạch. Một đạo nhẹ nhàng thiếu nữ thanh em đột nhiên văng lên. Lần này cho Tần Hạo đưa tới khen thưởng tài phú, không phải hát thị, mà chính là một cái tú sắc khả san diện mạo mị thiếu nữ. Nàng người mặc một bộ hát cám đấu trường đặc thủ thị nữ tr sau lưng còn riêu động một cái lông sủ phấn sắc cái đuôi Hiển nhiên đây là một cái yêu tộc thiếu nữ. Lúc này cái này yêu tộc thiếu nữ gương mặt thật không thể tin, nhìn chầm chầm tần hạo. Bởi vì tần hạo giờ phút này hái đi nửa cái mặt nạ vàng kim, nhìn qua thật sự là quá trẻ tuổi, mà lại vô cùng tuấn lãng đẹp trai. Cái này yêu tộc thị nữ, chưa từng thấy qua loại này giác đấu sĩ đại nhân. Phải biết, tại yêu tộc thị nữ trong lòng, cường đại giác đấu sĩ đại nhân, đều là loại kêu cao lớn thu kịch, 10 phần thua k Nhưng là Tân Hạo cho cảm giác của nàng, lại giống như là như gió xuân ấm áp người khiêm tốn, ôn tồn lễ độ, tuấn tú thân thiết. 5 triệu thượng phẩm linh thạch. Tân Hạo ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới chính mình một ngày, vậy mà liền kiếm lấy người khác khả năng cả một đời đều không kiếm được to lớn tài phú. Thiên hồn thánh chủ lần này thật là tìm cho mình một cái chuyện tốt. Tân Hạo nhìn về phía cái kia yêu tộc thị nữ, mỉm cười, nói, vị cô nương này, không biết trước đó hắc thị đi chỗ nào rồi. Đều đã lâu như vậy. Làm sao vẫn chưa về. Hắc thị trong tay có thể là có chính mình 2 triệu linh thạch đây. Hắn không phải là mang theo như thế một khoản tài phú kết sủ đường chạy A. Bất quá tần hạo cảm thấy khả năng này tương đối nhỏ. Dù sao tại hắc cám đấu trường loại địa phương này, những thị giả này nhóm, đều là muốn tuần hoàn theo cực kỳ nghiêm khắc quy tắc, 2 triệu thượng phẩm linh thạch, hẳn là sẽ không để hắc thị bước lên nguy hiểm tính mạng, chạy án. Mà lúc này, cái kia Mỹ lệ yêu tộc thị nữ thì là liền vội vàng không người nói. Giác đấu sĩ đại nhân cùng nô tỷ nói chuyện. Không cần khách khí như thế, nô tỷ sợ hãi, đại nhân xưng hôn nô tỷ một tiếng thanh nhi liền có thể. Thanh nhi. Tân hạo nhìn đến cái này tiểu thị nữ cái kia thấp phẩm lo hâu dáng vẻ, không khỏi yên lặng cười một tiếng. Cái này hát ám đấu trường bên trong thân phận đẳng cấp, xem ra mười phần nghiêm ngặt. Tân hạo nói, thanh nhi, ngươi đi giúp ta tìm hiểu một chút hát thị tin tức, nhìn hắn đến cùng đang làm gì, đều đã lâu như vậy vẫn chưa về. Đúng, đại nhân. Thanh Nhi lập tức điểm một cái cái đầu nhỏ, quay người chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Đột nhiên Tần Hạo lên tiếng. Đại nhân, thế nào? Thanh Nhi một chương khuôn mặt trắng đoán lên đầy là vẻ nghi hoặc. Tần Hạo mỉm cười, nói, ngươi về sau cũng không cần một mực đại nhân đại nhân gọi ta, lộ ra ta tốt lần trước dạng, ta vẫn là người thiếu nên ai. Phốc phốc. Tần Hạo dáng vẻ, thương Thanh Nhi trực tiếp cho cười. Bất quá Thanh Nhi tự hồ cảm thấy mình dạng này có sai lầm lễ nghi. Nàng lập tức nhịn xuống trong lòng vẻ vui sướng, nói, "Cái kia nô tỳ còn xưng hô như thế nào đại nhân ngài?" Tần Hạo nghĩ nghĩ, nói, "Gọi ta một tiếng công tử liền có thể." "Đúng, công tử." Thanh Nhi vui sướng trong lòng càng thêm hơn, nàng nhìn thấy Tần Hạo nhìn đến thanh tịnh ánh mắt, không khỏi khuôn mặt hơi đỏ lên, nói, "Vậy ta trước giúp công tử đi tìm hiểu hắc thị tin tức." Thoại âm rơi xuống, Thanh Nhi hơi cúi đầu, bước liên tục nhẹ nhàng, nhanh chóng hướng về đấu trường bên ngoài bước nhanh tới. Tần Hạo gặp này Chỉ là yên lặng cười một tiếng, lát đầu. Không nghĩ tới hắc ám đấu trường loại địa phương này, còn có đơn thuần như vậy đáng yêu nữ hải tử. Tần hạo nghĩ nghĩ, theo chữ vật linh giới bên trong lấy ra vừa mới hắn đoạt tới trượng lục kim thân. Thương đầu này lao ma long theo ưu minh điện thờ bên trong, lập tức thoan đi ra. Ánh mắt nó cũng là mang theo một chút vẻ kinh dị, nhìn chầm chằm cái kia to lớn vô cùng trượng lục kim thân, nhìn không được nói, các cạn, không nghĩ tới cái này hắc ám đấu trường năng lực vẫn còn lớn à. Vậy mà có thể vụng trộm làm tới một cái nhập ma trượng lục kim thân ma tăng, làm giác đấu sĩ, phải biết tin tức này bị một số Phật muốn biết, những cái kia lão lửa nhỏ nhóm khẳng định sẽ quần thể ma động, trực tiếp diệt hắc ám đấu trường. Tân Hạo nghe vậy, không do dự nữa, trực tiếp giơ ra một cái tay, đặt tại cái kia to lớn trượng lục kim thân phía trên. Chư thần lò luyện tạm thời còn không cách nào toàn bộ dung luyện loại này cực kỳ cường hãn trượng lục kim thân. Tân Hạo chỉ có thể kích phát thể nội thần thoại gen lực lượng. Đến phá hủy Trượng Lục Kim thân bên ngoài cái kia cường hãn màng ra bảo hộ, sau đó đem Trượng Lục Kim thân bên trong bản nguyên thánh lực, toàn bộ hấp thụ nuốt trừng vào thân thể của mình bên trong, lớn mạnh thân thể của mình chi lực. Ông. Trong chấp nhóm này, Tần Hạo nhất thời tay cầm thì xuất hiện một đoàn nho nhỏ màu đen thôn vệ vòng xoáy. Một loại to lớn mãnh liệt thôn vệ chi lực, nhất thời liền đem Trượng Lục Kim thân bên trong thần tính, toàn bộ hút lấy ra. Lúc này mắt thường có thể nhìn đến, Trượng Lục Kim thân phía trên kim sắc thần tính Như cùng một cái cái nòng nọc nhỏ mở dạng, chính nhanh chóng chui vào tần hạo trong thân thể. Mà nguyên bản kim quang sáng chói, Phật tính giả rảo trượng lục kim thân, trên người kim sắc thì là từng tấc từng tấc rút đi, biến thành không có bất kỳ cái gì sinh cơ thuộc tính khô mục thân thể. Thương trưởng lấy to lớn long mục, nhìn chằm chằm cái kia dần dần biến đến âm u đầy tử khí trượng lục kim thân, nhịn không được có chút cảm thắn nói, tiểu hạo tử thật là trời ban phúc phận, trượng lục kim thân liền u minh đại đế trưởng thành trong lúc đó, đều không có thể đụng tới qua. Bất quá tiểu hạo tử trên thân tránh thức trung cực bí mật, liền bản thân đều không cách nào nhìn thấu, không biết tiểu hạo tử lúc nào có thể nói cho bản thân hắn chân chính bí mật. Thương nhỉ non một tiếng, một đôi to lớn long mục bên trong tựa hồ lẽ ra một chút vẻ mất mát. Hắn to lớn hồn phách hình dáng thân rồng, lại một lần nữa xông vào tần hạo thân thể bên trong, về tới u minh điện thờ bên trong. Mà lúc này, tần hạo thân thể chi lực, hắn lưu ly chiến thể, chính đang nhanh chóng lớn mạnh tại trung tâm. Chỉ một chút sau nửa canh giờ Đấu trường nghỉ ngơi khu vực. Tân hạo đột nhiên mở ra hai con người. Lúc này, trước người hắn cố kia trượng lục kim thân, đã triệt để biến thành một bộ không có bất kỳ cái gì sinh cơ cùng thần tính mục nát thân thể. Tân hạo giờ khắc này chư thần thân thể, thân thể chi lực, đang hấp thu trượng lục kim thân chỗ có thần tính về sau, vậy mà trực tiếp đột phá đến lưu ly chiến thể trung kỳ Đây là tần hạo chính mình cũng không nghĩ tới. Công tử! Công tử! Không xong, hắc thị bị người phế đi một cái cánh tay. Trên người 2 triệu thượng phẩm cũng bị cướp đi. Đột nhiên ngay lúc này, Thanh Nhi cái này yêu tộc thị nữ bối rối vô cùng thanh âm, từ nơi không xa chuyển đến. Cái gì? Là ai? Tân hạo nhất thời ánh mắt thì biến đến lạnh lẽo tới cực điểm. chương 323, Tái tạo. Thanh Nhi cái này yêu tộc thiếu nữ, thở hứng hộp, từ đằng xa 10 phần hốt hoảng chạy tới. 2 triệu thượng phẩm linh thạch A. Đây chính là Thanh Nhi liền nghĩ cũng không dám nghi tài phú kết xù A. Nhưng bây giờ, cũng là bị người đoạt đi. Hơn nữa, còn là một cái thân phận địa vị tại hát ám đấu trường bên trong 10 phần tôn quý nhân vật. Cho nên lúc này Thanh Nhi tiểu chạy tới, một trương xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không biết làm sao. Tại Thanh Nhi trong lòng, Tần Hạo tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ là một giác đấu sĩ thôi. Phải biết, giác đấu sĩ tại hát ám đấu trường bên trong địa vị, thế nhưng là 10 phần thấp. Nói khó nghe, các giác đấu sĩ cũng chỉ là hát ám đấu trường bên trong nô lệ mà thôi, là hát ám đấu trường dùng để kiếm tiền công cụ thôi. Cho nên lúc này Thanh Nhi trong lòng, Tần Hạo giao cho h thị, sau đó bị người kia cướp đi 2 triệu thượng phẩm linh thạch, hẳn là muốn không trở về. Dù sao thân phận của người kia, thật sự là quá cao, căn bản không phải nàng một cái nho nhỏ nô tỷ, tăng thêm Tần Hạo cái này hạ tầng đích giác đấu sĩ có thể chọc nổi. Thanh Nhi, nói cho ta biết là ai. Tần Hạo đi tới thất kinh tiểu thị nữ trước người, vươn tay, đè xuống Thanh Nhi cái kia mềm mại tiểu bà vai. Giờ khắc này, chẳng biết tại sao. Thanh Nghi chỉ cảm thấy trong lòng lập tức an định lại. Nàng một đôi mắt đẹp mang theo một tia sợ hãi, nói: "Là Lôi Càn đại thiếu ra làm." "Lôi Càn đại thiếu ra Tân Hạo ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thanh Nhi dùng sức chút một chút cái đầu nhỏ, khẩn trương nói: "Công tử, ngài tuyệt đối đừng xúc động, cái này Lôi Càn đại thiếu ra là chúng ta Hắc Gám đấu trường đại hộ pháp chất nhi, một thân tu vi vô cùng cường hãn, địa vị cao thượng, tại Hắc Gám đấu trường bên trong hoành hành bá đạo, cơ hồ không người nào dám trêu chọc hắn." cho nên hắn bị chúng ta hác ám đấu trường tất cả mọi người xưng là đại thiếu gia, ý tứ cũng là không ai dám treo trọc, người nào gây người nào không may. Đại thiếu gia. Tân Hạo ánh mắt lộ ra một đạo ngoạn vị ý cười. Nói, linh thạch của ta, cũng không phải tốt như vậy cướp. Tân Hạo nhỉ non một tiếng, lập tức nhìn về phía trước mặt Thanh Nhi, nói, Thanh Nhi, mang ta đi tìm hát thị, ta xem một chút thương thế của hắn thế nào. Đúng, công tử. Thanh Nhi lập tức điểm một cái cái đầu nhỏ. Nàng nhìn thấy Tần Hạo không có nói muốn tìm lôi cản đại thiếu gia báo thủ, Thanh Nhi trong lòng nhất thời cũng là thở dài một hơi. Nửa canh giờ về sau, Tần Hạo theo Thanh Nhi, đi tới hắc cám đấu trường một chỗ vắng vẻ biên giới chi địa. Nơi này đại địa phía trên, đứng lặng lấy nguyên một đám lộn xộn phòng nhỏ lều, mặt đất cũng là mười phần dơ giấy bẩn thỉu. Nơi này, tựa như là xóm nghèo một dạng. Tần Hạo theo Thanh Nhi trong miệng biết được, nơi này chính là hắc ám đấu trường bên trong địa vị thấp bồi bàn chỗ ở. Thanh Nhi sợ Tần Hạo đối hoàn cảnh nơi này cảm thấy chán ghét. Nhưng khi Thanh Nhi đôi mắt đẹp rơi vào Tần Hạo gương mặt phía trên lúc, nàng nhìn thấy, tấm kêu đau tước tuấn lãng kiên nghị trên khuôn mặt, cũng không có mảy may chán ghét. Nàng nho nhỏ trong lòng, nhất thời cũng là thở dài một hơi. Nàng sợ Tần Hạo ghét bỏ. Nửa canh giờ về sau. Tần Hạo tại Thanh Nhi mang theo phía dưới, hán tại một cái nho nhỏ cũ nát trong phòng nhỏ, gặp được Hác Thị. Bất quá lúc này, Hác Thị không còn là bộ kia nửa hư Huyễn trạng h mà chính là chân chân thực thực một cái tuổi trẻ nam tử, toàn thân áo đen. Bất quá lúc này Hắc thị trên một khuôn mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn bưng bít lấy chính mình một cái cánh tay, cái kia cái cánh tay đã hoàn toàn kỳ, bên trong xương cốt, huyết nục chờ một chút, toàn bộ đều bị một cô ám kình cho làm vỡ nát. Thật ác độc thủ đoạn. Tân Hạo ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Hắn trong nháy mắt dậm chân đi tới Hắc thị nằm bên giường. Giác đấu sĩ đại nhân. Hắc thị liền vội rãy rửa lấy liền muốn đứng dậy. Hắn nhưng là biết, thiếu niên này cùng bọn hắn hắc ám đấu trường bên trong những cái kia hạ tầng đích giác đấu sĩ không giống nhau. Đây là một cái bị hắc ám trọng tài giả đại nhân vô cùng nhìn chúng thậm chí là quan hệ đều có chút không minh bạch thần bí ra hỏa. Tân hạo vội vàng để lại hắc thị muốn đứng lên thân thể, nói, ngươi đừng lúc đích, ta giúp ngươi trị liệu. Giác đấu sĩ đại nhân có thể trị liệu tốt cánh tay của ta, cánh tay này đã hoàn toàn phá nát. Hắc thị vốn là tràn ngập cho tàn chi sắc hai mắt, nhất thời cũng là phát ra ánh sáng mắt màu Hắn đem tràn ngập tiêu tan ánh mắt, trong nháy mắt tập trung đến bên giường tần Hạo trên thân. Tân Hạo tại náo hộp hỏi, "Thương, có biện pháp nào có thể trị liệu tốt hắc thị đầu này phá nát cánh tay?" Thương lập tức nói ra, "Dùng ngươi vừa mới hấp thu xong, còn không có hoàn toàn tán đi Trượng Lục Kim Thân bản nguyên thánh lực, có thể trợ giúp cái này tiêu cái gì hắc thị tiểu tử tái tạo đầu kia phá nát cánh tay." "Hắc hắc, tiểu tử này có lẽ có có thể được một đầu sánh ngang kỳ lân tí kim thân cánh tay." "Đây là đại tạo hóa." Tân Hạo gật gật đầu. Trực tiếp tay cầm đặt tại hác thị đầu kia phá nát trên cánh tay phải, nói, ta không chỉ có muốn giúp ngươi trị liệu tốt đầu này phế bỏ cánh tay phải, còn sẽ ban cho ngươi một trận đại tạo hóa. Đại tạo hóa. Hác thị ánh mắt nghi hoặc. Nhưng thì sau đó một khắc, hắn nhất thời thì cảm nhận được một loại vô cùng khủng bố đau đớn, theo cánh tay phải của mình bên trong truyền khắp toàn thân. Mặc dù cánh tay phải đã hoàn toàn phế bỏ, không có cảm giác gì, nhưng giờ phút này, loại kia đau đớn, lại là kịch liệt kích thích thần kinh của hắn. Lúc này, Tần Hạo nhìn thẳng thần vô so tỉnh táo, trong lòng bàn tay tuân giá hỏa thần tông chi hỏa, bắt đầu đem còn sự tình một số trượng lục kim thân bản nguyên kim sắc thánh lực, toàn bộ dung chảy hóa, sau đó đúc nóng tại hắc thị trong cánh tay phải. Giờ khắc này, hắc thị toàn bộ cánh tay phải, xương cốt, huyết nục, màng da, kinh mạch chờ một chút, đều là đang bị Tần Hạo dùng 10 phần dã man phương thức tái tạo lấy. A! Hắc thị phát ra thống khổ tới cực điểm rú thảm. Chỉ cần nhẫn nhịn được loại này kinh khủng đau đớn, Người đem nên đón tân sinh. Tân Hạo tỉnh táo lời nói, tại hát thị bên thai vang lên. Đại nhân còn mời toàn lực ứng phó. Hát thị thanh âm khàn khàn, tràn ngập kiên định âm, từ trong miệng phát ra. Rất tốt. Tân Hạo nhìn lên trước mặt cái này cùng mình tuổi tác tương tự người trẻ tuổi, thầm nghị trong lòng là cái khả tạo chi tài. Thông chi hỏa, kim thân bản nguyên. Người cánh tay phải này bị cải tạo về sau, còn có thể không ngừng theo huyết dịch tuần hoàn, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến người toàn bộ thân hình. Người sau này tu hành tốc độ, thiên phú thần thông, đều muốn tăng lên vô số cấp bậc. Từ hôm nay trở đi, người cũng sẽ thành vì một thiên tài, có lẽ có một ngày, sẽ ở hát cám đấu trường thành là chúa tể một phương. Tân hạo không ngừng lên tiếng, dùng ngôn ngữ, kích thích Hắc thị cầu sinh ý thức, để trong lòng của hắn nhiệt huyết mãnh liệt, không muốn đã hôn mê. Chỉ cần chịu qua đi, ta sẽ thành đại nhân vật. Từ đó cá chép vượt long môn, nhất phi trùng tiên. Hát thị lúc này cũng là ở trong lòng cuồng hống, hắn không thể đã hôn mê. Muốn là đã hôn mê, hết thẻ thất bại trong căng thớ. Mà lúc này, thanh nhi thì là rung động trong lòng, nhìn lấy hết thẻ trước mắt. hắc thị đầu kia cánh tay phải, giờ phút này mỗi một tốc da thịt, huyết nục xương cốt, đều là biến thành kim sắc, giống như là kim sắc thần thiết một lần nữa chú tạo một lần. Mà lại, hỏa thần tông không ít thần lực, quan chu trong đó, để đầu này kim sắc cánh tay phải, biến đến so trượng lục kim thân còn muốn tôn quý cùng cường đại. Một phút sau, cũ nát trong phòng nhỏ. Đa tạ đại nhân ban thưởng như cơ duyên này tạo hóa. Hắc thị bỗng nhiên quỷ một gối xuống tại tần hạo trước người, gương mặt cung kính nói, đại nhân, thuộc hạ tránh thức tính tên gọi là mộ hàn, hác thị chỉ là một cái danh hiệu, thuộc hạ nguyện ý cả đời đi theo đại nhân trước người. Giờ phút này tại Hắc thị, cũng chính là mộ hàn trong lòng, tần hạo cũng là loại kia có thật không thể tin thủ đoạn đại thần thông giả. Tần hạo lắc đầu, nói, hắc ám đâu trưởng càng thích hợp người. Mộ hàn ánh mắt lộ ra một đạo vẻ thất vọng nhưng lập tức hắn ánh mắt lại trở nên vô cùng kiên nghị, nói, đại nhân khẳng định là cảm thấy ta còn chưa có tư cách đi theo đại nhân ngài, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tại hát ám đấu trường bên trong phấn đấu gia thuộc về ta một phiến thiên địa, sau đó lại đi theo đại nhân ngài. Tân hạo nghe vậy, nhìn đến mộ hàn cái kia thần sắc kiên định, nhẹ gật đầu, nói, loại suy nghĩ này rất tốt, hiện tại, ngươi theo ta, đi trước làm một chuyện. Chuyện gì? Mộ hàn ánh mắt nghi hoặc. Tân hạo mỉm cười, nói, phế đi lôi càn. Thế đi Lôi Cản. Đừng nói Thanh Nhi, cũng là Mộ Hàn đều là giật nảy cả mình." Thanh Nhi liền vội vàng tiến lên, một chương xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trèo lên chi sắc. Nàng vẫn là phát sinh. Tân Hạo công tử quả nhiên vẫn là muốn tìm cái kia Lôi Cản đại thiếu gia phiền phức. Phải biết, cái này Lôi Cản đại thiếu ra, thế nhưng là bọn họ hắc ám đấu trường đại hộ pháp Lôi Thiên Tuyệt chất nhi a. Thân phận như vậy, thật sự là quá tôn quý, căn bản không thể trêu chọc a. Thanh Nhi vội vàng đi tới Mộ Hàn trước người. Nói, ngươi nhanh khuyên nủ công tử, công tử nếu như vậy, sẽ chọc cho phía trên đại họa. Mộ hàn lúc này trong lòng cũng là 10 phần mâu thuẫn. Nhưng là hắn lúc này, đột nhiên thấy được tần hạo nhìn sang cái kia một đạo nếu như có ý vị ánh mắt. Mộ hàn đột nhiên ánh mắt chấn động. Lập tức hắn biểu lộ tràn đầy kiên quyết cùng lạnh leo chi sắc, nói, thuộc hạ nguyện ý đi theo công tử, tiến đến phế đi lôi cản Tần hạo nói, là ngươi phế đi lôi cản không phải ta, ta không sẽ động thủ, chính ngươi tự mình động thủ. Mộ Hàn hung hăng gật đầu, ánh mắt giờ khác này cũng là lộ ra một loại không thèm đếm xỉa ngon sắc, nói, tốt, ta tự mình động thủ, ta muốn để cái kia lôi càng biết, bị phế cảm giác, đến cùng đến, cỡ nào tuyệt vọng. Giờ này khác này, Mộ Hàn có thể cảm nhận được, chính mình đầu kia kim sắt trong cánh tay phải, tràn đầy một loại bạo tạc tính lực lượng kinh khủng, giống là có thể nhất quyền đem một tòa núi lớn cho đánh nát. Ai nha? Các ngươi? Các ngươi thật muốn đi a Thanh Nhi có chút chân tay luôn cuống. Nhưng nàng chỉ là một cái nho nhỏ thị nữ, cũng không có năng lực thay đổi gì. Tiểu nha đầu chỉ có thể thở dài một hơi, đi theo Tần Hạo cùng Mộ Hàn sau lưng. Trên đường, Tần Hạo hỏi Mộ Hàn, nói, ngươi biết ta tại sao muốn mang theo ngươi đi tìm lôi càn phiền phước, còn muốn ép ngươi phế bỏ lôi càn sao? Vì cái gì? Mộ Hàn suy nghĩ một lát, đột nhiên ánh mắt sáng lên, trọng ô quyền, nghiêm túc nói, công tử khổ tâm ta rất rõ ràng, công tử là muốn cho ta sông phá nội tâm đạo thứ nhất cừu hận gia tỏa. Cực điểm phóng thích chiến lược của mình, bởi vì lúc trước ta một mực tại đấu trường bên trong làm nô, là kém một bậc thị vệ, võ đạo tâm cảnh bất ổn, chỉ có để cho ta phế bỏ lôi cản, mới có thể để cho ta võ đạo tâm cảnh đạt được thăng hoa, mới có thể giúp ta ngưng luyện một khỏa vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Võ đạo cường giả chi tâm. Công tử, ngại khổ tâm, ta đều hiểu. Thanh nhi ngay vậy, mới trợt hiểu ra, vội vàng hơi hơi không người, nói, nguyên lai công tử dụng ý thực sự là cái này, nô tỉ ngu dốt Tân Hạo kinh ngạc nhìn bên cạnh hai người liếc một chút, nhìn không được nói, nào có phức tạp như vậy. Ta chỉ là bởi vì cái kia lôi càn đoạt ta 2 triệu, cái này chẳng tử tự nhiên là muốn tìm trở về. Mộ Hàn. Thanh Nhi. chương 324, Bẻ Gãy Nguyên Nát. Hát Cám Đâu Trường Tây Nam Khu Vực. Nơi này đứng lặng lấy nguyên một đám quầy hàng, đều là đến từ các đại thế lực, thậm chí là các đại châu bên trong tu sĩ, ở chỗ này giao dịch bảo vật của mình. Lúc này, Một đạo phong độ nhẹ nhàng cẩm y nam tử trẻ tuổi, trong tay nắm một cái quạt giấy, sau lưng theo hai cái người khoác trọng giáp trắng hắn, ngay tại trọn lựa bảo vận. Cái này cẩm y nam tử trẻ tuổi chính là Lôi Càn. Người này là Hắc Ám đấu trường đại hộ pháp Lôi Thiên Tuyệt chất nhi, thân phận địa vị cao thượng, cho nên hành sự mười phần bá đạo cuồng vọng, căn bản không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Thỏa thỏa một cái Hắc Ám đấu trường bên trong con ông cháu cha, chỉ cần hắn muốn, nhất định phải đạt được, hắn muốn cướp, cũng nhất định phải cướp đến tay. Lúc này lôi càn khẽ hát, mang theo hai cái tráng hán thị vệ, chính đi tại đầu này bãi nhỏ khắp nơi trên đất trên đường phố. Nơi này là hắc ám đấu trường lớn nhất giao dịch phường thị, đừng nhìn những cái kêu bảy quảy bán hàng nhìn qua mười phần không đáng chú ý. Nhưng có thể tại hắc ám đấu trường bên trong nơi này giao dịch trong phường thị bảy quảy bán hàng, chỉ sợ 80% người, đều là thân phận bất phạm, thực lực bất phạm. Nhưng lúc này lôi càn đến, lại là để tất cả mọi người ở đây đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên Lôi càn vị này hắc ám đấu trường đại thiếu gia danh hào, tất cả mọi người là biết, cũng nhận biết cùng e ngại cái này hoành hành bá đạo đại thiếu gia. Chúng ta vẫn là nắm chặt thu quán rời đi nơi này đi, nghe nói cái này lôi càn nửa ngày trước mới phế đi một giác đấu trong sân thị vệ, đem trên người hắn 2 triệu thượng phẩm linh thạch cho đoạn. Có người khe khẽ bàn luận, trong giọng nói tràn đầy vẻ hoang sợ. Bất quá ngay lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến, chấn động vô số người ở chỗ này. Lôi càn ở nơi nào? Đi ra cho lão tử, lão tử hôm nay muốn phế hắn. Thanh âm này rơi xuống trong ngáy mắt, toàn bộ trên trận nhất thời lâm vào một mảnh xôn sao bên trong. Là ai? Thò gan như vậy. Cũng dám tại vạn chúng chú mục phía dưới khiêu khích lôi cản đại thiếu ra. Hắn chẳng lẽ là không muốn sống sao? Ba ba ba. Ba ba ba. Trong chấp nhóm này, vô số đạo ánh mắt, trong nháy mắt hướng về cái kia phương hướng âm thanh chuyển tới trông đi qua. Nhất thời, tất cả mọi người trong tâm mắt, xuất hiện ba đạo thân ảnh. Theo thứ tự là một người mặc áo trăng tuấn lạng thiếu niên, một người mặc áo đen kiên nghị thiếu niên, còn có một cái một thân thanh sắc váy lùa thiếu nữ. Người tới, chính là Tân Hạo, Mộ Hàn cùng Thanh Nhi. Lúc này ba người rốt cục tìm được lôi cản tung tích. Vừa mới lên tiếng, chính là Mộ Hàn. Có Tân Hạo cái này thần bí đại nhân vật làm vì chỗ rửa của mình, Mộ Hàn cái này nho nhỏ thị vệ, lúc này căn bản nhất điểm lo lắng đều không có. Một chữ, Cương. Lôi cản, ngươi phế đi ta một cánh tay. Song thưởng đi công tử 2 triệu thượng phẩm linh thạch, hôm nay ta không chỉ có muốn để ngươi đưa ngươi cướp đến đồ vật toàn bộ phương ra, ta còn muốn đưa ngươi cả người triệt để phế bỏ. Ba người dậm chân đi tới chỗ này hát ám đấu trường giao dịch trong phương thị. Lúc này mộ hàn ánh mắt mang theo một loại lạnh leo tới cực điểm sắc ý, gắt gao nhìn chầm chầm lôi cản nói, hôm nay, ngươi tất phế không thể nghi ngờ. Ha ha ha ha. Lôi càn nhất thời thì phá lên cười, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu vẻ trầm trọng nói. Ngươi là ai, một cái ti tiện hạ cấp thị vệ, cũng dám khiêu khích bản thiếu ra huy nghiêm. Ngươi thật chẳng lẽ không biết chữ chết là làm sao viết sao. Sau đó lôi càn ánh mắt chuyển rời đến tần hạo trên thân. Nhìn lấy tần hạo bên ngoài thân trang bị đích giác đấu sĩ khải giáp, còn có trong tay nắm căn kia thanh đồng chiến mâu. Hắn ánh mắt bên trong vẻ châm trọc càng thêm nồng nặng, nói, nguyên lai ngươi bị vào, cũng là một cái nho nhỏ giác đấu sĩ. Nếu quả như thật là nếu như vậy, vậy ta chỉ có thể nói, mộ hàn. Ngươi thực sự quá ngây thơ rồi, ngây thơ đáng yêu. Ha ha ha ha. Lôi cản sau lưng hai cái tráng hán thị vệ, giờ khác này toàn bộ đều là phá lên cười. Trong mắt bọn họ, một hàng cái này nho nhỏ hạ tầng bồi bàn, tăng thêm tần hạo cái này nho nhỏ rác đấu sĩ, căn bản là lật không nổi đến cái gì lãng. Hai con kiến chung vào một chỗ, vẫn là con kiến, hèn mọn ti tiện. Lôi cản cười lạnh. Ánh mắt của hắn chăm chú vào tần hạo trên thân, nghĩa mai cười một tiếng, nói. Xem ra cái kia 2 triệu thượng phẩm linh thạch là của người Bất quá không có ý tứ Bây giờ bị bản thiếu cấp tới Cũng là bản thiếu Thoại âm rơi xuống Lôi càn ánh mắt như đau Lạnh lùng quét mắt tần hạo Mộ hàn cùng thanh nhi ba người liết một chút Nói, nắm chặt lan Lập tức tại bản thiếu trước mắt biến mất Không phải vậy các ngươi đều phải chết Lôi cản ngươi là ai Tại công tử trước mặt Cũng dám phách lối như vậy Hôm nay ngươi đoạt công tử đổ vợ Nhất định phải trả giá đắt Mộ hàn hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt đạp lên mặt đất hướng về lôi càn phóng đi thấy cảnh này mọi người đều là nhịn không được lá đầu lôi càn có thể là từ nhỏ đến lớn bị lôi thiên tuyệt lấy vô số tư nguyên bồi dưỡng một thân tu vi cơ hồ cũng nhanh bước vào sinh tử cảnh lôi càn chính là nửa bước sinh tử cảnh cương giả mà lại trên thân khẳng định còn có các loại cường đại truyền thừa cùng chiến binh mà mộ Hàn cái này nho nhỏ hát ám đấu trường bồi bàn đây từ nhỏ là tại hát ám đấu trường bên trong trong khu ổ chuột lớn lên hắn tu vi thấp Cũng căn bản không có khả năng có bất kỳ tu hành tư nguyên trọng chất. Hắn làm sao có thể đầy đủ cùng lôi càn cao quý như vậy đại thiếu ra tranh phong đâu Muốn chết? Cũng tốt, đã ngươi tự tìm đường chết, cái kêu bản thiếu liền đem ngươi ở chỗ này triệt để chấn sát, dù sao ngươi loại này đến từ xóm nghèo đê tiện bồi bản, không có bất kỳ cái gì giá trị, chết thì đã chết. Lôi càn giống to lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy tàn nhẫn sát ý. Vâng anh! Hắn lúc này đại thủ đông nhiên một nắm Một mảng thần quang theo lôi cản trong cửa tay háo sung ra, hóa thành một cây giữ tận bằng làm tam xoa kích, thần mang nổ bắn ra, có tê thiên chi thế, huy năng khủng bố. Đây tuyệt đối là một tôn cực kỳ khủng bố chiến binh, tích chứa trong đó đạo vận, có thật không thể tin lực lượng. Trên trận có nhãn lực bất phàm người lên tiếng kinh hô. Làm! Giang giác! Nhưng thì sau đó một khắc, để vô số người rung động đến kém chút đem tròng mắt đều trừng rơi xuống chính là mộ hàng tay cầm nắm thành quyền. Vậy mà thoáng cái đem căn kia băng làm tam xoa kích cho đánh cho vỡ vụn thành từng mạnh ra. Cái gì? Đừng nói mọi người ở đây, cũng là lôi càn bản thân đều là quá sợ hãi. Hắn ánh mắt kinh hãi, trong nháy mắt chăm chú vào mộ hàn đầu kia cánh tay màu hoàng kim phía trên, phẳng phất nước thép đổ bê tông đi ra. Lôi càn nhất thời quát, ngươi đây là cái gì võ học bí thuật? Mộ hàn nghịa mai cười một tiếng, nói, đại thiếu gia, ngươi đây liền không hiểu được đi, cái này là công tử bàn cho ta hỏa thần kỳ lân tí có được vô kiên bất tội thần lực. Ngươi chỉ là một cây chiến binh, cũng vọng tưởng ngăn cả ta, quả thực là ngây thơ đáng yêu. Ngây thơ đáng yêu. Mộ Hàn đem lôi Cản nguyên bản lời nói, một chữ không kém lại đưa cho lôi Cản. Cái này khiến lôi Cản sắc mặt hơi tái nhợt. Hôm nay chính là ta võ đạo cường giả chi tâm ngưng tụ trận chiến đầu tiên. Lôi Cản, hôm nay ngươi thất thế. Mộ Hàn hét lớn một tiếng, nhất quyền lần nữa bay ra. Cánh tay màu hoàng kim, đúc nóng hỏa thần chúc dung hỏa thần chi lực còn có hỏa kỳ lân lực lượng, cùng trợng lục kim thân bản nguyên thánh lực, ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng, quả thực là bẻ gãy người nát. Ầm Ẩm. Lôi Càn trong lồng ngực bay ra ngoài một khối kim sắc hộ tâm bảo kính, nhưng là không có một chút tác dụng nào, trực tiếp bị Mộ Hàn đánh nát. Oeng. Mộ Hàn cái kia nắm đấm màu hoàng kim, trực tiếp đem Lôi Càn đan điển đánh cho phân mảnh. Đan điền phá nát. Lôi Càn một thân tu vi, trong nháy mắt tan đi. Hắn từ đó, trở thành một cái không hơn không kém phế nhân. Không. Lôi càn phát ra thống khổ hoảng sợ tới cực điểm tiếng giống to, kinh thiên động địa. Vô số người nhìn lấy trên trận tình cảnh này, tâm linh rung mạnh, toàn thân cứng ngắc. Mà lúc này, vạn chúng chú mục phía dưới. Mộ hàng thì là đem lôi cản trên người chứa vật linh giới cấp tới, dầm chân đi tới Tần Hạo trước người, quỳ một chân trên đất, ôn quyền nghiêm túc nói, "Đa Tạ công tử bàn cho vô thượng cơ duyên tạo hóa. Hiện tại cựu địch đã phế, chữ vật linh giới còn mời công tử vui vẻ nhận." Tần Hạo tiếp nhận cái kia chữ vật linh giới, trong đó trừ của mình 2 triệu thượng phẩm linh thạch, còn có một khoản kết xù tài phú. Đều là cái này lôi càn, những năm này xảo trá tới vô số tài phú. Tân Hạo rất là hài lòng, đem chữ vật linh giới thu vào trong lòng, sau đó nhìn về phía lôi càn nói, đây chính là hoành hành bá đạo đại giới, về sau an tâm làm phạm nhân, thật tốt tỉnh ngộ chính mình đi. Không. Lôi càn ánh mắt sung huyết, như cái điên ma một dạng hét lớn, ta thúc phụ lôi thiên tuyệt là hắc ám đấu trường đại hộ pháp, là trưởng khống một phương đại nhân vật. tới các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 325, Hoàn Mỹ Nam Nhân, Lôi Thiên Tuyệt. Làm lôi cản trong miệng nói ra cái này hết sức đặc thù tên trong nháy mắt. Toàn bộ trên trận vốn là hưng phân kích động mọi người, nhất thời cũng là trầm mặt xuống. Thì liền Thanh Nhi cùng Mộ Hàn chính mình đều là ánh mắt lộ ra thật sâu kính sợ cùng vẻ sợ hãi. Bởi vì, Lôi Thiên Tuyệt cái này hắc ám đấu trường bên trong đại hộ pháp, thật sự là địa vị quá cao, thân phận quá tôn quý. Mộ Hàn ánh mắt mang theo vẻ lo lắng, Nhìn về phía tần hạo, nói, công tử, cái này lôi thiên tuyệt chính là là sinh tử cảnh tầng thứ ba dung hợp cảnh đại thành cái thế cực giả, tu vi 10 phần khủng bố, chúng ta muốn không phải rời đi trước, dù sao đã có thể giao hơn cái này lôi cản. Mộ hàn có ý tứ là, để tần hạo đi về trước, tìm hát cám trọng tài giả đại nhân làm chỗ dựa. Nhưng lúc này tần hạo lại là không có một chút muốn rời khỏi ý tứ. Hắn không có trả lời mộ hàn, mà chính là nhiều hứng thú nhìn chằm chằm lôi cản, nói. Ta sẽ chờ ở đây ngươi thủ hộ thần lôi thiên tuyệt, coi ta đem lôi thiên tuyệt cho đánh bại thời điểm, ta nhìn ngươi còn có cái gì ý bảo. Ngươi đánh bại ta thúc phụ. Ha ha ha. Thật sự là chuyện cười lớn. Lôi cản khuôn mặt luôn huyết, nhưng lúc này hắn lại là ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Quắc, tại ta thúc phụ trước mặt, ngươi một cái nho nhỏ rác đấu sĩ, tính là thứ gì, bất quá một cái hèn mọn con kiến thôi thôi, ta thúc phụ một cái tay thì có thể đưa ngươi bóc chết. Không tệ, nói hay lắm. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo như châu nhuận ngọc chân thanh âm nam tử đột nhiên vang lên. Bạch Cơ hồ thì sau đó một khắc, một đạo thanh niên mặc áo tím nam tử, khí tức nho nhã, phong thần như ngọc, tuấn lãng cùng cực, đã xuất hiện ở lôi càn bên cạnh. Đại sư huynh, lôi càn nhất thời cũng là ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, hắn vánh liệt mà nói, "Đại sư huynh, ngươi bế quan đi ra rồi. Thúc phụ giao cho ngươi tuyệt thế truyền thừa đã tu luyện thành công sao?" "Tu luyện thành công?" Thanh niên áo tím nam tử ánh mắt không gợn sóng, Chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó hắn hơi hơi nhịu nhịu mày, nói, lôi cản, ngươi lại gây chuyện rồi. Đại sư huynh, không phải ta gây chuyện, là tiểu tử kia quá cuốn vọng, dám xem thường ta thúc phụ, cho nên ta muốn giáo hơn giáo hơn hắn, không nghĩ tới. Lôi cản tựa hồ mười phần e ngại vị đại sư này huynh, hắn không dám nói ra trần tướng, chỉ là vội vàng nói láo. Các hạ là, Tân hạo tiến lên trước một bước, lên tiếng hỏi, tô trường khanh, thanh niên áo tím nam tử phong thần như ngọc, ôn tồn lễ độ. Lúc này hắn nhìn về phía tần hạo, mỉm cười, nói, xem ra ngươi chính là lôi cản nói người kia, bất quá ta có thể nhìn ra, ngươi không phải lôi cản nói như vậy, lôi cản đang nói láo. Đại sư Vinh, lôi cản nghe được tô trường khanh nói như vậy, nhất thời cũng là trong lòng hoảng hốt. Tô trường khanh, bất quá lúc này, ngay tại tô trường khanh thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ trên trận, lại là nhất thời thì lâm vào sôi trào khắp trốn bên trong. Tất cả mọi người là đem kinh dị ánh mắt. Vắn ra đến Tô Trường Khanh trên thân. Cái này cũng là Lôi Thiên Tuyệt Sáng lập Lôi Môn bên trong thủ tịch đại đệ tử, Tô Trường Khanh. Nghe đồn hắn một thân tu vi đã bước vào tầng thứ 3 dung hợp cảnh, trên thân càng là có tuyệt thế truyền thừa, thực lực tu vi đủ để sánh ngang cường giả tiền bối. Nghe đồn hắn không chỉ tu vì kinh thiên động địa, mà lại cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, thậm chí là có truyền thuyết, xích Diễm đế chiều bên trong xích Diễm đại đế yêu thích nhất cửu công chúa điện hạ. Đối với cái này Tô Trường Khanh, 10 phần hái mộ. Ta cũng nghe nói, vì kia cửu công chúa điện hạ, thậm chí là không tiếc phí tổn trọng kim, tại sích Diễm đế chiều bên trong chú tạo ra một tòa có thể vạn người vào chẳng cự hình hội trường, chính là vì có thể làm cho tô trường khanh ở trong đó đàn tấu cổ cầm, mời vạn người cùng nhau thưởng thức. Mọi người chung quanh đều là nghị luận ở Mỹ. Tại lòng của mọi người trong mắt, tô trường khanh dạng này kỳ tài, không chỉ có thực lực tu vi thâm bất khả chắc, mà lại cầm kỳ thư họa thi thư lễ nghi mọi thứ tinh thông, quả thực cũng là hoàn mỹ nhất nam nhân hóa thân Tần Hạo nghe mọi người xung quanh tiếng nghị luận, ngược lại là hơi kinh ngạc nhìn cái này Tô Trường Khanh liếc một chút. Cái này Tô Trường Khanh vừa đến, không có trực tiếp đối với mình hiện lộ địch ý, mà chính là hỏi thăm tình huống, thậm chí là có thể trong nháy mắt phán đoán ra Lôi Cản đang nói láo. Người này tuyệt đối không đơn giản. Tần Hạo đi lên trước, nhìn về phía Tô Trường Khanh, nói: "Cái này Lôi Cản phế đi ta bằng hữu mộ Hàn một cánh tay, song thưởng ta 2 triệu thượng phẩm linh thạch, ngươi nói ta nên làm cái gì? Ta bằng hữu mộ Hàn" Lúc này, đứng tại tần hạo sau lưng hắc thị mộ hàn, trong cặp mắt đột nhiên bột phát ra một tia sáng. Công tử hạng gì thân phận? Nhưng hắn vậy mà tại vạn chúng chú mục phía dưới, xương ta là bằng hữu. Mộ hàn lúc này, sâu trong đáy lòng, đột nhiên sinh ra một loại kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết cảm thụ. Phế tốt. Tô trưởng khanh đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn về phía lôi cản thản nhiên nói, ngươi phế đi, vừa vặn có thể trong nhà bình thường cả đời, bớt được đi ra gây chuyện khắp nơi, cho ta lôi môn mất mặt. Đại sư Vinh! Ngươi! Lôi cản vốn cho rằng tô trường khanh sẽ cho hắn ra mặt, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến lại là kết quả này. Ừm! Ngươi có ý kiến? Tô trường khanh nhìn đến lôi cản thần sắc giận dữ, hắn đột nhiên tập trung vào lôi cản, ánh mắt bên trong có thâm thúy thần quang thiểm qua. Đại sư Vinh, ta biết sai rồi. Lôi cản tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhất thời ánh mắt hoàng hốt, vội vàng nửa quỷ trên mặt đất. Cái này tô trường khanh, tuyệt đối không đơn giản. Thấy cảnh này tân hạo. Ánh mắt hơi động một chút. Cái này lôi cản thế nhưng là lôi thiên tuyệt cháu ruột, hắn vậy mà tại vạn chúng chú mục phía dưới, vì gối tô trường khanh cái này thủ tịch đại đệ tử trước mặt, quá kỳ quái. Muốn không phải tô trường khanh có vô cùng khủng bố thủ đoạn, cái này lôi cản làm sao như thế sợ hắn. Tô trường khanh nhìn đến lôi cản thái độ như thế, rốt cục ánh mắt bên trong thâm thúy thần quang tán đi. Hắn quay người nhìn về phía cách đó không xa thần hạo, mỉm cười, ôn tồn lễ độ, nói, sự tình hôm nay là lôi không đúng Hiện tại ngươi cũng phế đi hắn, sự kiện này thì kết thúc, như thế nào? Được. Tân Hạo gật gật đầu. Cứ như vậy kết thúc. Tân Hạo sau lưng, thanh nhi cùng mộ hàn đều là cảm thấy khó có thể tin. Mà lúc này đây, mọi người chung quanh thì đều là ánh mắt mang theo thật sâu vẻ kính nghệ, nhìn về phía Tô Trường Khanh. Vị này ôn tồn lễ độ hoàn mỹ năng tử, quả nhiên là công chính công bình, hết mỹ tới cực điểm. Tô Trường Khanh mang theo lôi cản rời đi. Mà tại chỗ, Tân Hạo thì là hơi cúi đầu. Trong lòng hơi hơi suy nghĩ, mộ hàng cùng thanh nhi xem không hiểu tần hạo đang làm gì, bọn họ nhìn đến tần hạo trên mặt suy nghĩ chi sắc, không khỏi hỏi, công tử, sự tình cứ như vậy kết thúc, vì cái gì ngươi còn như thế không vui. Cái kia tô trường khanh thật là quang minh lỗi lạc, làm cho lòng người sinh kính nghệ. Tần hạo nhìn đến hai người như thế, không khỏi lắc đầu, cười thần bí, nói, hắn đến cùng phải hay không như là các ngươi nói như vậy hoàn mỹ, tối nay liền có thể thấy rõ ràng. Có ý tứ gì? Thanh Nhi cùng mộ hàn đều là ánh mắt bên trong lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Tân Hạo thì là không nói thêm gì, chỉ là nói, tối nay các người hai cái cùng ta ở cùng một chỗ, đi thôi, chúng ta đi về trước. chương 326, đêm tối sắc cơ. Là đêm. Hác ám đấu trường giác đấu sĩ cư trụ khu vực. Nơi này liên thông sóng nghèo, trên mặt đất rách nát khắp trốn tiêu điều chi cảnh. Loại địa phương này, bình thường căn bản sẽ không có người tới đây. Nhưng là tối nay, mượn sáng ở Ánh Trăng. Ba ba ba. Ba ba ba. Có thể nhìn đến một đám người áo đen, sắc khí đằng đằng, chính hướng về cái này giác đấu sĩ nghỉ ngơi khu vực một tòa kiến trúc cấp tốc mà đi. Đêm tối sắc gờ. Nơi này chính là cái kia Tần Hạo một đoàn người ở lại phòng. Một người áo đen lên tiếng hỏi. Đầu lĩnh, không sai, nơi này chính là cái kia Tần Hạo ba người chỗ ở. Ta trước đó tận mắt thấy ba người bọn hắn đi vào phòng này, lại cũng cũng không có đi ra. Có một người áo đen đi tới, lên tiếng nói ra Đầu lĩnh kêu người áo đen nhất thời cũng là nhẹ gật đầu, nói, rất tốt, đã ba người bọn họ ngay tại trong phòng này, vậy liền đem bọn hắn vạn tiễn xuyên tâm. Ông ngong ngong, cơ hồ ngay trong nháy mắt này. Chỉ một chút mười mấy cái người áo đen, ào áo đen sau lưng đại cung lấy xuống. Bọn họ cài tên kéo cung, cái kia mũi tên mũi nhọn, bôi chét lấy chất lỏng màu đen, đó là vật kịch đầu. Động thủ, đầu lĩnh người áo đen đột nhiên hạ lệ. Ba ba ba, ba ba ba trong nháy mắt từng đạo từng đạo mũi tên, hóa thành đầy trời mưa tên, trong nháy mắt xuyên thủng trung gian toàn bộ phòng. Đi vào, đem ba người thi thể lấy ra, đến lôi môn nhận lấy khen thưởng. Đầu lĩnh người áo đen nhất thời lên tiếng nói. Vâng. Ba hắc y nhân tiếp thu được mệnh lệnh, trực tiếp thì hướng về cái kia bị vô số mũi tên xuyên thủng phòng rậm chân tiến vào. Vâng. vâng. Vâng. Vâng. Bất quá thì sau đó một khắc. Để toàn trường người áo đen ánh mắt chấn động là Ba cái kia vừa mới đi vào trong phòng người áo đen, trong nháy mắt chính là bị một cô vô cùng lực lượng khổng lồ cho hoanh bay ra. a ba hắc ý nhân đều là thống khổ gào lên thế thảm. Lúc này ba người bọn họ trên lồng ngực đều là xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, hiển nhiên là bị một loại lực lượng khổng lồ cho đánh xuyên lồng ngực, trong nháy mắt mất mạng. Cái gì? Thấy cảnh này, trên trận tất cả mọi người người áo đen đều bị khiếp sợ đến. Trong phòng người vậy mà không có chết. Đạp, đạp, đạp. Mà vừa lúc này Nương theo lấy một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Tại một đám người áo đen trong ánh mắt, một cái tóc dài thiếu niên, cánh tay phải giống như là từ hoàng kim chú tạo mà thành, mỗi một lớp da thịt phía trên đều là tỏa ra lấy sáng trói xích diễm ánh sáng. Hắn dậm chân chậm rãi đi ra, kim sắc cánh tay phải bên trên còn nhuộm máu mới. Cái này Mộ Hàn bất quá là đấu trường bên trong một cái nho nhỏ buổi bàn, chuyên môn cho người ta chân chạy, làm sao bây giờ trở nên cường đại như vậy? Cái kia điều cánh tay màu vàng nóng đến cùng là cái gì? Làm sao để cho ta trong lúc vô hình cảm nhận được một loại hơi thở hết sức khủng bố? Một người áo đen đột nhiên lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ kinh hãi. Các ngươi thật nhận biết ta. Xem ra đều là đấu trường bên trong cao thủ. Công tử thật là học cứu thiên nhân, thật đều đoán đúng rồi. Các ngươi có phải hay không lôi môn cái kia tô trường khanh thuê mướn đến diệt khẩu? Mộ hàn giận dữ lên tiếng. Nếu không phải hết thể bị công tử đoán đúng, bọn họ tối nay nếu là không có bất kỳ chuẩn bị nào. Chỉ sợ mình bây giờ đã bị Vạn Tiễn xuyên tâm mà chết rồi. Đã bị ta khám phá, cái kia ngụy trang tiếp cũng thì không có một chút tác dụng nào, Tô Trường Khanh, ngươi có thể đi ra. Nương theo lấy một đạo cười nhạt ý thanh âm, tần hạo áo trắng như tuyết, cũng là theo vừa mới trong phòng đi ra. Thanh nhi thì là một chương xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kinh nộ, nhìn lấy vây quanh bọn họ một đám người áo đen. Tô Trường Khanh, căn bản không có chút nào hoàn mỹ. Hắn là một cái ưa thích mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ âm hiểm tiểu nhân. Thanh Nhi lúc này ở trong lòng giận mắng lên tiếng. Bởi vì nàng nhìn thấy, tại tần hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Hát cám bầu trời phía dưới, trên không trung, một đạo áo tím nam tử trẻ tuổi bóng người, chậm dãi hiển hiện ra, chìm nổi ở trong hư không. Tô trưởng khanh vẫn như cũ bộ kia phong khinh vân đạo, tao nhã nho nhã bộ ráng. Hắn nhìn xuống dưới đáy tần hạo ba người, mỉm cười, nói, không nghĩ tới đầu góc ngươi cũng không đẩn, biết ta tối nay sẽ đến giết các người diệt khẩu Tần Hạo khẽ đầu Nhìn hướng về bầu trời phía trên Tô Trường Khanh, đột nhiên đối sau lưng mộ hắn nói, bọn này người áo đen thì giao cho ngươi, bảo vệ tốt Thanh Nhi, ta đi một chút sẽ trở lại. "Vâng." Cơ hồ ngay tại tần Hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, trên người hắn đột nhiên buộc phát ra một cỗ vạn trượng thần quang. Tần Hạo giờ khắc này giống như chân long thức tỉnh, toàn thân phóng xuất ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa khí tức, trong nháy mắt hướng về trên bầu trời phóng đi. "Từ khí cảnh trung giai, ngươi không phải là đối thủ của ta." Ngươi cùng ta chênh lệnh quá xa, bất quá lấy trứng chọi đá. Tô trường khanh lên tiếng, nhìn lấy dưới đáy vọt tới Tân Hạo, nói, không bằng ngươi lựa chọn hiệu chúng ta, chúng ta có thể trung đồ đại sự. Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta trung đồ đại sự. Tân Hạo chỉ là đạm mạc nói. Ngươi quá làm cản Tô trường khanh lắc đầu, ra vẻ thở dài nói, vậy ta chỉ có thể giết ngươi, chết để giết khẩu, ta không cho phép ta chân chính diện mục xuất hiện ở trước mắt người đời. Và anh... Tô trưởng khanh trên thân giờ khắc này cũng là tuân ra một cỗ bông dương hãn hải giống như lực lượng chiều dâng. Hắn cũng không có nhìn qua như vậy ôn tồn lễ độ, giờ phút này hiện lộ khí tức, cả người hắn trong nháy mắt như là biến thành một cây tuyệt thế chiến binh, có được kinh thiên phong mang. Binh đạo sát quyển, nhất quyền phá thiên. Tô trưởng khanh hét lớn một tiếng, hắn một quyền đánh ra, một đầu huyết sắc đại đạo thì trong hư không bị banh kích đi ra. Loại này sát chiêu, vô cùng đáng sợ, quả thực là có thể xuyên thủng hư không, kéo nước thiên vật Nếu như ngươi chỉ có thủ đoạn này, vậy ta chỉ có thể nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tân hạo lạnh lẽo lên tiếng, ngữ khí hẳn ý ung tùm. Tê thiên chỉ. Tân hạo quát lạnh lên tiếng. hắn ruội ra một ngón tay, cái này căn trong ngón tay, trong nháy mắt thì phóng xuất ra một cô vô cùng đáng sợ hủy diệt lực lượng. Đó là một loại mười phần đáng sợ phong mang, quả thực là như cùng một trôi tuyệt thế bảo kiếm, có thể tê thiên bầu trời, đâm xuyên nhật nguyệt. Trong chấp nhóm này, ấm ấm, ấm, ấm. Vô cùng khủng bố nổ tung nhất thời cũng là tại thiên khung bên trong sinh ra dưới đáy mộ Hàn cùng một đám người áo đen đang muốn giao thủ nhưng giờ khác này đều là bị trên bầu trời chuyển thừa cái chủng loại kia kinh khủng uy áp cho chấn động đến căn bản đứng cũng không vững lập tức ngã ngồi trên mặt đất bọn họ đều là từ bỏ giao thủ vẫn là trước chờ đợi trên bầu trời hai tôn thần mình giống như tồn tại sau đại chiến phân qua tháng bại lại nói bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng bọn họ hiện tại giao thủ chém giết căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì Quyết định cuộc chiến đấu này cuối cùng sinh tử, vẫn là trên bầu trời hai tồn tồn tại. Công tử, nhất định muốn thắng a." Thanh nhi đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời, nàng trong cặp mắt tràn đầy vẻ trời mong. Mà lúc này đây, bầu trời phía trên, Tê Thiên Chỉ cùng binh đạo sát quyền va chạm, vậy mà bất phân cao thấp. Cái này khiến Tô Trường khanh ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc, "Lúc ban ngày, ta thì nhìn ra ngươi mười phần bất phàm, quả nhiên, ngươi xác thực bất phàm, nhưng là tối nay ngươi chọn ta, lại là phải chết ở chỗ này?" Thật là đáng tiếc. chương 327, Hoài nghi nhân sinh. Ông, trong hư không, càng lúc càng nồng nạc sát ý khí tức, như là bông dương Hán hải, triều dâng tê tiên, theo tô trưởng khanh trên thân khuyết tán mà ra. Toàn bộ hắc ám bầu trời phía dưới đại không gian bên trong, một mảnh thê lương cùng điều hiệu chi ý. Tô trưởng khanh trên người sát ý, mười phần cùng bố, đã có thể ảnh hưởng toàn bộ bên trong thiên địa hoàn cảnh. Thần Long Thương, Thần Long Cửu Biến, Kinh Long Biến, Tô trưởng khanh đột nhiên lên tiếng. Hắn đông nhiên sẽ toang trên người nho nhã áo tím, hiện lộ ra tử dưới áo ẩn tàng hàn thiết chiến giáp. Hắn rội ra một cái tay, đối với hư không đông nhiên một nắm. Ban một tiếng. Nhất thời một cây trường thương màu vàng lõng, có chừng 3 m xuất hiện ở tô trường khanh trong tay. Giờ khắc này, tô trường khanh thiết y bao trùm toàn thân, tay cầm kim sắc đại thường, toàn thân khí thế, trong nháy mắt thì theo một cái ôn tồn lễ độ quân tử, biến thành một tôn thiết huyết sát phạt chiến tướng. Giết! Tô trường khanh hét lớn một tiếng Nắm tay bên trong kim sắc trường thường, trong nháy mắt hướng về Tần Hạo phóng đi. Hắn toàn thân khí thế dồi dào, thiết huyết sắp phạt, mạnh mẽ vô cùng cảm giác các bách, để tại chỗ tất cả mọi người là cảm thấy hô hấp khó khăn. Hỏa kỳ lân khống binh chi thuật, kiếm đến. Tân Hạo dĩ nhiên rút ra gánh vắc kiếm gì, thi triển thái cổ bảo thuật. Oeng! Trong nháy mắt, Tần Hạo trong tay vốn là dài 3 thước độ trường kiếm, trong nháy mắt bảnh trướng đến trình một chút 10 mấy mét, kiếm trên hạ thể, còn thiêu đốt lên kịch liệt vô cùng màu đỏ diễm. Thậm chí là trong lúc mơ hồ, ngọn lửa kia bên trong, còn có hỏa kỳ lần đang gầm thét gào rú. Vâng! Vâng! Vâng! vâng. vâng. Trong chấp nhóm này, tần hạo cùng tô trường khanh, trên thân đều là nở rộ vạn trượng thần quang, sát khí hướng tiêu. Hai bóng người, như là thần minh đồng dạng, tại trên không trung chém giết. May mắn nơi này chính là hát ám đấu trường bên trong vắng vẻ hoàng vù chi địa, cho nên nơi đây kịch liệt vô cùng đại chiến động tĩnh, vậy mà không có hấp dẫn đến những người khác chú ý. Vâng! Mà lúc này, trong trời cao, nương theo lấy một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, hai bóng người hào hào lùi lại. Tô trưởng khanh lúc này trên người thiết y phá nát hơn phân nửa, tóc có chút lộn sột, khỏe miệng của hắn tràn ra một tia vết dịch, cười lạnh nói, không nghĩ tới, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Tân hạo lúc này bạch đi nhuôn máu, trên lồng ngực có một nói vết thương thật lớn, là bị tô trưởng khanh trong tay kim sắc trường thường cho xé rách, thậm chí là trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến thân thể bên trong trái tim đang ngẹ nhót. Tân hạo vẫn như cũ khí thế trầm ổn, bình tĩnh nói, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là ngươi muốn giết ta, còn kém một chút. Ồ, ngươi chắc chắn chứ. Tô trưởng khanh đột nhiên ánh mắt lộ ra một đạo quỷ dị cười lạnh. Hắn em xuống trong tay đã đứt gãy kim sắc trường thương. Sau đó chậm rãi ruôi ra một cái tay. Cái tay này bên trong, đột nhiên lôi quang đại thịnh. Vô cùng trong sấm xét, từng viên giống như là lôi đỉnh ngưng tụ ra hạt Châu nhanh chóng từ trong đó bắn ra, đem tô trưởng khanh quanh thân toàn bộ vần quanh Sau cùng vậy mà tạo thành một mảnh giống như là một cái lôi đỉnh tiểu thế giới. Đây là thuộc về Tô Trường Khanh võ đạo lĩnh vực, hơn nữa còn là 10 phần hiếm thấy lôi đình lĩnh vực. Tô Trường Khanh lúc này chìm nổi tại vô cùng lôi đình bên trong, trong đồng tử đều là lóe ra lôi quang. Hắn tóc dài cuồn vũ, tay bên trong kim sắt trường thương lại bị lôi đỉnh lĩnh vực bên trong lôi đình đốt nóng, toàn thân trường thương màu và nóng, biến thành một cây lôi đình đại thương. Tô Trường Khanh lạnh lùng nói, "3 năm bế quan, cái này lôi đình lĩnh vực rốt cục để cho ta ngưng tụ ra, mà lại, ta đúc nóng vô số thiên lôi trâu, ngươi một khi bị ta lôi đỉnh lĩnh vực ba phủ, liền sẽ bị vô cùng vô tận thiên lôi trâu cho nổ thịt nát sương tan. Bất quá lúc này tần hạo ánh mắt không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại trong con mắt, phun ra càng tăng kinh khủng cùng cường đại chiến ý. hắn giống to lên tiếng, bàn vũ thành công. Pháp thiên tượng địa, bàn vũ thân thể. Ông, tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, tần hạo cả người lập tức liền bắt đầu lên Ngắn ngủi khoảnh khắc, Tân Hạo lập tức thì trong hư không cất cao mấy trăm mét, trở thành một tôn mấy trăm mét cao lớn cự nhân. Bắp thịt cả người giống như là cầu long, như là đại hoang bên trong cổ đại cự linh thần, tràn đầy quầm giã cùng ngập trời cạnh mạnh. Giết! Tân Hạo lúc này biến thành mấy trăm mét cao lớn bản vũ pháp tướng cự nhân, trong miệng thốt ra một đạo kinh thiên động địa sát phạt chi âm. Cả người hắn trong hư không chạy, khí thế nguy nga, như là đồi núi văng trời, khủng bố vô biên. Âm ẩm. Tân hạo cả người lập tức thì xông vào tô trường khanh lôi đỉnh lĩnh vực bên trong. Thiên lôi châu, bạo cho ta. Tô trường khanh lạnh lùng lên tiếng, ngón tay vung vẩy ở giữa, quanh người hắn trong hư không chìm nổi lấy từng viên lôi quang phun trào thiên lôi châu, tán giật lấy lôi đỉnh hủy diệt khí tức, trong nháy mắt phóng tới tân hạo. Vâng! Vâng! Vâng! Cơ hội chỉ trong nháy mắt, vô số thiên lôi châu nổ tung. Tân hạo cả người, nhất thời thì bị dìm ngập tại một mảnh lôi đỉnh trong cùng chi Dù là ngươi thân thể cường hãn đi nữa, cũng phải bị ta cái này vô cùng lôi đình cho hủy diệt hầu như không còn. Tô trưởng Khanh nhìn lấy cái kia mảnh bị lôi đình bao phủ thần quang sông dài, nhất thời ánh mắt thì lộ ra một đạo vẻ tàn nhẫn. Ông! Nhưng thì sau đó một khắc, để tô trưởng Khanh hoảng sợ là một cái vô cùng tang thương cùng cổ lão to lớn bàn tay, theo cái kia mảnh trên lôi hải đưa ra ngoài, hướng thẳng đến hắn bên này trộm tới. Đại bàn võ thủ! Tân hạo thanh âm, theo cái kia mảnh trên lôi hải chuyển ra. Mà trong chớ nhóm này cái kia to lớn tăng thương tay cầm, đã đi tới tô trưởng Khanh trên đỉnh đầu ẩ ẩm đại thủ như Sơn nhạ đen nhịt một mảnh ẩm vang để xuống tô trưởng Khanh cả người lập tức liền bị đánh xuống khắp nơi đập vỡ ngàn mét khắp nơi hắn dã rủa lấy theo trên mặt đất phế tích bên trong b bỏ lên đi ra trên người thiết ý Khải Giáp đã sớm toàn bộ phá nát trong tay hắn kim sắc trường thương, cũng là triệt để đứt g gây thành vài đoạn Đinh Đinh đang đang trở thành sát vụt rơi vào trên mặt đất lúc này Tô trưởng khanh ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoàng sợ, hắn rốt cục nhận ra tần hạo thi triển ra thủ đoạn, là trong truyền thuyết người bá chủ kia trong thế lực Trấn tông truyền thừa một trong. Thiên kiếm tông bàn vũ thành công. Ngươi làm sao lại loại này truyền thừa? Ngươi một cái nho nhỏ đấu trường bên trong đích giác đấu sĩ, làm sao có thể cầm giữ có khủng bố như thế cái thế truyền thừa? Tô trưởng khanh lâm vào thật sâu hoài nghi trong đời. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Hác ám đấu trường bên trong. Cái gì thời điểm xuất hiện như thế một cái khủng đố người trẻ tuổi. Tân hạo lúc này khôi phục chân thân, hắn khục lấy huyết, từ trên cao rậm chân xuống tới, đi tới tô trường khanh trước người, lạnh lùng nói, cái này ngươi thì không cần biết. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi. Tô trường khanh đột nhiên nở nụ cười lạnh. Hắn mánh liệt mà quát, lôi đỉnh lĩnh vực, bảo cho ta. Ta cho dù chết, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Ông, bất quá chỉ trong ngáy mắt, để tô trường khanh điên cuồng ánh mắt lập tức cứng ngắc lại chính là... Tần Hạo quanh thân, đột nhiên xuất hiện một mảnh kiên cố tới cực điểm võ đạo lĩnh vực. Đó là Chư Thần Quốc Độ. Trong đó thần lực, trong nháy mắt liền đem Tần Hạo quanh thân phương viên 3 mét phạm vi không gian, thậm chí là bao quát thời gian đều là định trụ. Tô Trường Khanh toàn thân không thể động đậy, hắn ánh mắt hoảng sợ, nhìn lấy chính mình Lôi đỉnh lĩnh vực đang bị Tần Hạo võ đạo lĩnh vực điên cuồng cướp bóc. Kết quả như vậy, để Tô Trường Khanh cảm nhận được cực lớn tuyệt vọng. Hắn muốn điên cuồng hơn gào rú, nhưng hết thảy lại là không làm nên chuyện gì. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình bế quan 3 năm, hao tốn vô số đại giới mới ngưng luyện ra được lôi đình lĩnh vực, bị Tân hạo trực tiếp cướp bóc tới, trở thành Tân hạo lĩnh vực. Loại này giật mình người thủ đoạn, để Tô Trường Khanh phẫn hận đồng thời, cũng là cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đây là cái gì thủ đoạn? Lại có thể xinh xinh đem người khác võ đạo lĩnh vực cho trực tiếp lướt đoạn tới? Khủng bố! Quá kinh khủng! Tô Trường Khanh chỉ cảm giác đến đối mặt mình không phải một thiếu niên người, mà chính là một đầu quái vật Một cái khủng bố tới cực điểm thần bí tồn tại. chương 328, Lôi Linh Châu. Ông. Rốt cục, Tần Hạo đem chọn cái lôi đình lĩnh vực toàn bộ cấp bóc, dung nhập chính mình chư thần quốc độ bên trong. Tần Hạo nhất thời liền thấy, chư thần quốc độ phạm vi bao phủ, theo lúc đầu bao trùn phương viên 3 m khuyết trương lớn đến đến bây giờ bao trùn 4 m Cái này khiến Tần Hạo ánh mắt đông nhiên vui vẻ. Phải biết, phóng thích chư thần quốc độ bên trong, chỉ cần bị chính mình bao phủ đến không gian chính mình liền như là mảnh không gian này chư thần chủ tệ mở dạng. Cho nên Tân Hạo trong lòng mười phần cao hứng, chư thần quốc độ bao trùm phạm vi càng lớn, vậy liền đại biểu cho hắn về sau cùng địch nhân thời điểm chiến đấu thì có được càng cường đại sắc khí. Tân Hạo lúc này nhìn trên mặt đất nằm tô trường khanh, một thân áo quần rách nát, nhuốm huyết dịch, đầu tóc rối bời, không khỏi nói, ta đã sớm nói, ngươi giết không đến rơi ta, ngươi không nghĩ tới đi, ngươi kết quả là hội bị bại thảm như vậy. Ồ, thật sao? Tô trưởng khanh vốn là đau thương trên mặt, đột nhiên xẹt qua một đạo nụ cười quỷ dị. Ông! Trong ngực của hắn, một khỏa lẽ ra sáng trói lôi quang hạt Châu đột nhiên chạy xuống đi ra. Một loại khủng bố tới cực điểm, khiến người ta hít thở không thông hủy diệt khí tức, trong nháy mắt theo khắc kia lôi quang trong hạt trâu tôn ra. Đây là! Tân hạo cũng là trong nháy mắt cảm nhận được một loại nguy cơ sinh tử. Thương nhất thời trong đầu hoàng sợ nói, đây là thiên địa bản nguyên lôi linh Châu Hiện tại muốn nổ tung tiểu hạo tử Hắn muốn cùng ngươi đồng quy vô tận, ngươi chảy máu. Ngươi bây giờ thân thể cường độ, căn bản ngăn cản không nổi thiên địa bản nguyên lôi linh châu hủy diệt lực lượng chung kích. Chết không được cái này, Tô Trường Khanh có thể ngưng luyện ra tới thế gian hiếm thấy lôi đỉnh lĩnh vực, hắn vậy mà đạt được một cái thiên địa bản nguyên lôi linh châu. Thiên địa bản nguyên lôi linh châu. Tân Hạo lúc này cũng là ánh mắt chấn động. Hắn theo thiên kiếm tông thiên địa kỳ vật quay bên trong từng thấy qua. Loại này theo thiên địa lôi kiếp bên trong đản sinh bản nguyên lôi linh châu tích chứa trong đó lấy vô cùng năng lượng kinh khủng. Truyền thuyết liền xem như một phàm nhân đạt được, nếu là có thể đem Lôi Linh Châu đúc nóng tại trong người chính mình, cũng có thể để một phàm nhân trong nháy mắt đạt được Lôi đỉnh thần lực, nhảy lên trở thành luân hồi cảnh đại năng. Tuy nhiên cái này truyền thuyết mười phần khoa trương, nhưng từ nơi này cũng đó có thể thấy được, một quả thiên địa bản nguyên Lôi Linh Châu, đến cùng có được như thật đáng sợ năng lượng. Loại này bản nguyên Lôi Linh Châu một khi nổ tung, trong đó thả ra Lôi đỉnh hủy diệt lực lượng Tuyệt đối có thể trong nháy mắt hủy đi một cái sinh tử cảnh võ giả, thậm chí là để luân hồi cảnh đại năng trọng thương. Mà lại, lúc này Tân Hạo cùng Tô Trường Khanh còn cùng cái này lôi linh châu cách gần như vậy, tương đương với cũng là tại lôi linh châu nổ tung khu vực trung tâm nhất. Lúc này, Tân Hạo cảm nhận được một loại vô cùng đáng sợ sức mạnh mang tính chất hủy diệt quả thực là có thể làm cho tính mạng của hắn, trong nháy mắt tan dã tại bên trong thế giới này. Tân Hạo lần thứ nhất cảm nhận được loại này khủng bố tới cực điểm nguy cơ sinh tử Loại cảm giác này, 10 phần khó chịu, làm cho lòng người bên trong tràn ngập hoảng sợ cảm giác. Hắn hiện tại trong lòng ý nghĩ duy nhất, đó chính là tận khả năng trốn. Nắm chặt chạy ra cái này, lôi linh châu nổ tung sau sinh ra cự đại hủy diệt tính khu vực. Nhưng là lúc này lôi linh châu đã phá nát, đã bắt đầu hướng về bên ngoài phóng xuất ra vô cùng đáng sợ hủy diệt lôi đỉnh chi lực. Lúc này, tần hạ biết, chính mình căn bản cũng không có bất kỳ thời gian đi trốn. Hắn hiện tại biện pháp duy nhất. Cái kia chính là đem lôi linh châu phóng thích ra tất cả lực lượng, tìm cái biện pháp, đem những năng lượng này toàn bộ chuyển rời đến chính mình quanh thân bên ngoài. Mà lúc này đây, lôi linh châu nổ tung trước giờ thả ra khủng bố lôi đình năng lượng, đã đem tô trường khanh xé nát. Mà lại, tần hạo tiếp xúc đến cái loại năng lượng này trong ngay mắt, hắn lưu ly chiến thể căn bản không có tác dụng, một cái chân của hắn, dưới đầu gối huyết nục, toàn bộ bị hủy diệt, chỉ còn lại có một cái lưu ly sắc sướng cốt, còn có bàn chân, ngón chân cảnh tượng này Mười phần khủng bố. Tân hạo lúc này thừa nhận một loại vô cùng thống khổ to lớn cùng nguy cơ sinh tử cảm giác. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đâu? Đúng rồi. Chư thần lò luyện. Trong chấp nhóng này, tân hạo đột nhiên trong đầu Linh Quang nhất tiểm. Chư thần lò luyện, có được vô cùng khủng bố độ cứng cùng lực lượng, nói không chừng có thể gánh chịu cái này lôi Linh Châu hủy diệt lực lượng. hắn trong chấp nhóng này đã không hề do dự thời gian, tân hạo trực tiếp thì phóng xuất ra chính mình chư thần lò luyện. Nhất thời, một tôn to lớn vô cùng lưu ly lò luyện, chính là chư thần lò luyện, xuất hiện ở tần Hạo trước người. Bạch. Tần Hạo trong chớp nhóm này, vươn tay, đem viên kia lôi linh châu, trực tiếp thì chứa vào chư thần dung trong lò. Chư thần lò luyện, chính là chư thần thân thể diễn hóa đi ra sen vào hư cùng thực ở giữa bảo vật. Chư thần lò luyện, căn bản chư thiên thần văn ghi chép, chính là vô số thần thoại gen thả ra thần thoại chí lực, ngưng tụ ra chư thần lò luyện. Chư thần lò luyện cùng tần Hạo chư thần thân thể một dạng, Gánh chịu lấy vô số thần thoại thần minh thần lực, ngưng luyện ra được cường đại bảo vật. Hắn có được vô cùng đáng sợ độ cứng, càng là có được có thể dung luyện hết thể siêu cường năng lực. Lúc này tần hạo trong nháy mắt đem lôi linh châu chứa vào chư thần dung trong lò. Ẩm. Lập tức, tần hạo trong nháy mắt đống nhiên rối ra một chân, đem chư thần lò luyện trực tiếp đá bay đến 10.000m trong trời cao. Ẩm Ẩm. Cơ hồ ngay tại tần hạo tiến hành cái này một loạt cử động về sau. 10.000m trên trung Chư thần trong lò luyện nhất thời thì phát ra một đạo vô cùng khủng bố tiếng vang. Cái kia tiếng vang vang lên trong nháy mắt, tần Hạo chính là thoải mái phá lên cười. Bởi vì hắn thấy được, chư thần lò luyện vậy mà còn chưa bị hủy rơi, chỉ là kịch liệt lắc lư một cái, vậy mà chặn lại Lôi Linh Châu cái kia khủng bố tới cực điểm nổ tung hủy diệt chi lực. Tiểu Hạo Tử, lúc này nắm chặt tiến vào người cái kia dung trong lò. Thương đột nhiên trong đầu lên tiếng, lư khí có chút vội vàng. Tân Hạo nhất thời ánh mắt trừng một cái, nói, "Thương Ngươi gọi ta lúc này tiến vào, đây không phải là gọi ta đi chịu chết sao. Thương lập tức hoa hoa hét lớn, tiểu hạo tử, ngươi biết cái gì, hiện tại lôi Linh Châu đã nổ tung, nó sinh ra hủy diệt tính năng lượng đã không cường đại, ngươi hiện tại tiến vào trong đó, chính là hấp thu trong đó bản nguyên lôi đỉnh thánh lực thời cơ tốt nhất. Phải biết, lôi Linh Châu ít nhất đều là siêu việt luân hồi cảnh đoạt mệnh cảnh đại tu sĩ, ngăn cản thiên kiếp thời điểm, từ trong thiên kiếp đạn sinh ra thiên địa Linh Châu, ngươi hấp thu, chỗ tốt vô cùng. Tân hạo biết thương không có khả năng lừa gạt mình. Hắn nhất thời cũng là phóng tới không chung, một cái nhảy vọn, chính là tiến nhập trư thần dung trong lò. Trư thần trong lò luyện không gian, lúc này vô cùng lôi đỉnh quần bạo gào rú. Tân hạo chìm nổi ở trong đó, nhận thụ lấy lôi đỉnh sẽ rách thân thể to lớn thống khổ, điên cuồng hấp thu trong đó còn không có tán đi thiên kiếp bản nguyên xâm xét thánh lực. Đúc nóng đến trong người chính mình, thậm chí là có thể đúc nóng đến linh hồn của mình tinh thần ý chí bên trong Tân Hạo tu hành hồn đạo thừa Đại Cửu Đế Ma Thần Công, trong linh hồn ngưng luyện ra được Lôi Đế Ma Thần, lúc này chính đang nhanh chóng lớn mạnh tại trung tâm. Tân Hạo hồn lực cũng là tại từng bậc từng bậc lớn mạnh bên trong. Bất quá lúc này, để Tân Hạo trong lòng dâng nhiên nhất động chính là hắn có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình khô kiệt mở tối chư thần trong vũ trụ, lại một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen, dục dịch. Chẳng lẽ Lôi Linh Châu bên trong bản nguyên lôi chi lực, kích hoạt lên ta một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen. Tân Hạo ánh mắt nhất thời cũng là đại hỉ. Mỗi một lần giác tỉnh một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen, Tần Hạo đều muốn đạt được cái kia ngủ say thần thoại gen bên trong ban đầu thần lực phản hồi. Loại thần lực này phản hồi, đem để Tần Hạo ý chí, tinh thần, linh hồn, thân thể, công lực chờ một chút, toàn bộ võ đạo tố chất, toàn diện đạt được tăng lên. Giờ khắc này, Tần Hạo không có chút do dự nào, hắn đem chính mình hấp thu toàn bộ Lôi Linh Châu lực lượng, nhanh chóng hướng về trong cơ thể mình chư thần trong vũ trụ quán thâu mà đi. Hắn muốn sử dụng Lôi Linh Châu bên trong cuồng bạo Lôi đỉnh lực Một lần hành động giáp tỉnh cái kia một hạt dục dịch toàn mới thần thoại gen. chương 329, tổ Vũ Chi Khu. con con con con Trong chấp nhóm này, vô cùng lôi điện chi lực, như là nước sông lớn mượn dạng, điên cuồng tuân ra rót đến tần hạo trong thân thể. Sau đó cố này lực lượng khổng lồ, lại bị tần hạo dẫn đạo tiến vào chính mình thân thể chỗ sâu chư thần trong vũ trụ, rót vào cái kia một hạt dục dịch, nhưng vẫn như cũ đang say giấc nồng thần thoại gen bên trong. Tần hạo ánh mắt mang theo vẻ mong đợi. Không nghĩ tới đã lâu như vậy, rốt cục lại có một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen muốn đã thức tỉnh. Ông Trư thần dung trong lò, Tần Hạo thân thể chỗ sâu cái kia một hạt thần thoại gen, giờ này khắc này, chính tại phóng thích huyết tán ra một cô vô cùng trầm trọng cùng lực lượng đáng sợ khí tức. Loại khí tức kia, để Tần Hạo ánh mắt bỗng nhiên nhất động. Loại khí tức kia trầm trọng cùng thê lương cảm giác, vô cùng nguy nga cùng khủng bố, tuyệt đối là một hạt mười phần kinh khủng cổ lão thần thoại gen. Hèn, mà đột nhiên ngay lúc này Tần Hạo thể nội chư thần trong vũ trụ. Cái kia một hạt đang ngủ say thần thoại gen, rốt cục bắt đầu tách ra ngập trời thần quang. Một tôn vĩ ngạn vô cùng bóng người, mênh mông mà cuộn cuộn, nguy nga mà cao ngất, như cuộn cuộn, như biển cả, như núi lớn, như trời xanh, đỉnh thiên lập địa. Cái kia một hạt thần thoại gen thần quang bên trong, đứng lặng lấy một tôn cao lớn như núi cao giống như thần minh hư ảnh, trong miệng hắn ngậm lấy một đầu lôi điện đại xà, trong tay nắm một cây to lớn lôi điện xà mâu, hổ đầu nhân thân bốn Cái bản chân như móng ngựa, tuổi trò dài ước chừng vài chục trượng. Đây là lôi chi tổ vu. Tần hạo ánh mắt đống nhiên nhất động. Một khỏa thiên điệu lôi linh châu, vậy mà để lôi chi tổ vu thần thoại gen thức tỉnh. Lôi chi tổ vu cường lương, chính là thần thoại thời đại vô cùng cường đại thập nhị tổ vu một trong. cung hỏa thần Trúc Dung, hỏa chi tổ vu, là ngang cấp kinh khủng tồn tại, đều là cấm kỵ thần cấp thần thoại gen. Thập nhị tổ vu, đều là tổ thần bản cổ thân thể biến thành có được bất hủ bất diệt thân thể. Tân Hạo ánh mắt mang theo một chút hưng phấn, nhìn lấy cái kia một hạt hoàn toàn mới giác tỉnh thần thoại gen, Lôi Chi Tổ Vu Cường Lương. Hắn cũng là lôi thần, đại biểu cho cực hạn lôi điện chi lực. Ông. Cơ hồ ngay tại Lôi Chi Tổ Vu Cường Lương thần thoại gen giác tỉnh trong nháy mắt, Tân Hạo nhất thời thì cảm nhận được một cố vô cùng to lớn thần lực, theo Cường Lương thần thoại gen bên trong truyền ra ngoài, đúc nóng đến trong người chính mình. Trong chấp nhóm này, Tân Hạo cả người toàn diện võ đạo tố chất Đều khi lấy được to lớn tăng lên bên trong. Ý chí của hắn, linh hồn, tinh thần, huyết nục, xương cốt, chờ một chút, đều là khi lấy được thần thoại gen lần thứ nhất giác tỉnh thời điểm, Dũng manh tiến ra nguyên thủy thần lực chú tạo tăng lên bên trong. Chư thần trong lò luyện, tần hạo cả người, chính khi lấy được to lớn cải tạo. Thương đầu này lão ma long lúc này ở U Minh điện thờ bên trong, thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Nó chậc chậc một chút miệng, nhịn không được nỉ non một tiếng, loại này thần bí lực lượng So U Minh Đại Đế khủng bố nhiều, chắc không được tiểu hạo tử đối U Minh Đại Đế truyền thừa hứng thú tệ nhạt đâu. Nguyên lai tiểu hạo tử trên thân ẩn giấu đi khủng bố như vậy độ vật. Mà lúc này đây, Tân hạo thì là đột nhiên cuồng hứng một tiếng. Vâng. Tu vi của hắn, giờ khác này trực tiếp đột phá. Từ khí cảnh cao dai. Vâng. Cấm kỵ thần cấp thần thoại gen bên trong ẩn tàng năng lượng quá kinh khủng, tần hạo lại một lần nữa đạt được to lớn tăng lên. Tu vi của hắn, tại rồi rào năng lượng trùng kích phía k lại một lần nữa ẩm vang bạo phát, từ khí cảnh đại thành. Tân Hạo giờ khắc này hồn lực cũng là lớn mạnh lớn đến một cái toàn tầng thứ mới, trực tiếp theo 11 giai đại hồn sư, lớn mạnh lớn đến 20 cấp đỉnh phong đại hồn sư, chỉ cần lại đột phá cấp 1, liền có thể siêu việt đại hồn sư, bước vào 21 cấp lĩnh vực, địa hồn sư cấp bậc. Tân Hạo lúc này rốt cục bình ổn lại thể nội sôi trào lực lượng, hắn đạt được to lớn tăng lên. Tân Hạo chuẩn bị đi ra chư thần lò luyện, không cho phía ngoài mộ hàn cùng thanh nhi lo lắng. Nhưng thì sau đó một khắc, ông, một loại lực lượng vô hình, đột nhiên tại tần hạo thế giới tinh thần bên trong tuôn ra Đó là hỏa chi tổ vũ trúc dung cùng lôi chi tổ vũ cường lương, hai cái thập nhị tổ vũ ở giữa thần thoại gen. Vậy mà trong nháy mắt này sinh ra một loại không hiểu liên hệ. Một loại hư Huyễn vô cùng hình ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở tần hạo trong đầu. Đây là, lúc này, tần hạo trong đầu, xuất hiện một cái hư Huyễn tràng cảnh. Đó là một cái vô cùng nguy nga sơn đồi, sơn đồi phía dưới. Có một mảnh thâm Nguyên thâm viên chỗ sâu một bàn tay cực kỳ lớn bao trùm mấy ngàn mét khắp nơi thiếu đốt lên lửa nóng hưng hực thân huyết không có khô cạn đến nơi đây cảnh tượng đột nhiên tại Tần Hạo trong đầu biến mất nhưng giờ khắc này Tần Hạo trong các mắt lại tràn đầy một loại dị thường kích động cùng hưng phấn vừa mới não hại cảnh tượng bên trong xuất hiện bàn tay kia tuyệt đối là hỏa chi tổ vũ trúc dung bốn thân thể tay cầm đó là hỏa thần trúc dung một cái tay thật sự rõ ràng tổ vu thân thể một bộ phận Thập nhị tổ vu thân thể truyền thừa từ tổ thần bàn cổ, bất hủ bất diệt, coi như bị thần bí lực lượng mạnh mẽ chặt đứt, cũng vô pháp mục nát, trường tồn tại thế. Tân hạo lầm bẩm trong lòng cái nào đó phỏng đoán càng ngày càng rõ ràng sáng tỏ. chư thần đi tới nơi này cái xa lạ tu hành thế giới cùng vũ trụ, tại niên đại cổ xưa biến mất, tựa hồ là vẫn lạc. Nhưng là thập nhị tổ vu thân thể, vẫn tồn tại như cũ, tự vô tận năm tháng trước đây thì tồn tại, căn bản là không có cách mục nát Nếu là ta đạt được Hỏa Chi Tổ Vũ Trúc Dung bàn tay kia, dung nhập trong người ta, thân thể của ta đem sẽ biến kinh khủng bậc nào. Tân Hạo giờ khắc này, trong đầu chư thần thần văn bên trong lan truyền ra một đạo tin tức. Chỉ cần có thể tìm đến thập nhị tổ vũ tất cả bất hủ thân thể, nguyên một đám dung nhập trong người chính mình. Cái kia tần Hạo cuối cùng đem về thành tựu bản cổ chân thân. Mà vô số thần thoại gen linh hồn ý chí toàn bộ giác tỉnh, hắn đem ngưng luyện tổ thần bản cổ bất diệt ý chí. Thập nhị tổ vũ thân thể ngưng luyện bản cổ bất diệt chân thân, vô số thần thoại gen linh hồn ý chí, ngưng luyện bản cổ bất diệt ý chí. Giờ khắc này, Tần Hạo rốt cuộc hiểu rõ. Chư thần đi vào cái thế giới xa lạ này, rất có thể cùng phục sinh bản cổ có quan hệ. Tổ thân bản cổ, lấy tự thân diễn hóa chư thần, diễn hóa hư hoang diễn hóa thần thoại thời không. Chư thần chẳng lẽ gặp cự đại nguy cơ, muốn phục sinh tổ thần bản cổ. Nguyên một đám bí ẩn, xuất hiện lần nữa tại Tần Hạo trong lòng. Nhưng là Tần Hạo biết Hiện tại đường xá của chính mình còn quá xa vời. Thần thoại gen ý chí, hắn mới đã thức tỉnh 14 cái. Mà tuân theo bản cổ bất diệt chân thân thập nhị tổ vu thân thể, tần hạo liền sợi lông cũng còn không được đến. Hiện tại, hắn chỉ là đạt được một cái hỏa chi tổ vũ trúc dung một cái tay tin tức. Lộ trình đàng đãng. Tân hạo xúc động thở dài. Nhưng lập tức, tần hạo ánh mắt bên trong chính là tràn đầy vô cùng kiên định. Hắn nhất định muốn tìm kiếm được cuối cùng bí mật. Hỏa chi tổ vũ trúc dung một cái tay rơi xuống tại vừa mới cái kia trong hình ảnh sườn đổi phía dưới một mảnh thâm nguyên, ta muốn vẽ đi ra, sử dụng thiên kiếm tông thế lực đi tìm. Tần Hạo biết, cái kia đoạn tại trong đầu của mình xuất hiện chỉ dẫn hình ảnh, tuyệt đối tồn tại ở Cửu Châu một nơi nào đó, nói không chừng ngay tại Thứ Tám Châu. Bởi vì Tần Hảo có một loại trong còi u minh cảm ứng, có thể lấy thập nhị tổ vu thần thoại gen ý chí, cảm ứng được bọn họ tổ vu chi khu lưu lại khí tức. Thần thoại gen ý chí có thể chậm rãi rất tỉnh, thập nhị tổ vu thân thể nhất định muốn nhanh chóng tìm kiếm được, nếu là cũng có ngày, ta có thể tìm kiếm được tất cả thập nhị tổ vu thân thể, dung nhập chính mình thân thể, thành tựu bản cổ bất diệt chân thân, vậy ta ở cái thế giới này có thể sẽ trực tiếp vô địch thiên hạ. Tân Hạo nhỉ non một tiếng, một đôi thâm thủy đen nhánh trong con mắt, thiếu đốt lên hừng hực dã tâm chi hỏa. Chương 330, nhất định phải chết. Tân Hạo theo chư thần trong lò luyện đi ra, đem chư thần lò luyện thu nhập trong thân thể. Lúc này, đại địa phía trên Một đám người áo đen đã sớm nhìn ngây người ánh mắt. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này tần hạo, một cái nho nhỏ rác đấu sĩ, hát cám đấu trưởng bên trong hạ tầng tồn tại, vậy mà có được như thế ngập trời chiến lược. hắn vậy mà đem tô trường khanh cho đánh chết. Đây quả thực là to lớn rung động. Giờ khắc này, bọn này người áo đen căn bản không có tâm tư phản kháng. Bọn họ đều là phù phù phù phù quỳ trên mặt đất, cầu xin tha thứ, đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng A. Chúng ta cũng chỉ là bị người sai xử. Tân hạo đi tới, nhìn về phía mộ hàn, nói, nếu như không muốn có phiền phước, vậy liền chạm thảo chứa căn. Mộ hàn nghe xong, nhất thời ánh mắt hung ác, nói, đúng, công tử. Mộ hàn minh bạch. Vâng, vâng, vâng. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, mộ hàn trong nháy mắt xuất thủ, hắn cánh tay màu hoàng kim, tuôn ra vô biên khí lực, không gì không phá, như là thần thiết tạo thành, trong nháy mắt liền đem một đám người áo đen toàn bộ đánh giết tại chỗ. Thanh Nhi thấy cảnh này. Diều điếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trắng bệnh. Nhưng là nàng chết cắn một miệng ngân nha, một đôi mắt đẹp bên trong có lấy vẻ kiên định. Đám người này vậy mà muốn đến thầm giết bọn hắn, tội đáng chết vạn lần. Tân Hạo nhìn về phía Tô Trường Khanh tử vong phương hướng, nói: "Mộ Hàn, ngươi dọn dẹp một chút đại chiến hiện trường dấu vết, ta muốn lôi Thiên Tuyệt cái này đại hộ pháp lại thế nào hoài nghi, tạm thời hẳn là sẽ không hoài nghi đến trên người của ta." Tô Trường Khanh như thế coi trọng mình hoàn mỹ người thiết lập, nay tới giết chúng ta diệt khẩu sự kiện này tuyệt đối không có nói cho bất luận kẻ nào Tân Hạo nhìn mặt đất đám kia xé toan người áo đen mỉm cười nói coi như tối nay tô trưởng Khanh đạt được thật giết ta nhóm bọn này biết do nói ra chân tướng người áo đen khẳng định cũng sẽ bị tô trưởng Khanh giết diệt khẩu thoại âm rơi xuống Tần Hạo quay người hướng về nơi xa đi đến rất nhanh liền biến mất tại đêm tối phía dưới mà tại chỗ mộ Hàn thì là thận trọng dọn dẹp toàn bộ chiến đấu hiện trường thanh nhi thì là hướng về Tần Hạo phương hướng đổi theo Nửa canh giờ về sau, Tân Hạo về tới chính mình đích giác đấu sĩ chỗ ở. Hắn vẫn như cũ hồi tưởng đến trước đó trong đầu bộ kia xuất hiện hình ảnh. Một tòa nguy nga sườn đồi phía dưới, có một mảng lớn thâm viên chi địa, cái kia thâm viên trên mặt đất, rớt xuống một cái to lớn vô cùng tay cầm, bàn tay khổng lồ có mấy ngàn mét lớn lên, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, giống như là một mảng lớn hỏa diệm sân mạch, ngang qua mấy ngàn mét khắp nơi, để chung quanh mười ngàn mét khắp nơi, đều là biến thành biển lửa Đó nhất định là hỏa chi tổ vũ trúc dùng một bàn tay, là thập nhị tổ vũ thân thể một bộ phận, ẩn chứa ngập trời vĩ nạn lực lượng, cũng không biết ở nơi nào. Tân Hạo thầm nghĩ lấy. Hắn nhìn về phía cách đó không xa đổi tới Thanh Nhi, nói, Thanh Nhi, giúp ta chuẩn bị giấy cùng bút. Đúng, công tử. Thanh Nhi đôi mắt đẹp nghi hoặc, nhưng vẫn là điểm một cái cái đầu nhỏ, lập tức hướng về nơi xa chạy tới. Sau một lát, Thanh Nhi một đôi bàn tay nhỏ trắng noan bên trong, cầm lấy giấy cùng bút. Lần nữa đi tới Tần Hạo trước người. Tần Hạo cầm bút lên cùng giấy, hồi tưởng đến trong đầu của mình xuất hiện hình ảnh, đem cái kia sở đồi, Thâm viên chi địa, còn có cái kia mảnh 10000 10 mét biển lửa chi địa, toàn bộ đều trên giấy vẽ ra. Lập tức Tần Hạo cầm lấy bản vẽ này, để Thanh Nhi giao cho Thiên Hồn Thánh Chủ trong tay, liền nói để Thiên Hồn Thánh Chủ giúp một chút, sử dụng Hắc Ám đấu trường thế lực cùng lực lượng, nhìn có thể hay không tìm kiếm được nơi này. Nếu là có thể trong 3 tháng đạt được Hỏa Chi Tổ Vũ Trúc dung một cái tay, Tần Hạo có tự tin, mình tuyệt đối có thể tại cuối cùng đông hoàng tranh bá thi đấu bên trong, đem tất cả địch nhân bè gây nghiền nát, toàn bộ đánh bại. Chúc Dung một cái tay, tuyệt đối có thể làm cho chính mình thoát thai hoàn cốt. Tần Hạo để Thanh Nhi sau khi rời đi, hắn chính là bắt đầu tinh toán, vững chắc trước đó đột phá võ đạo cảnh giới cùng hồn đạo cảnh giới. Lúc này, Tần Hạo thấy được, chính mình Lôi Đế Ma Thần đã hấp thu không ít Lôi Linh Châu lực lượng về sau, cũng là chậm rãi trưởng thành. Tần Hạo chậm rãi củng cố tu vi, chờ đợi ngày mai thi đấu. Thời gian như lưu xa, từ ngón tay lặng lẽ sẽ qua. Trong bất chi bất giác, Tân Hạo đã tại Hắc Ám đấu trường bên trong chờ đợi gần có nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, Tân Hạo tại mỗi một trang đích giác đấu bên trong đều là đại thắng. Tân Hạo danh hảo, cũng là truyền khắp toàn bộ Hắc Ám đấu trường. Tất cả mọi người biết, Hắc Ám đấu trường trong khoảng thời gian này tới một cái 10 phần cường Hãn thiếu niên giác đấu sĩ, thực lực khủng bố, chiến lực ngập trời cho dù là đại hoang man tộc bên trong cường tráng nhất cự linh chiến sĩ, vẫn là cực địa sông băng bên trong băng tuyết ma Long đều là chiến không được cái kia gọi là tần hạo khủng bố thiếu niên. Tần hạo người này, quả thực là hoành không xuất thế, rung động tất cả hát ám đấu trường bên trong vô số thế hệ trước giác đấu sĩ. Mà lúc này, hát ám đấu trường chỗ sâu, trong một tòa lầu các. Lúc này một người mặc hoàng y trung niên nam tử, mặt mày huy nghiêm, ngang tàng huy nga, không giận tự huy, khí thế thâm trầm. Hắn tay Nhìn lên trước mặt Lôi Càn, nói: "Ý của ngươi là, là cái kia Tần Hạo giết Tô Trường Khanh? Người này chính là Lôi Thiên Tuyệt, chính là Hắc Ám đấu trường bên trong đại hộ pháp, một thân tu vi cường hãn, chính là dung hợp cảnh cấp bậc cái thế cường giả." Lôi Càn ánh mắt âm loan, nói: "Nhất định là cái kia Tần Hạo giết đại sư Vinh. Đại sư huynh từng bí mật giúp ta xuất thủ, muốn giết Tần Hạo, kết quả lại là bị Tần Hạo đào thoát, đại sư huynh khẳng định bí mật muốn diệt khẩu Tần Hạo, nhưng là một mực chưa có trở về." cho nên khẳng định là Tần Hạo giết Đại Sư Minh. Lôi thiên tuyệt ngay vậy, ánh mắt cũng là lộ ra một đạo lệnh ý, nói, không nghĩ tôi à, buồn tọa chỉnh một chút đã điều tra hơn một tháng, hung thủ đang ở trước mắt, thế nhưng là bây giờ cái này Tần Hạo đã đã coi thành tiểu, coi như ta tự mình xuất thủ, muốn giết Tần Hạo, cũng là mười phần khó khăn, dù sao cái này Tần Hạo hiện tại là đấu trường chạm tay có thể bỏng thiếu niên giác đấu sĩ, rất nhiều đại nhân vật đều trong bóng tối chú ý. Lôi càng cười lạnh, nói, thúc phụ. Vậy chúng ta thì nghĩ biện pháp, đem cái này tần hạo dẫn xuất hắc cám đấu trường, lại đem hắn đánh giết. Không tệ. Lôi thiên tuyệt gật gật đầu, uy nghiêm trong đôi mắt lộ ra một đạo tàn nhẫn giết sạch, nói, cái này tần hạo, vô luận hắn là thân phận gì, cũng dám giết buồn tọa thủ tịch đại đệ tử, hắn nhất định phải tử, thiên vương lão tử cũng cứu không được hắn. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, lôi càn trong cặp mắt, nhất thời thì lẻ qua một đạo hung ác qua mang. Trong lòng của hắn tàn khóc lời, ha ha ha, tần h Lần này ta thúc phụ rốt cục muốn đích thân xuất thủ, ta nhìn ngươi còn không chết. Ha ha ha. Là đêm. Đây là tần hạo đi vào hắc gám đấu trường tháng thứ hai đầu tháng. Tu vi của hắn cùng thực lực, ở cái này khu ở giữa, tại vô số chém giết bên trong, không biết so trước đó mạnh hơn bao nhiêu lần. Mà lại kiếm lấy đại lượng tài phú, để tần hạo võ đạo bản nguyên cùng võ đạo tu vi, trồng chất đến một cái 10 phần hùng hậu tầng thứ. Hắn bây giờ, đã bước vào dung hợp cảnh sơ dai. Cái này thanh tiệu. Là vô cùng khủng bố. Bất quá Tần Hạo một mực đối ngoại gạt tu vi của mình, hắn trên người có chư thần chi khí bao phủ, những người khác cũng dò xét cha không được. Liền xem như thiên hồn thánh chủ, đều là nói Tần Hạo cả ngày thần bí hề hề. Đêm nay, Tần Hạo đứng tại chính mình đích giác đấu sĩ khu nghỉ ngơi một tòa trạch viện bên trong, chính đang yên lặng hấp thu thiên điệu nhật nguyệt tinh hoa. Nhưng đúng vào lúc này, một bóng người theo hắn khu nghỉ ngơi bên ngoài đi tới. Là Thanh Nhi. Thanh Nhi trắng non tiểu mang trên mặt một đạo vẻ kính sợ Nói, công tử, thiên hồn trọng tài giả đại nhân, gọi ngươi đi qua một chuyến, nói là có chuyện trọng yếu nói cho ngươi. Tân hạo khẽ gật đầu, nói, tốt, dẫn đường. chương 331, trận pháp. Tân hạo theo Thanh Nhi, hướng về hát ám đấu trường một cái hướng khác đi đến. Mông mông dưới ánh trăng, Thanh Nhi dáng người thức tha, tại phía trước dẫn đường. Nhưng lúc này, Tân hạo lại là ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Thanh Nhi mang theo hắn tiến lên phương hướng. Căn bản không phải thiên hồn thánh chủ chỗ Hắc Cám trọng tài giả nơi ở. Hắc Cám bầu trời phía dưới, Tân Hạo phát hiện mình đã bị Thanh Nhi dẫn tới một cái mười phần vắng vẻ hoang dã chi địa Nơi này, đã không thuộc về Hắc Cám đấu trường vị trí khu vực, mà chính là Hắc Cám đấu trường bên ngoài trong đồng hoang. Người không phải Thanh Nhi. Tân Hạo ánh mắt hơi đổi. Nhị lang thần thần thoại gen. Đại thiên nhắn thuật. Tân Hạo mi tâm nhất thời bị mở bung ra một nói mắt dọc màu vàng nóng Cái kia mắt dọc bên trong nhất thời thì xông ra một mảng lớn kim sắc thần quang, toàn bộ bao phủ đến phía trước dẫn đường Thanh Nhi trên thân. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Tần Hạo ánh mắt đống nhiên biến đổi. Hắn thấy được, Thanh Nhi bị kim sắc thần quang chiếu xạ về sau, nhất thời thì biến thành một bộ không có bất kỳ cái gì huyết đục khô lâu. Đây là khô lâu khôi lỗ. Thương trong đầu quát to một tiếng. Tần Hạo nhất thời hướng về bốn phía nhìn lại. Ông! Cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Trung quanh hắn đại địa phía trên. Nhất thời thì sáng lên từng đạo từng đạo thần quang mạch lạc. Những thứ này thần quang mạch lạc, lập tức trong hư không dâng lên, tạo thành một tòa cự đại linh trận. Có người muốn giết ta diệt khẩu. Tần hạo ánh mắt nhất động, đột nhiên hướng về một cái hướng khác trông đi qua. Hắn nhất thời liền thấy, một cái khuôn mặt uy nghiêm không giận tự uy trung niên nam tử, chắp hai tay sau lưng, dậm chân mà đến. Mà nam tử trung niên này sau lưng, thì là theo chân một cái tần hạo hết sức quen thuộc tuổi trẻ bóng người. Chính là lôi cản như vậy Lôi Càn trước người nam tử trung nhân này, một thân tu vi khí tức rồi rào như hải, vậy khẳng định cũng là Lôi Thiên Tuyệt. Lôi Thiên Tuyệt, dung hợp cảnh cao dai, thậm chí là nghe đồn đã bước vào đại thành cái thế cường giả. Hắn chính là hắc ám đấu trường bên trong đại hộ pháp. Có được trí cao quyền thế cùng lực lượng, còn có 10 phần kinh khủng thủ đoạn. Tân Hạo nhìn về phía Lôi Thiên Tuyệt, ánh mắt không gợn sóng, chỉ là khỏe miệng xẹt qua một đạo không hiểu ý cười, nói: "Xem ra, ngươi đã biết là ta giết ngươi thủ tịch đại đệ tử, Tô Trường Khanh." Hừ, tiểu tử, ngươi bây giờ còn cười được. Lôi thiên tuyệt lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt bên trong phun trào lấy đáng sợ tới cực điểm giết sạch. Lúc này, đối với lôi thiên tuyệt mà nói, trong trận pháp bao phủ tần hạo, đã là cái người chết. Lôi thiên tuyệt cười lạnh lạnh lấy, nói. Toàn này linh trận, có thể che đậy trong trận pháp hết thảy lực lượng ba động, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này mặt. Tân hạo đồng dạng cười lạnh, nói. Ta ngược lại không cảm thấy, ta cho rằng, cuối cùng... Hai người các ngươi sẽ chết trong trận pháp này. Miệng lươi bén nhọn. Lôi càn ngoan lệ cười một tiếng, nói. Tiểu tử, ngươi dám để cho thủ hạ của ngươi phế đi ta. Vậy hôm nay ta liền để ta trói buộc trước không đội mà giết ngươi. Trước đem ngươi phế bỏ. Sau đó lao tử sẽ chậm chậm tra tấn ngươi. Để ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha ha. Y miệng. Vậy ta thì trước hết giết ngươi. Tần hạo hét lớn một tiếng. Ông. hắn theo chữ vật linh giới bên trong. Nhất thời thì lấy ra một cây to lớn phong cách cổ xưa thạch cung. Cái này thạch cung, chính là tần hạo năm đó theo trời nổi giận đế hậu thay một vị lao hoàng chủ tay ở bên trong lấy được thạch cung. Căn cứ cái kia lão hoàng chủ nói, cái này thạch cung bên trong, có đại thần hậu nghệ lực lượng. Ông! Tân hạo đống nhiên kéo một phát dây cung. Cái kia cổ lão thạch cung, cung thai phía trên, nhất thời thì tách ra vạn trượng thần quang. Vâng! Tân hạo hét lớn một tiếng, cầm trong tay thạch cung kéo thành trăng trọn. Lập tức một cái thần quang mũi tên, mang theo vô cùng khí thế cùng lực lượng, trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Vâng! Cái này thần quang mũi tên, đúc nóng thạch cung bên trong cổ lão lực lượng, còn có bây giờ tần hạo tu vi mạnh mẽ ra chỉ. Cái này thần quang mũi tên trỗi thả ra lực lượng, quả thực là khủng bố đến một cái cực điểm. Lôi càn nhất thời thì cảm nhận được một loại sức mạnh mang tính hủy diệt, đập vào mặt. Một loại tử vong nguy cơ, nhất thời bao phủ lại hắn toàn bộ tinh thần cùng thân thể. Lôi càn nhất thời thì phát ra vô cùng hoảng sợ giống to thúc phụ, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta, phốc phốc, nhưng là đã muộn. Tân hạo một tiện này, vô cùng nhanh, nhanh đến một cái cực điểm. Lôi thiên tuyệt thậm chí là đều chưa kịp phản ứng, tần hạo trong tay thạch cung sông ra thần quang nuôi tên, đã đi tới lôi càn trước người. Không, tại lôi càn hoảng sợ tới cực điểm trong ánh mắt, căn kia thần quang mũi tên, thổi phu một tiếng, đem thân thể của hắn xuyên thủng, vinh cửu mang đi lôi càn sinh mệnh. Ta cứ thế mà chết đi. Ở chỗ này chết rồi. Lôi cản trước khi chết một khắc cuối cùng, cảm thấy vô cùng không cam tâm. Hắn tối nay theo lôi thiên tuyệt đi tới nơi này, là vì giết tần hạo. Nhưng không nghĩ tới, tần hạo còn chưa chết, hắn mình ngược lại là đã chết. ầm ầm Lôi cản trong lòng mang theo vô cùng không cam tâm, thân thể ẩm vang ngã xuống đất, trong nháy mắt mất mạng. Cái gì? Mà lúc này đây, lôi thiên tuyệt thì là không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Cháu của mình lôi cản vậy mà liền như thế trước mặt mình chết rồi. Hơn nữa, còn là tử tại một cái hắn muốn tiêu diệt một tên tiểu tử trong tay. Chết! Lôi thiên tuyệt hiện tại đã không muốn nói thêm lời vô ích gì. Cả người hắn toàn thân, nhất thời thì đã tuôn ra một cố vô cùng khủng bố sát ý cùng lực lượng. Sát phạt lĩnh vực. Lôi thiên tuyệt vừa lên đến thì phóng xuất ra võ đạo của mình lĩnh vực. Đây là một loại tràn đầy vô biên sát phạt chi khí lĩnh vực. Lúc này, vô cùng sát khí cùng sát khí. Vợn quanh tại lôi thiên tuyệt trước người, ẩn chứa vô cùng sát phạt chi lực. Nếu là phổ thông sinh tử cảnh cường giả, cho dù là tử khí cảnh đại thành cường giả, tiến vào bên trong, chỉ sợ đều sẽ bị vô cùng sát khí cùng sát khí xâm nhập thần chí, trở thành một bộ chỉ biết là giết người ma đầu. Nhưng là hiện tại, làm lôi thiên tuyệt đi vào tần hạo trước người thời điểm. Tân hạo trên thân, đột nhiên phóng xuất ra một cố khí thế khổng lồ, trong nháy mắt đem lôi thiên tuyệt sát phạt lĩnh vực cho ngăn cản tại bên ngoài. Tần Hạo trong nháy mắt liền vọt tới lôi thiên tuyệt trước người, lưu ly li sắc quyền đầu, đống nhiên oanh ra, giống như là núi lớn oanh kích hư không, chấn động không thôi, sụp đổ bát hoang. Cái gì? Người khí tức trên thân, lại là dung hợp cảnh. Người bước vào dung hợp cảnh. Lôi thiên tuyệt ánh mắt tràn đầy rung động. Phải biết, hắn nhưng là nghe nói qua Tần Hạo, một tháng trước đến hắc cám đấu trường thời điểm, cái này Tần Hạo vẫn chỉ là một cái tử khí cảnh tiểu tử đi. Nhưng bây giờ, lúc này mới bao nhiêu ngày a Làm sao khủng bố như vậy, trực tiếp thì bước vào dung hợp cảnh. Lôi thiên tuyệt ánh mắt bên trong tràn đầy rung động, còn có một số khó chịu. Hắn năm đó bước vào dung hợp cảnh, thế nhưng là chỉ một chút bế quan 5 năm, năm. Phải biết, cái kia vẫn là hết sức tốc độ nhanh. Nhưng bây giờ, trước mắt Tân Hạo, tên tiểu bối này, lại là thật sâu đả kích lôi thiên tuyệt lòng tin cùng tự hào. Coi như ngươi bí mật bước vào dung hợp cảnh lại như thế nào, bất quá dung hợp cảnh sơ dai, mà ta thế nhưng là dung hợp cảnh cao dai. Lôi thiên tuyệt phát ra tiếng cùng tiếu, hắn quát tam ớn. Phốc phốc. Nhưng đúng vào lúc này, một cái lưu ly sắc quyền đầu, đã đánh vào lôi thiên tuyệt lồng ngực, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đem trái tim của hắn đánh nát. Làm sao có thể? Lôi thiên tuyệt ánh mắt tràn đầy vô cùng rung động, hắn khó có thể tin nhìn lấy chính mình phá nát lồng ngực. Lập tức cầm vang một tiếng, thân thể của hắn ngã xuống đất, chết không thể chết lại. chương 332, vị trí cụ thể. Lôi thiên tuyệt. Đường đường hắc ám đấu trường đại hộ Pháp Đệ nhất dung hợp cảnh cao giai cấp bậc cái thế cường giả. Nhưng bây giờ, cứ thế mà chết đi. Chết vô cùng ức ức, bị Tần Hạo nhất quyền đánh sát. Đây quả thực là to lớn sỉ nhục. Nhưng là Lôi Thiên Tuyệt đã mất mạng, không cách nào báo thủ rửa hận. Tần Hạo nhìn trên đất Lôi Thiên Tuyệt thi thể một dạng, ánh mắt lãnh đạo. Cái này Lôi Thiên Tuyệt, nhanh như vậy liền bị chính mình đánh giết, chỉ có thể nói cái này Lôi Thiên Tuyệt quá mức tự đại. Hắn căn bản không hiểu Tần Hạo bây giờ thân thể, đến cùng đến cỡ nào mạnh mẽ cùng cường dạn. Cho nên hắn thậm chí là không có phong thích cái gì cường đại sát phạt chi chiêu, trực tiếp liền bị Tần Hạo nhất quyền cho đánh nát toàn bộ thân hình. Lôi Thiên Tuyệt phá nát trên lồng ngực, còn sót lại một khối đã phá nát kim sắc hộ tâm kính. Cái này hộ tâm kính chính là một tôn thập phần cường đại bảo vật, có thể chống cự dung hợp cảnh đại thành cường giả, thậm chí là chống cự nửa bước luân hồi cảnh đại năng đỉnh phong nhất kích. Nhưng Lôi Thiên Tuyệt vạn vạn không nghĩ đến chính là, Tần Hạo thân thể chi lực đã sớm siêu việt phổ thông luân hồi cảnh đại năng thân thể cường độ. Cho nên hắn kim sắc hộ tâm kính, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản thời gian, trực tiếp liền bị tần hạo nhất quyền đánh nát. Cái này lôi thiên tuyệt thật là giàu đến chảy mỡ A. Tần hạo đem lôi thiên tuyệt trên người chữ vật linh giới lấy vào tay bên trong. Ông, hắn thần niệm do xét phía dưới, nhất thời liền phát hiện cái kia chữ vật linh giới bên trong vô số bảo vật. Những bảo vật này, có vô cùng cường đại chiến binh, đao thương gừng, chiếu lấp lánh, cũng có vô số linh thạch, mà lại, đều là thượng phẩm linh thạch thậm chí là còn có mấy khỏa lóe ra bảy màu ánh sáng linh thạch. Đó là siêu cường thượng phẩm linh thạch cực phẩm linh thạch, giá trị to lớn, 10 phần hiếm thấy. Ở bên ngoài có ít người muốn mua cực phẩm linh thạch, muốn mua cũng mua không được. Trừ cái đó ra, Tân Hạo còn chứng kiến, chữ vật linh giới bên trong còn có không ít cường đại công pháp và võ học truyền thừa. Tân Hạo lúc này, tay cầm đặt tại Lôi Thiên Tuyệt trên thân. Hắn chư thần quốc độ phóng xuất ra, đem Lôi Thiên Tuyệt thi thể bao quanh, còn không có tán đi sát phạt lĩnh vực trực tiếp thôn phệ hết, dung nhập chư thần quốc độ bên trong, lớn mạnh chư thần quốc độ. Ông. Trong chấp nhóm này, tần hạo quanh thân chư thần quốc độ phạm vi bao trùm, lại một lần nữa làm lớn ra chỉnh một chút một mét, bao trùm chỉnh một chút phương viên 5 mét. Tần Hạo rất là hài lòng. Hắn mới ngưng luyện chư thần quốc độ cái này chính mình bản mệnh lĩnh vực, liền đã thôn phệ chỉnh một chút bốn cái lĩnh vực, theo thứ tự là Át Tị địa ngục lĩnh vực, binh đạo lĩnh vực, lôi đỉnh lĩnh vực, sát phạt lĩnh vực. Chư thần quốc độ Theo lúc trước vừa mới xuất hiện bao trùm phương viên 1 mét, cũng lớn mạnh lớn đến bây giờ bao trùm phương viên 5 m Đây là to lớn tăng lên. Cái này cũng thì mang ý nghĩa về sau Tần Hạo cùng địch nhân thời điểm chiến đấu. Chỉ cần hắn có thể tới gần địch nhân 5 m bên trong, hắn phóng xuất ra chư thần quốc độ, đem về tăng lên cực lớn chiến lực của mình, đồng thời cực lớn suy yếu thực lực của đối thủ. Tần Hạo trong lòng không khỏi có chút vẻ kích động, hắn rất chờ mong chính mình chư thần quốc độ lớn mạnh đến 10 phần rộng lớn thời điểm. Tần Hạo suy nghĩ một chút đều 10 phần chờ mong, nếu là có một ngày chính mình Chư Thần Quốc Độ có thể bao trùm chỉnh một chút 10000 mét phạm vi. Cái kia làm chính mình đại chiến thời điểm, Chư Thần Quốc Độ trực tiếp phóng thích, cơ hội là vô địch. Thôn Phệ hết lôi thiên tuyệt sát phạt lĩnh vực về sau, Tần Hạo tiếp tục thôn phệ hấp thụ lôi thiên tuyệt một thân to lớn công lực. Dung hợp cảnh cao dai cái thế cường giả công lực, vô cùng dồi dào, quả thực giống như là thể nội ẩn chứa một đầu trường giang đại kháng giống như. Tần Hạo thôn phệ còn về sau, tu vi của hắn nhất thời đã đột phá cấp 1, vọt thẳng vào dung hợp cảnh trung giai. Đây là to lớn một cô năng lượng, trực tiếp sáng tạo ra tần hạo cường đại tu vi. Hắn nhìn một chút chung quanh linh trận, không khỏi cười lạnh nhỉ non tự nói một tiếng, các người bố trí tòa trận pháp này, vừa vặn che giấu ta đánh chết người nhóm chiến đấu động tĩnh cùng manh mối. Tần Hạo biết, Lôi Thiên Tuyệt cùng Lôi Cản Thần Bí biến mất, khẳng định sẽ gây nên toàn bộ Hắc Ám đấu trường cự chấn động mạnh. Nhưng ai cũng sẽ không hoài nghi đến trên người mình. Dù sao mình bây giờ Ở trên trời hồn thánh chủ trước mặt Đều là ẩn tàng tử khí cảnh đại thành tu vi thôi Lôi thiên tuyệt đường đường đệ nhất Hắc ám đấu trường đại hộ pháp Dung hợp cảnh cao dai cái thế cường giả Cái này làm sao có thể sẽ bị chính mình Cái này nhò nhỏ rác đấu sĩ giết đây Tần hạo đem linh trận phá đi Sau đó chỗ sửa lại một chút chỗ này Chiến đấu hiện trường Về sau tần hạo lại từ hoang dã bên trong Đưa tới không ít hoang dã yêu lang Đem nơi đây chiến đấu mặt đất toàn bộ giấy xéo một lần Sau khi làm xong những việc này Tần Hảo mới yên tâm rời đi. Đêm tối phía dưới, vô tận hoang dã bên trong, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ngày thứ hai, Tần Hạo cùng hướng xâm dạo, chuẩn bị đi ra trạch viện, đi tham gia thi đấu. Trong khoảng thời gian này tại hắc ám đấu trường bên trong chiến đấu, để Tần Hạo đạt được rất nhiều chém giết ký xảo, cùng kết sủ tài phú khen thưởng. Bất quá ngay tại Tần Hạo mới vừa đi ra chỗ mình ở thời điểm. Thanh nhi cái này yêu tộc thị nữ, từ đằng xa tiểu chạy tới, đối Tần Hạo nói, công tử. Thiên hồn thánh chủ tìm ngươi có chuyện muốn nói, còn mời công tử đi theo thanh nhi tiến đến. Tân Hạo nhìn lấy một màn trước mắt, ánh mắt có chút cổ quái. Hàn Yên lặng phóng xuất ra một chút nhị lang thần thần thoại gen lực lượng, khai thiên nhãn, thấy được trước mắt thanh nhi chính là một con tiểu hồ ly, dong đưa lông xù cái đôi. Trước mắt cái này, đúng là thanh nhi bản tôn. Tân Hạo lập tức nói, "Tốt, nhanh dẫn ta đi gặp Thiên hồn thánh chủ." Làm Tân Hạo cùng thanh nhi tại Hắc ám đấu trường bên trong rẽ trái bên phải lách rốt cục đi tới một tòa hắc ám đại điện thời điểm, Tân Hạo lại một lần nữa gặp được Thiên Hồn Thánh Chủ. Thiên Hồn Thánh Chủ vẫn như cũ là cái kia một bộ vô cùng lẫm ngạo nhất, một thân hắc bảo, phác họa ra huyền truyện dáng người. Bất quá lúc này Tần Hạo đến, Thiên Hồn Thánh Chủ lạnh lùng tuyệt mị trên khuôn mặt, nhất thời thì lóe qua một đạo nghiêng nước nghiêng thành nụ cười. Thiên Hồn Thánh Chủ nói, tân Hạo, hơn một tháng không thấy, khí tức của ngươi càng thêm thâm trầm cùng cường đại, thì liền ta đều có chút nhìn không thấu được ngươi." Tần Hạo mỉm cười, qua tay áo, nói: "Ta khoảng cách Thiên Hồn tỷ tỷ cảnh giới, còn kém xa lắm đây." Thiên Hồn Thánh chủ nhìn Tần Hạo sau lưng Thanh Nhi liếc một chút. Thanh Nhi lập tức có chút bối rồi nói: "Nô tỳ cái này liền rời đi." Thoại âm rơi xuống, Thanh Nhi trực tiếp đi ra chỗ này hắc ám đại điện. Tần Hạo ánh mắt lúc này cũng là biến đến nghiêm túc, nói: "Thiên Hồn tỷ tỷ có phải hay không phát hiện ta hơn một tháng trước giao cho ngươi cái kia tờ bản vẽ bên trong một số manh mối?" Thiên Hồn Thánh chủ gật gật đầu, nói: "Không chỉ là manh mối" Ta thậm chí là tìm được vị trí cụ thể. Cái gì? Tân hạo ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nói, ở nơi nào? Thiên hồn thánh chủ mỉm cười, nói, ngay tại thứ 8 châu đông nam khu vực một chỗ đại hoang mãng lâm cổ lao bộ lạc chi địa Tân hạo lập tức nói, mang ta đi. Thiên hồn thánh chủ nói, coi như lấy tốc độ của chúng ta, vừa đi vừa về một chuyến thời gian cũng quá dài, đông hoang tranh bá thi đấu cuối cùng quyết chiến, còn sự tình nửa tháng, chúng ta tới hồi một chuyến ít nhất đều muốn 3 ba tháng. Tân hạo ánh mắt kiên định, nói, ta có biện pháp, sáng mai chúng ta tại hát cám đấu trường bên ngoài kết hợp, thiên hồn tỷ tỷ còn mời bồi ta đi một chuyến. Thiên hồn thánh chủ lập tức che miệng cười một tiếng, nói, chuyện này đại cửu đế ma thần công. Ta hiện tại thì cho ngươi. Tân hạo lập tức lên tiếng nói. chương 333, cứ tốc. Tân hạo trên đường trở về, tự hỏi như thế nào mới có thể nhanh chóng đến hỏa thần trúc dung một cái tay rơi xuống địa vực. Căn cứ thiên hồn thánh chủ cho ra tin tức. Tần Hạo theo trên bản đồ thấy được, cái chỗ kia mười phần xa xôi. Chính như thiên hồn thánh chủ nói tới, liền xem như luân hồi cảnh đại năng cấp bậc cứng giả, muốn theo hát ám đấu trường đến cái chỗ kia, vừa đi vừa về đều cần ít nhất thời gian 3 tháng. Nhưng đây chính là hỏa chi tổ vũ một bộ phận tổ vũ chi khu A, một cái tay. Nếu là hỏa thần trúc dung một cái tay bị chính mình đặt được, bị luyện hóa. Tần Hạo tin tưởng, mình tại Đông Hoang Tranh bá thi đấu quyết trong chiến đấu, đem sẽ không lại e ngại bất luận kẻ nào. Cho dù là nguyện thần cung đời trước thần tử thần nữ, cũng sẽ không là đối thủ của mình. Cho nên Tân hạo đối với lần này đã được đến vị trí cụ thể hỏa thần Trúc dung một cái tay, hắn là tình thế bắt buộc. Đó là chư thần lưu cho mình tài phú. Tân hạo rất rõ ràng, 12 cái tổ vu chân thân, đại biểu cho cực hạn thân thể lực lượng. Tê tụ 12 cái tổ vu tất cả thân thể, căn cứ chư thần thần văn bên trong ghi chép, hắn thậm chí là có thể trực tiếp ngưng luyện ra đến bản cổ chân thân. Tân hạo về tới chỗ ở của mình. Trời đã sắp đen. Nhưng là hắn đang nhanh chóng suy nghĩ, như thế nào mới có thể nhanh chóng đến cái chỗ kia. Tân hạo tại chỗ ở của mình đi qua đi lại. Đột nhiên ngay tại một đoạn thời khắc, Tân hạo trong đầu linh quang nhất hiểm. Hắn nghĩ tới một cái khả năng hội biện pháp thành công. Hầu ca cân đầu vân, nếu là có thể tăng lên kỳ vì có thể, tuyệt đối có thể làm cho ta có được cực tốc. Tân hạo thầm nghĩ lấy. Lập tức hắn căn bản không chút do dự, trực tiếp khoanh chân ngồi khoanh chân trên mặt đất đem chữ vật linh giới bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ lấy ra. Hắn trong khoảng thời gian này lấy được tất cả thiên tài địa bảo, linh thạch đều là chồng chất đến chúng quanh. Tân Hạo nhìn quanh một tuần, cắn răng, lập tức dũng nhiên thân thể bên trong phong thích một cỗ cực lớn đến cực điểm khí thế. Và anh, răng rắc răng rắc răng rắc. Nguyên một đám vô cùng chân quý thiên tài địa bảo, linh thạch chờ một chút, toàn bộ phá nát, biến thành một cỗ vô cùng mênh ngông linh khí, trong nháy mắt bị Tân Hạo há miệng muốn nuốt, nuốt vào thân thể của mình bên trong. Tần Hạo đem cố này cực lớn đến cực điểm linh khí, toàn bộ áp súc đè thềm co lại, biến thành tinh thuần tới cực điểm lực lượng bản nguyên, rót vào trong cơ thể mình Tề Thiên Đại Thánh thần thoại gen bên trong. Trong chấp nhóm này, Tần Hạo có thể cảm nhận được, Tề Thiên Đại Thánh thần thoại gen chính đang nhanh chóng lớn mạnh tại trung tâm. Trong cơ thể hắn khô kiệt trư thần trong vũ trụ, Tề Thiên Đại Thánh thần thoại gen chính đang nhanh chóng thôn phệ lấy cái kia cố vô cùng to lớn tinh thuần linh lực, tách ra sáng chói thần quang. Tần Hạo ánh mắt mang theo một tia trong lúc mơ hồ vẻ điên cuồng. Không sai. Hán chính là muốn hao phí vô cùng tư nguyên, đem tề thiên đại thánh thần thoại gen, nhanh chóng lớn mạnh. Chỉ cần tề thiên đại thánh thần thoại gen giác tỉnh trình độ càng lớn, cân đầu vân tốc độ, cũng liền càng nhanh. Đây là tần hạo hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. hắn muốn đánh cược một lần. Một đêm thời gian, đầy đủ. Chỉ là có chút đốt tiền. Chỉ một chút một buổi tối. Làm phía đông chân trời nổi lên một tia ngân bạch sắc. Tần hạo lúc này chữa vật linh giới bên trong, thiên tài địa bảo. Linh Thạch chờ một chút, cơ hồ đã tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là tề thiên đại thánh thần thoại gen, trực tiếp theo trước đó giác tỉnh đến vạn phần chi 4 tăng lên tới giờ này khắc này vạn phần chi thất. Tân hạo cẩn thận cảm ứng phía dưới, cân đầu vân tốc độ, so với trước đó, chỉ một chút tăng lên gấp 12 lần. Đơn thuần tốc độ mà nói, tần hạo lúc này thi triển ra cân đầu vân về sau, tốc độ của hắn, đem về sánh ngang một tôn luân hồi cảnh đỉnh phong cấp bậc cái thế tồn tại. Đây là một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp Tránh thức xem như cực tốc. Tân Hạo đi ra chỗ ở, hướng về hắc ám đấu trường đi ra ngoài. Làm Tân Hạo đi tới hắc ám đấu trường cửa chính, cũng chính là trước đó hắn tiến đến cái kia xích diễm đế chiều trong hoàng thành hẻm nhỏ cửa vào. Thiên hồn thánh chủ đã đứng ở nơi đó chờ đợi. Nàng ánh mắt mang theo một tia trêu chọc chi sắc, nói, suy nghĩ một đêm, nghĩ ra được biện pháp gì không có. Tân Hạo gật gật đầu, nói, tự nhiên là nghĩ ra được. Ồ, ngươi thật tìm được vừa đi vừa về nửa tháng biện pháp. Ngươi phải biết, nếu là ngươi thất bại, ngươi nhưng là bỏ lỡ lần này tại Đông Hoàng Tranh bá thi đấu bên trong dương danh lập vạn cơ hội. Thiên hồn thánh chủ một đôi mắt đẹp bên trong mang theo một đạo vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới, chỉ là một buổi tối thời gian, Tần Hạo còn thật nghĩ ra được biện pháp. Tần Hạo mỉm cười, nói, chúng ta trước ra xích diễm hoàn thành. Thiên hồn thánh chủ ánh mắt bên trong có vẻ nghi hoặc, không biết Tần Hạo đến cùng nghĩ ra được biện pháp gì. Nhưng là nàng không có hỏi nhiều cái gì, đợi đến ra hoàn thành. Nàng ngược lại muốn xem thật kỹ một chút, Tần Hạo đến cùng đạt được bảo vật gì, lại có thể tăng lên cực lớn tốc độ của bọn hắn. Hai người rất nhanh liền đi tới hoàng thành bên ngoài. Một mảnh trên đất trống, Tần Hạo nhìn lên trời hồn thánh chủ ánh mắt mong đợi, không khỏi cười cười. Hắn duỗi ra ngón tay, đột nhiên một chút trước người đất trống. Ông. Nhất thời, trắng xóa hoàn toàn đám mây thì xuất hiện ở Tần Hạo cùng thiên hồn thánh chủ trước mặt. Mảnh này màu trắng đám mây chính là cân đầu Vân. Bây giờ, cân Đậu tốc độ Có thể xưng cực tốc tốc, sánh ngang luân hồi cảnh bên trong đỉnh cao cường giả tốc độ. Bất quá Thiên Hồn Thánh chủ nhìn đến cân đầu vân cái kia hình dáng không gì đặc biệt bộ dáng, không khỏi mười phần ghét bỏ nói: "Tần Hạo, đây chính là như lời ngươi nói cái kia bảo vật, có thể làm cho chúng ta tốc độ tăng lên tới một cái cực tốc." Tần Hạo gật gật đầu, nói: "Không sai." Thiên Hồn Thánh chủ lắc đầu, cười nói: "Ngươi là đang nói đùa chứ?" Một phút sau, 10000m 10 trên không trung, Thiên Hồn Thánh chủ bắt lấy Tần Hạo quần áo, Cùng Tần Hạo dậm chân tại cân đầu vân phía trên, nhìn lấy dưới đáy nhanh chóng lùi lại lớn như núi bờ sông. Thiên Hồn Thánh chủ nhịn không được hoảng sợ nói, tốc độ thật nhanh. Tốt kích thích a. Luân hồi cảnh, hết thể có cựu truyện. Thiên Hồn Thánh chủ nhiều nhất tam chuyển luân hồi cảnh tu vi. Nhưng bây giờ, nàng lại là sớm thể nghiệm cựu chuyển luân hồi cảnh đỉnh phong cường giả cư tốc. Cái này khiến Thiên Hồn Thánh chủ vô cùng ngạc nhiên. Nàng một đôi mắt đẹp chằm chằm ở bên cạnh Tần Hạo trên thân, trong lòng sinh ra một loại không hiểu tâm tình. Cái này các nàng Thiên Kiếm Tông tiểu tiểu tân nhân đệ tử trên thân, vẫn luôn đang tỏa ra lấy truyền kỳ giống như thành tựu. Thiên hồn thánh chủ lần thứ nhất phát hiện, nàng lại có chút nhìn không thấu một cái nho nhỏ tân nhân đệ tử. Tân Hạo không nhìn thấy bên cạnh vị này đại mỹ nữ ngạc nhiên ánh mắt. Hắn hiện tại chỉ là thao túng cân đấu vân, nhìn lấy phương xa sơn hà khắp nơi. Tân Hạo hiện tại trong lòng ý niệm duy nhất, cái tiêu chính là nắm chặt đuổi tới Hỏa Thần Trúc dung một cái tay rơi xuống khu vực. Đối với một tôn tổ vũ bộ phận thần khu, Tần hạo trong lòng quả thực là chờ mong tới cực điểm. Nếu là thật sự đạt được hỏa chi tổ vu hỏa thần trúc dung một cái tay, dung nhập trong người chính mình. Tần hạo không dám tưởng tượng, chiến lực của mình đem sẽ tăng lên tới trình độ nào. Vâng anh. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một đạo cự đại khí lưu kinh hãi bảo âm thanh đột nhiên ở trên không chung 10.000 mét phía trên nổ vang. Cái đó là. Tần hạo ánh mắt ngưng tụ. Hắn thấy được, xa xa cuối chân trời, xuất hiện một đầu toàn thân kim sắc đại bằng điểu, hung ngập trời Đang theo lấy bọn hắn bên này cấp tốc bay tới. chương 334, hoàng cấp huyết mạch. Giống. Đầu kia kim sắc đại bằng điểu, toàn thân giống như là hoàng kim đúc mà thành, từng mảnh từng mảnh lông vũ, đồng dạng là kim sắc, giống như là từng chuôi kim sắc thiên đao, không thể phá vỡ, sắc bén tê thiên. Trên bầu trời thế giới, so trên mặt đất hoang dã, có lúc còn nguy hiểm hơn. Thiên hồn thánh chủ ánh mắt lạnh nhạt, lên tiếng nói ra. Đầu này kim sĩ đại bằng điểu, thể nội tuyệt đối ẩn giấu đi không tệ huyết mạch Vừa vặn ta đến cùng loại này ác điểu chém giết một phen, nhìn nhìn thân thể của ta chi lực, cùng loại này thiên điệu dị thú cái nào cường hãn hơn điểm. Tân hạo thét dài một tiếng, trong nháy mắt theo cân đầu vân phía trên nhảy đến không trung, toàn thân nở rộ sáng chói thần quang, phong tơi cái kia ngay tại tê minh kim sĩ đại bằng điểu. Hắn ánh mắt chiến khí dâng lên, cả người toàn thân chiến lực ngập trời. Chư thần thân thể. Lưu ly chiến thể. Tân hạo giờ khắp này toàn bộ thân hình đều là biến thành màu lưu ly. Mỗi một tấc gân cốt cùng huyết nục bên trong, đều là ẩn chứa ngập trời khí lực. Và anh, lưu ly sắc quyền đầu, có được vô biên khí lực, không thể phá vỡ, phong mang tất lộ, trực tiếp đánh vào đầu kia kim sĩ đại bằng điểu trên thân thể. Ẩm Ẩm, giống như là hai ngọn núi cao đánh vào nhau, hư không rung động, trời cao sụp đổ. Đây là từ thuần túy thân thể, bởi vì va chạm mà thả ra lực lượng chiều dâng, quả thực là khủng bố đến một cái cực điểm. Gào, kim sĩ đại bằng điểu nhất thời cũng là gào lên một tiếng cảm nhận được to lớn đau đớn. Nó vốn cho rằng Tân Hạo cái này nhân loại nhỏ nhỏ, mình có thể trực tiếp đem đánh giết, sau đó nuốt mất. Nhưng bây giờ Kim sĩ sí Đại Bằng Điểu phát hiện, trước mắt cái này nhỏ nhỏ nhân loại, quyền đầu vênh ở trên người hắn, quả thực giống như là một tòa núi lớn va chạm tại trên người hắn, tràn đầy vô biên lực lượng. Trong nháy mắt Kim sĩ sí Đại Bằng Điểu thì toàn thân chấn động, bị Tân Hạo đánh cái kia một một phần thân thể, Kim Sắc Thiên Kiếm giống như lông vũ phá tán đến, tràn ra huyết dịch. Ngươi là cái gì thể chất? Chẳng lẽ là nhân tộc bên trong thánh thể? Làm sao nắm giữ khủng bố như vậy thân thể lực lượng, sánh ngang chúng ta đại hoàng bên trong thánh huyết yêu thú? Ngay cả ta kim bằng thân thể đều ngăn cản không nổi. Kim sĩ đại bằng điểu trong miệng phát ra băng lánh thanh âm, mang theo một tia kinh sợ.